Chương 84, chương 84, Quý Vân lại ghi tên diễn đàn bác quái, ngược lại là các siêu phàm giả đạt được rất nhiều tin tức. Dù sao tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ giang hoa thị cục dị điều cao tầm cơ hồ đều đi, không bị chú ý mới bị quái. Bất quá tại trên diễn đàn nhìn một vòng, tất cả đều là chút tin đồn thất thiệt tin tức ẩm. Thậm chí không ai biết bị anh cùng vô Sinh Quỷ Mẫu tồn tại. Chớ nói chi là có người ở trường học nuôi quỷ như thế ảnh hưởng trọng đại lại ác liệt sự kiện. Giống như là có một cái đại thủ đem tin tức phong tỏa đến xích sao. Ngược lại là hạ lật trận kia sở trên ảm bộ phận cắt miếng nội dung xuất hiện ở internet bên trên. Có một ít người ra chuyện, đem bệnh viện 426 nháo quỷ truyền thuyết cùng lầu ký túc xá sụp đổ liên hệ ở cùng nhau. Bất quá cái này tiếp cận nhất chân tướng phiên bản, lại không người để ý. Quý Vân cũng không có đi lo lắng nhiều triệu khải cùng Lục hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở thẩm vấn bên, bên trong. Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, Quý Vân cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Nhìn một chút tin tức, hắn liền đi tới Hoa Linh gian phòng. Nơi này có máy tính. Tắm vào USB, Quý Vân mở video. Quả nhiên là thế kỷ trước video chất lượng ảnh cùng trong tấm hình tiểu cũ quân trang cực kỳ niên đại cảm giác nội dung là một tên lão giả đang dạy một đám quân nhân quyền pháp. Bất quá quý vân lần đầu tiên nhìn thấy video ánh mắt liền ngưng trệ. Vừa xem xét này đám kia nghe giảng bài quân sĩ từng cái khí tức nội liễm phong mang dầu dím khí độ cùng tối hôm qua trạng thái chiến đấu bên trong hoa linh rất tương tự. Xem xét chính là cao thủ người giảng chính là một cái lão đầu giấu bạc. Quý vân dung hợp kiện thứ hai tạ bận đối với khí lĩnh ngộ mộ lên một cái độ cao mới cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra lão đầu này khí tu vi cảnh giới cực cao cho người ta một loại phản pháp quy chân cảm giác. Video là chưa cắt, trực tiếp liền lên tinh túy giản giải. Lão giả kia một bên biểu hiện ra đơn giản sung quyền, một bên giản giải. Minh kinh giả, hữu hình tại bên ngoài. Ám kinh giả, hữu hình vào trong. Hóa kinh giả, vô hình vô tượng chi thủ pháp, không thấy mà trường, bất động mà biến hóa vậy. Lực bắt nguồn từ chân, phát ra eo, sụp ở quyền. Khí mạch từ dưới lên trên. Không thần người, lấy không kích chi, bại thần thương mạch. Lấy khí ngưng tuyển, thế như lôi. Lấy không đánh hụt, không không vô không. Lão giả kia liền đơn giản sung tuy tiện liền đánh ra khí bạo âm thanh, khó trách Hoa Linh nói nguyên thanh video rất khó được. khí này bạo thanh đối với khí công sư tới nói, cũng đồng dạng ẩn chứa đại lượng mấu chốt tin tức. nếu như là người bình thường nghe đến mấy câu này, khẳng định nghe được như lọt vào trong sương ngủ. nhìn xem lao đầu gầy yếu kia một quyền một cước, hoàn toàn không có lực sát thương. cho dù là khí bạo âm thanh, cũng giống là quần áo cô y đánh vào trong không khí xoa vang. nhưng chân chính hiểu công việc người, lại nghe ra cái kia khí bạo bên trong cực hạn hoàn mỹ không khí năng lực. chất lượng ảnh quá mơ hồ, thậm chí lao giả trên nắm tay còn có một số hình ảnh ngược lại nhưng Quý Vân lại biết đó là khi đó camera Mê ra hình ảnh bắt không đến khí lãng. Hắn càng xem ánh mắt càng giống như là lâm vào trong video, không thể tự kiểm chế. Quý Vân là có khí công cơ sở, cho nên hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu những vận may kia mạch lạc, khí kình mà như thế nào phát lực các loại chuyên nghiệp từ ngữ chuẩn sát hàng nghĩa. Mà lại Quý Vân trước đó liền phát hiện, hắn trở thành siêu phàm giả đằng sau học tập cùng ký ức năng lực mạnh phi thường. Mà lại Đại Khái cũng bởi vì vô lậu kim cương vốn là nhất đẳng luyện khí công pháp luyện thể, Quý Vân có vật này phụ trợ, thân thể đối với khí công lý giải không tầm thường. Cơ hội nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ vậy tám phần, những cái kia tối nghĩa khó hiểu giản giải, hắn cũng rất dễ dàng liền có thể lý giải. Chính là vừa xem xét này, hắn hoàn toàn liền đắm chìm vào. 8 phút đồng hồ không đến video, quý Vân chưa phát giác đã lập đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, cơ hồ đều có thể đem lão giả kia lời nói độc thuộc lòng đi ra. Đây chính là cục dị điệu bí không truyền ra ngoài quyên pháp khẩu quyết. Quyền pháp kỳ thuật còn cùng lão sư có rất lớn quan hệ. Cho dù là cùng một loại quyên pháp, mỗi một cái lao sư thiên về điểm khác biệt, dạy ra đồ đệ cũng khác biệt. Như Hoa Linh lời nói, Bạch Vân đại sư phiên bản này trong nội bộ cục dị đều đều thuộc về vật thi hãn. ở bên ngoài khả năng dùng tiền cũng mua không được, quý vân cũng càng chân quý. Mỗi một lần nhìn, mỗi lần đều có phát hiện mới. Không thần kích huyền bí trong mắt hắn, một chút xíu phân tích triển lộ đi ra. Hắn thậm chí một bên nhìn xem, thể nội trong kinh mạch chân khí cũng đi theo vật chuyển, ngưng tụ vòng xoáy từng quyền thử thăm dò đánh ra. người bình thường ra quyền có thể đánh ra gió, thực tế là áp suất xa lánh trước năm đấm không khí, mà không thần kích đồng dạng có thể đánh ra khí lãng, nhưng là một loại khác nguyên lý, đem nắm đấm toàn diện không khí cao tốc để ép thành hình dạng xoắn đỗ thái giống như là tạo thành một cái họng pháo danh nòng súng. Sau đó lại chân khí rót vào, như đạn pháo đánh ra, lực cùng khí kết hợp, đồng thời chúng mục tiêu mục tiêu. Đây vẫn chỉ là nhậm môn. Chân chính còn muốn nắm giữ không thần kích chính là muốn đem cái kia thuốc nổ giống như khí xuyên qua mục tiêu, tại địch nhân thể nội bạo tạc. Thật là tinh diệu a. Quý Vân càng xem càng hưng phấn, càng xem càng cảm thấy cao thâm mặt chắc. Nhìn mấy lần đằng sau, hắn liền không vừa lòng liên tục quan sát, mà là một đoạn một đoạn, tạm dừng cẩn thận suy nghĩ chiêu thức cùng kỹ xảo. Nhưng chính là vừa xem xét này, nhìn một chút, liền nhìn ra vấn đề. Trước đó quá mức chuyên chú, hoàn toàn đem ánh mắt rơi vào cái kia giảng giải trên người lão giả, không có đi coi như là tranh nền trong kia chút các chiến sĩ. Nhưng mà đợi ngày khác nhìn thấy lần thứ 9 thời điểm, khi Quý Vân đột nhiên tạm dừng đến cái nào đó chợt lóe lên hình ảnh, hắn đột nhiên trông thấy tranh nền bên trong, có khuôn mặt không hiểu cảm thấy quen thuộc. Nhìn mấy lần đằng sau trong lòng cố cảm giác quen thuộc kia vung đi không được. Hắn liền tạm dừng xuống tới, nhìn kỹ một chút. Lại sau đó, đột nhiên liền phát hiện vấn đề. Gương mặt kia tựa như là tam thuốc của mình. Quý Vân trừng lớn hai mắt, vút vút, còn tưởng rằng chính mình nhìn lâu video mà mắt nhưng nhìn kỹ nửa ngày cũng không có hắn nhớ kỹ trong nhà có một tấm quay chụp tại hai mươi mấy năm trước hình cũ bên trong là cha mình Tam Thúc cùng gia gia chủ ảnh Chung khi đó Quý Vân còn chưa ra đời trên tấm ảnh hăng hái Tam Thúc cùng bên ngoài bây giờ trên ghế salon nằm cái kia lôi thôi đẩy mở trung niên nhân hoàn toàn là hai người nhưng Quý Vân nhớ tin tưởng tuổi trẻ Tam Thúc rất đẹp trai mà video này cũng là hai mươi mấy năm trước quay chụp thời gian cũng không còn nhiều lắm mặc dù chất lượng ảnh mơ hồ có thể Quý Vân xem xét cái kia mày dập mắt to chiến sĩ cùng trong trí nhớ tấm hình vừa so sánh cơ hội có thể xác định chính là Tam Thúc. Tam Thúc lúc còn trẻ còn làm qua mình. Làm sao chưa nghe nói qua? Quý Vân là thật kinh ngạc. Hắn có ký ức lên, Tam Thúc cũng đã là tiêu sái người trong thành. Nguyên bản Quý Vân cũng là sẽ không nghĩ Tam Thúc chính là trong video cái kia tuổi trẻ chiến sĩ. Có thể từ lúc Thương Tiểu Vũ trong khư cảnh nói lời kia đằng sau, hắn liền càng phát ra khẳng định Tam Thúc đi qua, tuyệt đối không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại xem xét video này, chính ấn chứng ý nghĩ của mình. Tam Thúc tham gia qua quân, vẫn có thể học tập hắc long bát thủ bộ đội đặc thủ tuyệt đối là phía quan phương cao thủ. Thế nhưng là. Hoa Linh Tị xác nhận qua Tam Thúc trên thân không có linh áp, không có chất khí, thật sự là một người bình thường. Vậy cái này lại thế nào chuyện đây? Quý Vân càng nghĩ, càng cảm thấy sự tình khó bề phân biệt. Nếu không chờ Tam Thúc tỉnh, lại làm mặt hỏi một chút. Quý Vân nghĩ đến đây là trực tiếp nhất phương pháp. Hắn cũng không có ở suy nghĩ nhiều, bắt đầu luyện tập lên không thần kỳ tới. Chương 85, 12 kỳ lần tổ chương 85, 12 kỳ lần tổ sau một tiếng. Đùng, đùng, đùng, đùng. Hoa Linh trong phòng truyền đến rất nhỏ nhưng dày đặc khí bảo tiếng vang. Quý Vân chính từng quyền cách không xu quyền. 3 mét bên ngoài, giang tờ giấy bị đánh đến nào áo bay loạn. Khí trùng 3 mét đã coi như là sở đến không thần kích ngưỡng cửa. Quý Vân chính mình suy thí một chút, thầm nghĩ, một ngày liền có loại tiến độ này, chẳng lẽ ta là vạn người không được một võ đạo thiên tài? Nhưng cùng lúc tự dễ cười một tiếng, khẳng định cũng phải. Hắn có thể đánh ra xa như vậy khí kính, hoàn toàn là bởi vì chính mình khí công nội tình cơ sở tốt. Trinh tự bình thường muốn nhập môn không thần kích liền phải trước luyện khí, không có mấy cái năm khổ tu là không nhập môn được. Có thể Quý Vân hiện tại vào tay liền có lượng trọng vô lậu kim cương đầy đủ trèo chống hắn phung phí. Hắn vừa rồi suy quyền, hoàn toàn không có cái gì kỹ xảo có thể nói. Thuần túy chính là chân khí trong cơ thể số lượng nhiều bao ăn no, thu bạo đem khí đẩy đi ra. Loại này quyền loẹt loẹt, chứ có thể đánh lận lo nước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nhưng chính là bởi vì chân khí đầy đủ, luyện cái này không thần kích liền có được tắt. Giống như là huấn luyện cơ bắp ký ức, nhiều nếm thử mấy lần, luôn có thể khống chế chế khí huyền bí suy nghĩ thuần thủ. Cứ như vậy từng quyền từng quyền đánh lấy. Trên tường đồng hồ chưa phát giác đã chỉ hướng 5 giờ chiều. Chính luyện tập nhập thần quý vân không có phát hiện trong phòng khách tiếng đột nhiên biến mất nghe được cửa nhà cầu mở cửa, hắn mới quay đầu nhìn sang. Tam thúc trong miệng ngập bàn chạy đánh răng, đỉnh lấy đầy mắt thủy nhãn mông lung biểu lộ. phàn Nha nói, à, ta liền nói là thanh em gì. Nguyên Lai like là tiểu tử ngươi đang luyện quyền a. Quý Vân trừng mắt nhìn, Tam thúc, ngươi đã tỉnh. Tam thúc tức giận nói, tiểu tử ngươi làm cho như thế ba ba ba, có thể ngủ đến lấy. Nói, hắn vẫn không quên chơi đùa bàn chải đánh răng, ở trong miệng xoát ra bọn biển màu trắng. Hắn dư quang liếc thấy cái kia dán tại trên giá sách bị xông phá giấy, kinh ngạc một tiếng, à, Quý Vân tiểu tử, ngươi luyện được chân khí. Mấy ngày đều không có gặp. Tam thúc Tựa Hồ lúc này mới ý thức được Quý Vân tiến độ có chút nhanh. Quý Vân gật gật đầu, ừm. Nhưng mà Tam thúc Tựa Hồ cũng chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, mí mắt lại rũ cực lấy, phản phát không có cảm thấy cái gì quá không được. Hán lộc cộc lộc cộc cực một hớp xúc miệng nước, thuận miệng liền đầu đen rau muốn một câu, quyển không phải như vậy đánh. Người tại ngoài cửa đảo quanh, làm sao đều nắm giữ không đến tinh túy. Nghe giọng điệu này, tràn đầy bếp bỏ. Quý Vân lại ánh mắt trừng một cái, trong lòng dây lắt nói, đúng à Tam thúc nếu xuất hiện ở cái này dạy học trong video, hắn khẳng định hiểu không thần kỳ Nghĩ tới đây, Quý Vân lập tức tỉnh táo. Tam thúc, quân này muốn làm sao đấy? Tam thúc giống như quên lời nói vừa rồi, hỏi ngược một câu, ta làm sao biết? Quý Vân nghe chút mí mắt co lại, nói, vậy ngươi còn nói ta luyện sai luyện a? A, ta nói, nghe nói như thế, Tam thúc lúc này mới cao mày, tựa hồ cố gắng nghĩ lại lấy đã thành lẻ lẻ mảnh vỡ xa xưa ký ức. Tê, ta nhớ được giống như ai từng nói với ta tới, mặt mũi tràn đầy buồn rầu lẩm bẩm một câu, hắn thần sắc sáng lên, úc, nghĩ tới, Vân tiểu tử, ngươi qua đây. Quý Vân đi tới, Tam thúc đem trong tay xúc miệng chén liền đưa đi ra, ngón tay để xuống. Quý Vân không hiểu đây là muốn làm gì. Thế nhưng đem ngón tay đặt tại trên ly, Tam Thúc đem bàn chải đánh răng điêu tại trong miệng, dùng cái tay còn lại con ngón búng ra cái chén, sau đó hỏi, cảm nhận được cái gì? Quý Vân sững sờ, cái này có thể cảm nhận được cái gì? Nhưng chủ quan ý thức cảm thấy Tam Thúc khẳng định là truyền thụ cái gì kỳ xảo, nhìn xem trong chén nửa chén nước tạo nên vận sóng, hắn thử thăm dò đáp lại nói, cái chén đang chấn động. Tam Thúc tựa hồ cũng đang cố gắng hồi tưởng, nhưng ký ức cũng không ra sức, hắn chỉ nhớ lại một bộ phận. À, ta nhớ được có người cho ta dạng này biểu hiện ra qua, nói là quyền kình mà muốn thấu đi qua thấu một câu bừng tỉnh người trong lộng quý vân trong nháy mắt liền hiểu vì cái gì trước đó luôn cảm thấy không nhập môn không thần kích huyền bí ngay tại ở cách sơn đảng yêu mà quý vân trước đó một mực là tại chơi bộ khí khí sẽ đem trang giấy đánh cho tung bay nhìn xem rất đẹp trai nhưng căn bản không có xuyên thấu qua đi cũng chính là tại ngoài cửa đảo quanh tam thúc một câu nói kia, liền điểm phá quý vân lớn nhất nhận chi chứng ngại còn có chén này cùng trong chén chi thủy khác biệt chất môi giới quyền kình mà xuyên thấu qua đi là không giống mới khí thấu nhân thể thấu tường thấu tấm sắt thấu cây cối đây mới là không thần kích chân chính huyền bí chỗ. Nhìn một vạn lần video, cu không bằng Tam Thúc vừa rồi bấm tay giò xét đông chốc kia, chấn động từ ngón tay xuyên về thân thể cảm ngộ đến rõ ràng. Quý vân đây là sự thực sợ ngây người. Không khí cũng là truyền bá chất môi giới, tuyệt đối kinh nghiệm lời tuyên bố a. Cố ném trong lòng kích động, hắn nhớ tới trước đó cùng Hoa Linh suy đoán, liền hỏi dò, Tam Thúc, ngươi trước kia đã từng đi lính. Tam Thúc một mặt mở mịt, a, không có a hỏi thế nào cái này. Nói, lại tiếp tục đánh răng. Quý vân không nhìn ra Tam Thúc giống như là giấu giếm cái gì nhưng cũng không chết tâm, quay đầu chỉ hướng trên máy vi tính video tạm dừng hình ảnh. thế nhưng là video này bên trong không phải ngươi. ấp tiểu tử ngươi là tại trên mạng học quyền a? tại tam thúc tuổi tác này trong mắt người, mạng lưới chính là người tuổi trẻ khu vực thần bí cái gì đều có thể giải thích. hắn cũng không có đi xem dạy chính là cái gì. nhìn thấy màn hình, tam thúc lập tức minh bạch hắn vì cái gì hỏi như vậy, hỏi ngược lại, cái này có thể là ta. hắn nhìn về phía quý vân cái kia chất vấn ánh mắt phảng phất biết nói chuyện, ta lúc còn trẻ có thể có đẹp trai như vậy, nếu như không phải gặp qua trong nhà hình cũ. Quý Vân đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là sự thật chính là a, mà lại cho dù không nhận ra chính mình, luôn có thể nhận ra dạy mình quyền lao sư a. Nhưng Tam Thúc biểu lộ một chút cũng không có gì dạng. Quý Vân nghĩ tới điều gì, móc méo miệng, không có lại hỏi tới. A, ta tưởng rằng Tam Thúc. Trước đó Hoa Linh liền hoài nghi tới Tam Thúc ký ức có thiếu thốn. Hiện tại xem ra có thể là thật. Tại tâm lý học bên trên cũng có nghiên cứu, người tại nhận qua một ít đặc biệt thương tích đằng sau, đại não sẽ chủ động che đậy tương quan nhận biết. Bây giờ Tam Thúc đối với siêu phẩm tương quan đồ vật, tựa hồ cũng không có hứng thú gì cũng tỷ như trong máy vi tính video người bình thường hẳn là sẽ hiếu kỳ nhìn xem nhưng hắn hoàn toàn không làm sao có hứng nổi quý vân không có lại hỏi xuống dưới hoa linh tỉ càng thích hợp đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này nhắc tới cũng xảo, đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên quý đệ đệ lão đầu tử tỉnh chưa a không có tỉnh đem hắn kéo lên chúng ta đi ăn cơm sau 5 phút quý hoài xuyên rất không tình nguyện bị phụ thêm món kia lão bị áo da kín đi theo ra cửa hiện tại đã bắt đầu nhập hạ quý mây không biết tam thúc làm sao còn thích mặc buồn buồn áo thoát ra giống như thể cốt rất hư dáng vẻ Đi xuống lầu, Hoa Linh xe đã tại bên đường. Tang thúc bằng lái đã nhờ quan hệ thi lại đi ra, một hồi muốn đi địa phương khác xã giao, hắn liền đi mở chính mình trước kia sạn tàn ạ. Khó được ba người cùng đi ra cửa ăn cơm. Quý Vân Tâm tỉnh không tệ. Kéo ra xe ra đi cửa, liền nhìn xem mang theo chung vi tử mặc kính Hoa Linh. Quý Vân dư quang liếc qua nàng dưới quần áo phình lên, nhìn xem là mang theo thường, liền thuận miệng lại hỏi, lại chấp hành nhiệm vụ. "Ừm. Xảy ra chút tình huống." Hoa Linh cũng không có giấu giếm, hô, lên xe hắn nói. Quý Vân lên xe đóng cửa xe, nhìn ra nàng trong lúc biểu lộ một tia ngương trọng, thế nào? đệ đệ là chính mình người liên lạc, mà lại hôm qua trực tiếp tham dự hành động, Hoa Linh cũng không coi che giấu, nói thẳng, tối hôm qua bắt lấy cái kia hai cái người hiền nghi, mới vừa rồi bị người diệt khẩu, thi thể cũng bị cướp đi, thủ hạ ta chết mất hai người, hồ sơ chỗ cũng bị một mùi lửa đốt đi. A, Quý Vân nghe cũng sững sở, người đều bắt được tại tổ chức ít bên trong, còn bị diệt khẩu, cái này cỡ nào đại bí mật cần thận tàng? Hoa Linh biết hắn nghi hoặc cái gì, thẳng thắn, chúng ta trong đoàn đội bộ xảy ra vấn đề. Quý vân không biết vì cái gì, nghe loại nội dung cốt truyện này không có chút nào ngoài ý muốn. Hắc thủ phía sau màn này thủ đoạn thông thiên, giống như chỗ nào chỗ nào đều có xếp vào gián điệp. Đợi một chút lại diệt khẩu. Bất quá hoa linh biểu lộ nhưng lại không có cảm thấy người hiểm nghi bị diệt khẩu cảm thấy buồn rầu, không hoàn toàn tính chuyện xấu mà, Chí ít giải quyết rất nhiều thai hoảng ầm Nói nàng lại bổ sung một câu, ta trước đó liền hoài nghi chúng ta tổ chức ít nội bộ cũng có vấn đề. Hiện tại những người kia vì diệt khẩu, đem ám tử bắt đầu dùng. Hiện tại bảo lôi so về sau trong nhiệm vụ tốt hơn nhiều. Quý Vân nghe cũng lạc như thế một cái đạo lý, tỷ tỷ mình làm việc mà luôn luôn cẩn thận, khẳng định là để phòng qua cái vấn đề này. Hắn hỏi, cho nên manh mối đã tìm được. Ừm, không có khả năng đối với người bên ngoài nói lời. Hoa Linh đối với Quý Vân nhưng không có né tránh, nói ra muốn tròn một cái hoang ngôn, liền cần lập càng nhiều hoang ngôn. Người hiếm nghi mặc dù bị diệt khẩu, thế nhưng không phải hoàn toàn không có để lại đầu mối. Chỉ, bọn hắn đem thi thể cướp đi, chính là sơ hở. Nàng Tự Hồ cũng cố ý tại dẫn đạo Quý Vân tiếp xúc phương diện kia suy luận logic, nói rất cẩn thận, cướp đi thi thể, cơ hội chỉ có một khả năng thi thể bản thân sẽ bại lộ một chút mẫn cảm quan hệ nhân mạch. đúng lúc ta trước đó nhiều một cái tâm nhãn, hôm qua thời điểm chiến đấu bí một phần người hiểm nghi sinh vật hàng mẫu đi bí mật giám sát, sau đó dùng quyền hạn đi nguyên thủy kho hồ sơ, ta được đến một cái thật có ý tứ kết quả. quý vân nghe cũng tới hào hứng, kết quả gì? hoa linh ánh mắt lệ mang nói lên, nói, cái kia đoàn lão ngũ, thẻ căn cước bên trên gọi là đoàn hữu tài, cái này vốn là cái rất phổ thông mỏ than công nhân, nhưng mà ta dùng sinh vật số liệu so sánh một chút quốc gia nguyên thủy kho hồ sơ, lại phát hiện dạng này bản, đối ứng lại là người tiêu kêu là triệu tam thông người mà lại, đó đã là 5 năm trước, liền bị xử bắn tử hình phạm. Tử hình phạm nhân? Quý Vân trong nháy mắt minh bạch, có người cho tử hình phạm nhân ăn một cái thân phận mới. Một cái 5 năm trước liền trước người, xuất hiện ở trong hiện thực, như vậy thì mang ý nghĩa Giang Hoa Thị Tư Pháp Hệ Thống đều cự có vấn đề lớn. Nhưng nghĩ lại cục dị điều đều có thể bị thẩm đấu, cũng cũng không kỳ quái. Hắn cũng minh bạch là vì cái gì vừa rồi Hoa Linh nói muốn tròn một cái hoa luôn, liền cần lập càng nhiều hon luôn. Muốn tròn sơ hở này, cần phải đánh cho miếng vá liền có thêm. Đối phương dùng tử hình phạm nhân, khẳng định không chỉ xoán cải đoàn lão ngũ một người đây khả năng dính đến một loạt màu xám dây truyền sản nghiệp, tất nhiên là một đám người. hiện tại hoa linh điều tra đến điểm ấy đối phương tổng không đến mức đem toàn bộ dây truyền sản nghiệp đều diệt khẩu à, đều sẽ để lại dấu vết để lại, mà lại thật muốn diệt khẩu bại lộ thì càng nhiều. suy nghĩ minh bạch lo này, quý vân đối với hoa linh loại nhân sĩ chuyên nghiệp này năng lực cũng phục sát đất, Thuận manh mối này nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới càng nhiều đầu mối. nhưng cùng lúc hắn nghĩ tới một vấn đề khác, hoa linh nắm giữ như thế mấu chốt tin tức như vậy người giật dây năng lượng lớn như vậy có thể hay không giải quyết hết người điều tra? không phải biết mà là nhất định sẽ. Hôm qua đã tập sát qua một lần, Quý Vân một chút lông mày liền nhíu lại, đặc công nghề nghiệp này phong hiểm cũng quá cao a. Khó trách đi ra ngoài ăn cơm đều muốn tùy thời mang theo thương. Hoa Linh cũng cảm thấy nhức đầu không thôi, lần này thật đúng là một lần nàng gặp được khó giải quyết nhất nhiệm vụ. Không phải nói nhiều nguy hiểm, mà là quan hệ nhân mạch phức tạp đến để ý đều để ý không rõ trình độ. Cục dị điều bên kia chính mình nội bộ hiện tại cũng thành cái sảng, đại khái là không trông cậy được vào. Chỉ năng tụi hạ cái kia vài đội nhân mã, muốn điều tra ra rõ ràng S701, binh khí hình người cơ án. Sắc thực rất khó, nhưng Hoa Linh trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra dị sắc, ngược lại lại giống như là nhìn ra Quý Vân lo lắng cái gì, nàng còn cười nhẹ nhàng nói, ta sẽ cẩn thận. Lời này đem Quý Vân tất cả muốn nói đều ngăn ở trong miệng. Chuyện điều tra quá chuyên nghiệp, hắn cảm thấy mình giống như rút cái gì đều không thể rút. Hắn không có đi suy nghĩ nhiều, mà là nhắc tới trước đó phát hiện, nói ra, đúng rồi Hoa Linh tỷ, ta trước đó tại ngươi cho trong video, nhìn thấy tam thúc. Ngay vậy, Hoa Linh chừng lớn hai mắt, thậm chí không lo được đang lái xe, nghiêng đầu nhìn cả Tình nói, à, ngươi có thể hay không nhìn lại rồi?" Quý Vân nhìn xem Hoa Linh giật này cả mình biểu lộ, không biết nàng nghĩ tới điều gì, làm cho chính mình cũng không xác định, hẳn là. Không có chứ. Hoa Linh nghe chút, ánh mắt rung động không thôi, chính là bởi vì biết video kia lai lịch, nàng mới khiếp sợ như vậy. Nàng giải thích nói, thế nhưng là theo ta được biết, cái kia dạy học trong video người, đều là 749 cục cải chế là cục dị điều đằng sau, sớm nhất một nhóm kỳ lân tổ thành viên. Hiện tại trong video kia người còn sống, không có chỗ nào mà không phải là cục dị điều cao tầng lại hoặc là đỉnh cấp cao thủ. Lao trà sao lại thế? Quý Vân bị thuyết pháp này cũng kinh sợ lại hỏi, kỳ lân tổ là cái gì? Hoa Linh là dị điều tổng của người, mặc dù nàng không rõ sở quốc bên trong tình huống, nhưng cơ bản xây dựng chế độ nên cũng biết một cái đặc thù biên chế. Người có thể hiểu thành cục dị điều bên trong đỉnh phong chiến lược. 12 cái kỳ lân tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội đều có trấn áp cấp S khư cảnh thực lực. T. Mạnh như vậy, Quý Vân nghe ra đầu đều tê dại. Khó trách Hoa Linh tỷ vừa rồi muốn lập đi lặp lại hỏi mình có phải hay không nhận lầm. Cái này nếu là trong video người thật sự là tác dụng, vậy hắn lúc còn trẻ, đến cùng là làm gì? Lại đã làm gì mới có thể biến thành hôm nay bộ dạng này. Chương 86, quý lộc triệu ba người lại tụ hội. Chương 86, quý lộc triệu ba người lại tụ hội lần nữa nhìn thấy triệu khải cùng lộc tiểu đã là sau năm ngày lại một vòng cuối cùng. Thứ bảy giữa trưa, Giang hoa đại học bên ngoài quà vật một con đường. Liên lần trước linh dị xã tụ hội nhà kia lão lưu ra canh chua thị châu cũng không biết triệu khải tên kia gần nào không đúng đem ăn cơm địa điểm hẹn nơi này. Quý vân cảm thấy không quan trọng liền không có đổi chỗ. Dù sao đồng sinh cộng tử qua triệu khải quý vân ăn cơm thuận tiện cũng đem lộc cùng nhau. Lầu hai trong phòng chung Lần trước tràn đầy gần 20 người, lần này cũng chỉ có Quý Vân ba người. Trừ Giang Thiên, lần trước sở trại ám chết mất 7 người bên trong, 6 cái đều là linh dị xã xã biên. Trường học cũng trực tiếp đem cái này câu lạc bộ cho giải tán. Nghe nói cảnh sát dùng kỹ thuật thủ đoạn còn điều tra ra khẩu trang học tỷ chính là hạ lật vì lưu lượng cố ý truyền bá, cụ chỉ xạ kệ ố nạ lời đồn cũng tự sụp đổ. Mà hạ lật mấy người nguyên nhân cái chết cũng định tính thành lầu ký tốc xá rơi xuống ngoài ý muốn, chuyện này hoàn mỹ liền nút tới. Chỉ có Quý Vân ba người cảm kích. Nhưng bọn hắn lại không thể nói. Quý Vân ngược lại là không quan trọng cũng không ai cho hắn căn dặn cái gì giữ bí mật. Có thể xem xét trên mặt bàn triệu khải cùng lộc cửu hai người đều tới lâu như vậy, từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói trước đó sở cheảm sự tình, liền đoán được bọn hắn khẳng định bị cục dị điều người đóng kín. Ba người đồng sinh cộng từ qua, cho nên dù là còn là lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm, bầu không khí cũng rất hòa hợp. Nồi đun nước bên trong lộc cộc, lộc lộc buốt hơi nóng. Quý vân ngay tại một lớn đuôi một lớn đuôi kẹp lấy thịt ăn. Dung kiện thứ hai vật đằng sau, hắn sức ăn gia tăng mấy liệt. Hoa linh còn chỉ điểm một chút khoa học phương pháp huấn luyện, huấn luyện tiêu hao lớn, mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng đồ ăn bất quá tam thúc sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian hoa linh dùng quyền hạn của nàng đi thăm dò qua hoàn toàn không có tra ra bất cứ dấu vết gì từ đầu đến cuối tam thúc đều không có bất luận cái gì toàn quân kinh lịch hoàn toàn giống như là bị xóa đi đồng dạng thậm chí ngay cả hộ tịch hồ sơ đều không phải là cùng quý vân lao trang một cái tài khoản độc lập hồ sơ mà là có một cái khác càng phổ thông bảy phần thật ba phần giả thân người quý tích hoàn toàn có dấu vết mà lần theo quý hoài xuyên dạng này hiện thực cùng hồ sơ tình huống khác nhau hoa linh thân là đặc công được chứng kiến thậm chí chính nàng liền có mấy cái ngụy trang thân phận Nàng nói khả năng liên lụy đến cái gì đẳng cấp cao liên quan mật nhiệm vụ. Cho dù là người nhà, lại tra tiếp cũng sẽ rất phiền phức, cũng liền không có lại đi xem kỹ. Dù sao vô luận như thế nào đều là tam thúc của mình. Trong nhà có như thế một cái thỉnh thoảng có thể cho chính mình mang đến điểm kinh hỉ, cao thủ quý vân cũng cảm thấy rất không tệ. Đang lúc ăn, triệu khải đột nhiên rơi lên miệng, chúc mừng chúng ta còn sống. Quý vân cầm lấy đụng một cái, lộc hữu cũng rơi lên nước trái cây đụng một cái, nhỏ giọng nói ra, nhiều hạ lên lần các ngươi đã cứu ta. Nghe nói như thế, triệu khải con hàng này hiện tại đối với mình định vị vẫn là rất rõ ràng thuận miệng liền đáp lại một câu, ha ha, cảm ơn ta coi như xong, ta chính là cái nằm thắng đầu đường xóa chợ. nói, hắn nhìn xem quý vân, còn phải là vân ca nhi. hắn hướng phía quý vân tề mi lộng nhắn nói, a, vân ca làm sao trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi là thuật đạo thế gia a, may mắn mà có ngươi, không phải vậy chúng ta sợ là đều muốn bàn giao. quý vân chính mình cũng mới biết hắn quý gia tổ thượng sự tình, đương nhiên không biết nói thế nào, cười cười không nói. không thể không nói, triệu khải cùng lộc cửu hai người làm người bình thường có thể tại loại này bên trong khung cảnh sống sót, xác thực rất may mắn. Triệu Khải nhìn hắn cái này che giấu biểu lộ, cũng không có truy vấn. Chỉ cho là hắn cũng là ký hiệp nghị và mật. Đề tài này cũng chạm đến là thôi. Đưa tiệc này, tựa hồ chỉ có thể trò chuyện chút nhàn thoại. Xoay mặt, Triệu Khải vừa nhìn về phía Lộc Cửu, lại nói, "Ta nói Lộc Cửu đồng học, ngươi rõ ràng phi thường xinh đẹp, làm gì đem chính mình giấu như thế kín a dáng người tốt chính là muốn xuyên ra tới." Trừ đối với Hạ Lật, mập mạp con hàng này đối với những khác nữ hải tử đều là một mặt xã giao tội phạm trừ ca dạng. Lời nói này, Quý Vân cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Lộc Cửu mặc sơ so trước đó càng bảo thủ. Không chỉ có mặc vào rộng rãi quần áo thể thao che đậy ngạo nhân dáng người, thậm chí còn mang lên trên lưỡi bị che nửa gương mặt. A, Lộc Cựu lúc này mới nhớ tới, cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm còn đội mũ có chút không lễ phép. Trong phòng chung liền ba người, nàng đem cái mũ lấy xuống, thuận tiện đem vốn là trang trí dùng không lớn kính mắt cũng hái xuống. Quý Vân nhìn xem tấm tia rõ ràng cũng chưa từng thấy qua mấy lần, cũng rất quen gương mặt xinh đẹp, cũng tiện ý phụ họa một câu, đúng vậy a, lúc đầu Lộc Cựu đồng học liền nhìn rất đẹp, không cần thiết che. Hắn thấy, cô gái ở cái tuổi này, vốn là đẹp nhất thời điểm, tự tin biểu diễn ra cũng không có gì không tốt tựa như là hoa linh tỉ một dạng a lục cửu bị khen gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên vừa vẫn rất tốt tại ba người đều không xa lạ gì nàng lúc này mới lấy dũng khí nói ra nội tâm ý nghĩ kỳ thật kỳ thật ta hiện tại rất có thể khổ não trong trường học vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ bị người chỉ trỏ xã giao bình đài ta cũng không dám đi tên rất nhiều người kỳ kỳ quái quái thêm ta phát tin nhắn cá nhân còn có thật nhiều nổi tiếng internet công ty không biết làm sao tìm được ta phương thức liên lạc để cho ta đi sở trẻ ẩm nghe chút lời này triệu khải biết chuyện gì xảy ra lập tức nói ra ha ha cũng đúng. ta soát từng tới lộc cửu đồng học sở chế ám cắt miếng, sát thực lửa đến rối tinh rối mù. thật muốn nói trận kia sở chế ảm ở trường học còn có cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng, đó chính là lộc cửu nổi danh. trận kia linh dị sở chế ám bị phía quan phương đều định tính là kịch bản, vì đương nhiên chính là giả. hạ lật không có lửa, ngược lại lộc cửu tại đại mạo trong nguy hiểm triển lộ thân hình của mình, mới thành mắt sáng nhất tồn tại. đoạn kia đại mạo hiểm sở chế ám cắt miếng hiện tại giang hoa địa khu video nhỏ khu liên truyền. hiện tại không chỉ là giang hoa đại học. Thậm chí toàn bộ thị trấn đại học đều biết Giang Hoa viện văn học có cái phi thường xinh đẹp mà lại dáng người vô cùng tốt, đáng yêu lại thanh thuần sinh viên đại học năm nhất. Quý Vân nghe mập mạp giải thích một chút, cũng biết tình huống. Hắn không thế nào chú ý video ngắn mạng lưới, không nghĩ tới Lộc Cửu đã vậy còn quá lửa. Bất quá vốn là cô bé rất yêu thú con, trói sáng cũng là nên. Lộc Cửu tính cách lại tựa hồ như không thích loại náo nhiệt này, gương mặt xinh đẹp sầu thành một đoạn, ta lại không muốn làm nổi tiếng internet. Đây đối với ta rất lớn không nhiễu. Giống như cũng chỉ có tại hai cái hoạn nạn qua trước mặt bằng hữu, nàng mới có thể không dùng khổ cực như vậy cất dấu chống tránh. Quý Vân cũng trấn an một câu, chờ qua một thời gian ngắn đầu ngọn gió đi qua liền tốt. Lộc Cự gật, gật đầu, ừ. Triệu Khải thì là không tim không phổi nâng chén, cả ly ba người cứ như vậy một bên ăn, một bên nói chuyện tiếng. Mập mạp luôn cảm thấy một màn này không hiểu quen thuộc. Trước kia hắn nước Quý Vân ăn cơm, thương tiểu Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng một chỗ, chẳng phải quang cảnh này. Ba người cùng một chỗ, chính mình tổng như cái bóng đèn một dạng xử lấy. T, ta nghĩ như thế nào bị kia rồi. Mặc dù Triệu Khải cũng phi thường tò mò bên trong khư cảnh nhìn thấy cái tia Thương tiểu Vũ chuyện gì xảy ra, thế nhưng biết chuyện này không thể nói trước nhưng hắn nghĩ đến đường. lúc này, triệu khải đột nhiên ôm lấy quý vân bà bay, một mặt thần bí hề hề nói, vân ca nhi, có mấy lời, ta hiện tại không tiện nói thẳng, nhưng phải biết, về sau có chuyện gì, thì ta chuẩn không sai. nói, bộ lực còn vô vang ầm ầm, lại bổ sung một câu, úp, còn có lộc cửu đồng học. quý vân sơ nghe còn không hiểu ra sao, coi là mập mạp này lại gần nào dựng sai, nhưng cơ hữu tốt ở giữa ăn ý, để hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trừng lớn mắt, ngươi không phải là, quý vân xem như xem hiểu, triệu khải con hàng này xin mời hôm nay ăn cơm, đây mới là mục đích cuối cùng. Dù sao chuyện này cho người bên ngoài không nói được, nói người khác cũng không tin. Chỉ có Quý vân có thể hiểu ngay lập tức hắn đáp ý quả nhiên, triệu Khải một mặt đắc thắng gà chống một dạng biểu lộ, nâng lên cổ, bước cách kéo căng đẩy, ừm, đã hiểu cũng đừng có nói ra. Có một số việc mà không tiện truyền ra ngoài. Quý vân nhìn xem con hàng này trang bức biểu lộ, nâng đỡ chán. Bất quá hắn là thật ngoài ý muốn, gia hỏa này thật tìm được trở thành siêu phàm con được rồi. Trước đó tại khư cảnh thời điểm, mập mạp liền biểu hiện ra đối với siêu phàm năng lực mãnh liệt trở mong. Đó là một loại liệu lĩnh đều muốn trở thành siêu phàm công nhiệt. Quý Vân ngược lại là biết trong chợ đen con tà vật có thể mua được dung hợp, nhưng siêu phẩm con đường này một chân bước vào, thật sự là một con đường đi đến đen. Chưa chắc là công việc tốt, mà lại mấy ngày nay mập mạp một mực không có phát tin tức, nghĩ đến là tại bị làm cái ghi chép hắn cũng không có liên hệ. Không nghĩ tới lại vừa thấy mặt, giống như gia hỏa này thật cho một cái to lớn ngoài ý muốn. Cung thư cảnh chủ đề không để cho nói, có thể cái khác không có không để cho nói. Triệu Khải rốt cục vẫn là không nín được nội tâm mênh ngông chia sẻ dục vọng. Hắn tới gần Quý Vân, thần bí hề hề nói, trước đó không phải có người tìm ta ghi chép ghi chép nhà chính là Ngô Phong bọn hắn phía sau tổ chức thần bí kia. Ta nói với ngươi, Vân Ca, ngươi khả năng không biết tổ chức này ý vị như thế nào, nhưng ta có thể rất nơi phụ trách nói cho ngươi, đó là một cái thế giới mới. Quý Vân nghe mí mắt không hiểu có lại, trong lòng rất muốn nói, ta biết, thậm chí so với hắn rõ ràng hơn, nhưng cũng thành toàn mập mạp chắc mức, tiến lặng nghe. Triệu Khải tiếp tục nói, khi đó ta liền biết, nếu để cho bọn hắn rời đi, đời ta khả năng đều không có biện pháp tiếp xúc đến siêu phạm. Cho nên, ta lớn mặt cho bọn hắn biểu thị, ta muốn trở thành bọn hắn tổ chức một thành viên. Vị đội trưởng kia nhìn ta Thiên Phú dị bẩm, sau đó nói ta đúng là bọn họ cần. Quý Vân có thể hiểu rất rõ mập mặt này. Hắn trực tiếp không để ý đến những cái kia cho những cái kia chính mình mặt tiếp vàng từ ngữ, đầu đen rau muốn nói, nói tiếng người. Quả nhiên, tại cơ hữu tốt trước mặt bước cách là nhổ không nổi. Triệu Hải một mặt không thú vị, nói ra lời nói thật, ghi chép ghi chép đằng sau, ta, Ta ung người đội trưởng kia chân, nói ta muốn gia nhập bọn hắn. Bọn hắn mới đầu không nguyện ý, ta liền không buông tay. Về sau, đội trưởng kia tự hồ bị sự kiên trì của ta cảm động, liền quyết định cho ta một cơ hội để cho ta về nhà trước hỏi một chút. Sau đó ta trở về cùng cha ta thương lượng một chút, lại tìm một chút phía quan phương con đường có liên lạc trước kia Giang Hoa cảnh vụ bộ một cái lão lãnh đạo. bọn hắn liền đáp ứng cho ta một cái thực tập học viên thân phận. Nếu như ta có thể kiên trì xuống dưới, liền có thể thử một chút. Quý Vân xem như nghe rõ. Con hàng này thật sự là mặt dày mày dạn ôm lấy đuổi. Nhưng thì thật Quý Vân so Triệu Khải rõ ràng hơn cục dị đều nhận người điều kiện. Giang Hoa cục dị đều hiện tại nghiêm trọng thiếu nhân thủ, vốn là tòng quân cảnh bên trong chọn người. Nhưng đối với tiếp xúc qua sự kiện Linh Dị, có nhất định Linh Dị nhận biết cùng năng lực chịu được người bọn hắn cũng là sẽ ưu tiên cân nhắc. Cũng tri triệu Khải trải qua một lần tê cấp khư cảnh còn xuống xuống, cái này lý lịch cho dù là giang hoa cục dị điều nội bộ cấp D, cấp C thám viên, cũng không có mấy cái có thể sánh được. Quý Vân nhìn ra được, Triệu Khải gia cảnh là coi như không tệ, lại còn có thể tìm tới cảnh vụ bộ lão lãnh đạo. Nhưng cũng không hỏi nhiều, bằng hữu chính là bằng hữu. Đối với bằng hữu lựa chọn của mình, Quý Vân cũng không có quá nhiều nói cái gì. Cục dị điều lại so với hắn rõ ràng hơn như thế nào cáo tri thực tập thám viên linh dị khôi phục chân tướng cùng tăng gốc, mật mạp muốn đi cái nào đó thần bí bộ môn bảo đến. Khả năng thật lâu đều không gặp mặt được, đây cũng là lần này ăn cơm mục đích. Ba người cứ như vậy ăn, trò chuyện, cơm nước non nê, e, liền nước lần sau. Triệu Khải đi trước, Quý Vân tại bên đường chờ lấy, bởi vì buổi chiều Tam Thúc nói có cái hung chạch bị thác phải xử lý, để hắn cùng một chỗ. Tam Thúc gọi điện thoại nói đã tại đến trường học trên đường. Lộc Cửu cũng tại bên đường chờ xe. Hôm nay cuối tuần nàng muốn về nhà, hai người liền đứng tại bên đường. Lộc Cửu vốn là ít lời ít lời, Quý Vân muốn cũng không là loại kia am hiểu cùng nữ sinh nói chuyện trời đất người. Hai người yên lặng đứng đấy chờ mấy xe taxi đều có người mai mới chờ đến lúc đến một cỗ. hắn giúp lộc cửu mở cửa xe lúc này lộc cửu tựa hồ lúc này mới lấy dũng khí nói ra vừa rồi vẫn muốn nói cái kia quý vân đồng học nếu không chúng ta trao đổi cái phương thức liên lạc linh dị xã quần đều giải tán đột nhiên liền không có phương thức liên lạc lần này gặp mặt đằng sau lần sau còn không biết lúc nào quý vân lúc đầu cũng là nghĩ thêm vừa rồi quên chờ nữ sinh chủ động mở miệng hắn cũng cảm thấy hơi có vẻ hổ hẹn, chủ động lấy điện thoại di động ra ta thêm bạn đinh một tiếng lộc cửu lại không để ý cười khoát qua tay lần sau gặp. "Ừm, chú ý an toàn. Nhìn xem xe taxi rời đi." Quý Vân cũng mỉm cười. Mặc dù mới lần thứ ba gặp mặt, nhưng trung đụng rất vui sướng, rất thích hợp làm bằng hữu cô nương. Nhìn một chút, Lộc Cửu thông tin tên liền gọi tựu hữu. Quý Vân đem nghiệm chứng xin mời phát đi qua, rất nhanh liền thông qua được. Lộc Cửu phát một cái khuôn mặt tươi cười. Quý Vân về một cái. Còn không có để điện thoại gì động xuống, trong dòng xe cộ, một cô dễ thấy bao sáng tán nạ liền xuất hiện. Chương 87, Lâm Khả Hân chịu đục video chương 87, Lâm Khả Hân chịu đục video lên xe, Quý Vân đã quên thuộc đem chỗ ngồi phía sau một hồi cần dùng đến đạo cụ đều kiểm lại một chút, nhìn có hay không bỏ sót. Quý Hoài Xuyên một tay nâng cầm lên, một tay vịn tay lái, bể bải ngáp một cái, chật chật lưỡi. Vân tiểu tử, lần này bị thác là ở đâu tới? Tối hôm qua uống một đêm rượu, giữa trưa vừa mới rời giường, trên gương mặt dán mua kia treo say rượu tam thương. Quý Vân về một câu, thương tạ đường số 335. Thương tạ đường là giang hoa đỉnh xa xỉ khu biệt thự. Bình thường loại kia cấp cao tòa nhà đều có thể phong thủy nhìn qua, sẽ rất ít xảy ra vấn đề. Quý Vân cũng cảm thấy kỳ quái lần này bị thác sẽ là nơi đó, còn nói thêm. Hồng Tỷ nói một cái địa sản lão bản Nhi tử gần nhất chúng ta, để đi qua nhìn một chút có phải hay không phòng ở có vấn đề. Tam Thúc nghe lại hào hứng cũng lớn, một mặt bị váy dày mộng đẹp khó chịu, đầu đen rau bùn nói, nếu như không phải Hồng Tỷ đem điện thoại đều đánh nổ, ta mới không muốn phản ứng đâu. Quý Vân biết đây là lời nói thật, lần trước cảnh an cao ốc mấy trăm ngàn không có nhanh như vậy sai hết, Tam Thúc cái này tận hưởng lạc thú trước mắt tính cách, là sẽ không buộc chính mình chủ động tìm việc. Thậm chí những ngày này, liền ngay cả Lão Cô chủ muốn phù lượng, cũng tất cả đều là Quý Vân đang vẽ. Thiết bị thăng này càng nhiều hơn chính là nợ nhân tình. Lúc này. Quý Vân xem xét điện thoại lại tới một đầu tin tức mới, lúc này mới lại nói: Tam Thúc, Hồng Tỷ vừa cho ta gửi nhắn tin, nàng để cho ta nhắc nhở ngươi, lần này Kim Chủ Tính tình có chút không tốt lắm, đã khuyên lui qua mấy đợt đồng hành, để cho ngươi chờ tới chế, nói chuyện kiềm chế một chút. Tam Thúc một mặt không thèm quan tâm biểu lộ, ừ một tiếng. Quý Vân phát hiện Tam Thúc hiện tại tựa hồ cũng thật có muốn về hưu ý tứ, hắn gần nhất nghiệp vụ vãng lai like đều có mang theo chính mình, mấy ngày nay Tam Thúc gặp người cơ hội đều đem hắn cái này đồ để mang lên, cho các lão bằng hữu trước làm quen một chút danh tự cũng làm cho Quý Vân trước làm quen một chút người trong nghề người quen. Trong đó trọng yếu nhất chính là cái này Hồng tỷ. Hai ngày trước Quý Vân tại sở sự vụ gặp qua Hồng tỷ một lần. Là một cái hơn 40 tuổi mập mạp nữ nhân, hoa ái dễ gần. Kỳ thật niên kỷ còn không có tam thúc lớn. Bất quá nàng tại giang hoa bụi sản đạo bên trên con đường rất dã, giao thiệp rộng, giang hồ địa vị rất cao, cho nên tất cả mọi người gọi nàng Hồng tỷ. Hồng tỷ biết tam thúc có bản lĩnh thật sự người, cho nên rất nhiều khó giải quyết ủy thắc đều tìm hắn. Tựa như là hôm nay lần này Quý hoài xuyên tựa hồ cũng cô ý muốn đem biết những cái kia bản sự đều chuyển thụ cho Quý Vân Ý nghĩ. Mặc dù không tình nguyện, thế nhưng tiếp nhiều lần nhiệm vụ. Hiện tại giang hoa quần quần sóng ngầm, Quý Vân cảm thấy thấy nhiều biết một chút sự kiện linh dị cũng tốt, mừng dỡ đi theo làm cái tiểu thủy tùng. Bất quá Tam thúc ngày thường không phải đang uống rượu chính là đang uống rượu trên đường. Muốn liên lạc thượng nhân, thường thường gọi điện thoại đánh cho bức họa. Hiện tại Hồng Tỷ biết Tam thúc có cái đồ đệ, cũng nới lỏng một ngụm đại khí. Cho nên hiện tại có chuyện gì liên lạc không được Tam Thúc, cơ bản đều là liên hệ Quý Vân. Bởi vì giang hoa linh dị đại bạo phát, gần nhất nghiệp vụ số lượng bạo tăng. Hồng tỷ trong tay vị thắc cũng nhiều, Tam thúc có cái tiểu tùy tùng, cũng vui vẻ đến tranh thủ thời gian. Tiến lên trời cái kia khẩn cấp rõ ràng trạch nhiệm vụ, cơ hội liền toàn bộ hành trình là Quý Vân tại xử lý. Thúc cháu hai phối hợp mấy lần, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, Sangana mở ra Hương Tại đường phố. Cũng bởi vì xe quá phá, bị cổng bảo vệ ngăn cản hơn nửa ngày. Về sau chủ xí nghiệp gọi điện thoại, mới được cho đi. Quý Vân cũng là lần đầu tiên tới Hương này ta đường. Đây mới thực là khu nhà giàu, mỗi một nhà biệt thự không chỉ có vườn hoa bể bơi là phù hợp, còn có mảnh rừng núi lớn. Sa Đà đà lái đến cửa thời điểm, quản gia đã sớm chờ đợi đã lâu. Đại khái là sợ bệnh khuẩn truyền nhiễm cái gì, thậm chí không có để lái xe tiến biệt thự nhà xe. Quý Vân liền trên lưng ăn cơm ra hỏa, đi theo mặc Đạo Bảo tam thúc đi vào. Đây là một tòa tiểu dáng châu Âu biệt thự, lam đỉnh tường trắng. Bóng rừng tiểu đạo, hoa thơm cỏ lạ chim hót béo bon. Hai người đi tại quản gia đằng sau. Quý Hoài Xuyên nhìn chung quanh bố cục, còn khen hít một tiếng, phong thủy cũng không tệ. Quý Vân cũng không ngoài ý muốn người giàu có ánh mắt, cũng kém không nhiều có thể xem hiểu. Hắn hiện tại mỗi ngày trừ luyện công, chính là bù lại các loại dân tộc tri thức. Tam thúc cất giữ những cái kia phong thủy sách, hắn đều nhìn hơn phân lửa. Không bao lâu, liền nhìn một người trung niên đã đợi tại cửa ra vào. Quản gia chào hỏi một tiếng, chủ tịch, khách nhân mang đến. Mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng quý vân tại tin tức truyền thông bên trên nhìn qua gương mặt này, trung vũ địa sản chủ tịch, ngựa chí xa. Mặc dù không phải lên thị công ty, nhưng truyền thông công bố gia tộc tài sản, trục tỷ vẫn phải có. Đây là Giang Hoa thị chân chính đỉnh cấp hà môn. Bên cạnh còn có một vị Châu Quang Bảo khí nữ nhân mèo, muốn trẻ tuổi rất nhiều, có thể ánh mắt của nàng dò xét quý hoài xuyên hai liền mang theo một cố nhìn người tầng dưới chót khi Ngựa trí viễn có thành công thương nhân trầm ổn, cho dù là đối với nhân sĩ giang hồ, hắn cũng lộ ra rất khách khí. Hô, ngươi là quý tiên sinh. Hồng tỷ bên kia nhanh nhanh ta nói, con của ta liền xin nhờ tiên sinh. Quý Hoài xuyên liếc qua hai người, một bộ giải quyết việc chung nửa khí. Từng. Quý Vân nhìn xem Tam Thúc không có lần kia cảnh an cao ốc gặp được Quý phụ kia nhiệt tình như vậy, kỳ thật đã đoán được một chút cái gì. Tam Thúc là thật hiểu nhìn tướng mạo, có ít người tranh chua là có thể từ tướng mạo bên trên nhìn ra được. Khốn chi trước khi đến Hồng tỷ liền chào hỏi, nhà này cố chủ không tốt ứng phó, ngay cả quản gia một nhóm năm người cùng tiến lên lầu 2. vừa đi quý hoài xuyên vừa nói cụ thể tình huống như thế nào mã chủ tịch miêu tả nói đại khái 5-6 ngày trước con của ta tiểu gì cũng sẽ tại nửa đêm bừng tỉnh sau đó liền cả đêm ngủ không được tìm bác sĩ nhìn không có kiểm tra được vấn đề gì dùng thuốc cũng chỉ có thể ngủ trong một giây lát lại về sau liên tiếp mấy ngày đều như vậy hắn đã bị dày vò đến không thành nhân dạng cảm xúc cũng càng ngày càng cổ ái ta sai người hỏi có thể là phòng ở phong thủy lại hoặc là va chạm cái gì cho nên mới xin mời quý tiên sinh đến xem bác sĩ không chữa khỏi chỉ có thể là huyền học vấn đề Quý Hoài Xuyên hiệu tương đối, gật gật đầu, ừm, ta trước xem tình huống một chút. Quý Vân ở phía sau yên lặng nghe, cũng đang suy đoán đến cùng nguyên nhân gì. Vì thác này người kỳ thật nói chuyện chỉ nói một nửa, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tìm người đến xem, đây đã là đợt thứ ba. Những phú hào này mặc dù cũng sẽ thường xuyên sẽ tiếp xúc đến Giang Hồ Phía Tử, nhưng có người trung gian giới thiệu, phần lớn là có chút bản lãnh. Trước hai nhóm người không có xử lý sạch, Quý Vân thì càng hiếu kỳ vị thiếu gia kia đến cùng va chạm cái gì. Nói nói, mấy người đã đi tới trước của phòng. Phụ nhân kia cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa một cái, Hạo Nhi làm mụ, mụ. thật không nghĩ trong môn truyền đến một tiếng táo bạo hồi phục. Lan, gọi các ngươi đừng đến tìm ta. Lời này vừa ra, người bị thắt hai vợ chồng biểu lộ một cái chớp mắt xấu hổ. Đối với mình phụ mẫu đều không có một chút kinh ý, quý vân cũng nghe đi ra, vị bên trong kia có thể là cái nào đó cương triều sai lệnh phú nhị đại. Dù sao có người ngoài ở đây, phu nhân kia vội vàng bù giải thích nói, con của ta ngày thường không dạng này, gần nhất hắn tính tình mới có điểm trách. Ừm. ta xem trước một chút. Quý Hoài Xuyên tựa hồ sớm đã nhìn quen không trách hắn cũng không có cấp tiến cửa mà là vây quanh gian phòng bốn phía nhìn một chút, lại nhìn một chút hành lang, phong thủy cách cục cũng không có vấn đề gì. chạy một vòng, hắn trực tiếp hô treo phủ. tựa như là bác sĩ tờ danh sách chỉ có dược sư mới có thể xem hiểu. quý vân nghe một cái cái chữ này, lập tức liền lấy ra mấy chục tâm chấn trạch đan thần phù bắt đầu từng cái dán tại trên cửa phòng. chưa chắc là phòng ở vấn đề, chỉ ít phù lục có thể bài trừ một chút tình huống. nếu như dán phù có chuyển biến tốt đẹp, liền có thể xác định phòng ở vấn đề, đến lúc đó lại thuận manh mối tìm liền dễ dàng nhiều. mà dán nhiều như vậy phù lục, trọng yếu nhất chính là. Tam thúc nói, muốn để cố chủ nhìn thấy bọn hắn đang làm sự tình, cần thiết chương trình vẫn là phải có. Không phải vậy các loại thật có quỷ, một tấm đùa chú liền nhẹ nhõm giải quyết, đối phương sẽ cho là bọn họ là đang lừa tiền. Trước kia quý vân đối với loại này cố làm ra vẻ chẳng thèm ngó tới. Những ngày này ở chung, hắn càng phát ra cảm thấy Tam thúc nói đều là lời lẽ trí lý. Tại hai vị cố chủ trong mắt, dám đẩy phụ lục. Dù sao phải xử lý vấn đề, vẫn là phải nhìn một chút người trong cuộc. Phụ nhân béo kia lại cẩn thận cẩn thận gõ cửa một cái. Lần này bên trong không có động tĩnh, nàng lúc này mới dám đánh về phòng vừa mở cửa, một cỗ lệ khí út mặt mà tới. chương 87, chương 87, quý vân lập tức cho mày, bởi vì hắn trước tiên liền cảm giác được một cô âm lánh linh áp. nói cách khác, trong phòng này thật có quỷ. bây giờ đang là ánh nắng thời điểm tốt nhất, biệt thự này chim hót hoa nở theo lý nói hẳn là mở cửa sổ gió lùa. có thể liếc nhìn lại, trong phòng âm u khắp trốn. Màn cửa kéo gắt ao. trên giường còn có nằm một người, nốt ở trong chăn, giống như là lệnh đến đắc chí sắt phát run. chính là mấy người mới vừa vào cửa, cái kia trong chăn liền toát ra một cái đầu người, mặt hắn trắng bệnh, mắt đầy tơ máu mắt cuồng thâm nặng giống như là vẽ lên nhãn ảnh, tựa hồ bị quấy nhiều đến, trong cổ họng hắn phát ra như dã thú gào thét. Ta đều nói rồi gọi các ngươi lăn. Quý phụ kia vội vàng cười làm lạnh, tốt tốt tốt, bùm mũi cái này ra ngoài. Hạo Nhi, ngươi đừng nóng giận, nghỉ ngơi trước. Không để ý Quý Hoài Xuyên đang xem tình huống, phụ nhân này liền đem người đều đẩy đi ra, lập tức đóng cửa lại. Nhìn thấy cái này cương triều thái độ, Quý Vân hơi nhún mẩy. Mã Chủ tịch cũng một mặt lo lắng nói, Quý tiên Sinh, ngươi đừng khách khí. Tiểu Hạo hắn mấy ngày nay đều cảm thấy lạnh, một cái trốn ở trong phòng, tinh thần cũng bị ảnh hưởng tới. Không quá muốn là người. Quý Hoài xuyên căn bản không thèm để ý những cái kia, giống như là nhìn ra cái gì, ngữ khí rất nghiêm túc hỏi, lệnh tử gần nhất có hay không đi qua cái gì âm khí trọng địa phương, tỉ như mùa mả, bãi tha ma cái gì, lại hoặc là miếu hang, giá hồ nước. Mã chủ tịch đáp lại nói, hẳn không có. Hắn bình thường đều ở trong thành. Ngày thường còn tại trường học. Quý Hoài xuyên trầm ngâm một cái chớp mắt, lại hỏi, ừ. "Vậy hắn bạn gái các ngươi biết bao nhiêu? Ý của ta là, có phải hay không có bất hảo khác phái tiếp xúc xử? Quý Vân nghe hiểu, tam thúc lời này kỳ thật đã rất duyên chuyển. Hắn hoài nghi bên trong người kia bị nữ bị quấn. Bình thường loại tình huống này đều là nợ tình. Lời này vừa ra, Mã chủ tịch chưa kịp nói chuyện, một bên phụ nhân béo lại phản phất bị đạp cái đôi đồng dạng, phủ định hoàn toàn, không có. Chúng ta tiểu hạo rất ngoan, còn không có đàm luận bạc gái. Quý Hoài xuyên nghe chỉ một tiếng thở dài, còn nói thêm, hắn sắc khí tổn hại sức khỏe, đã tổn hại Dương Nguyên. Tuyệt đối không phải không dính nữ sắc khí sắc. Nếu như ta không chiếm được tình báo chính xác, liền tìm không thấy Can Nguyên, sợ không giúp được hai vị. Lần này thù lao là một triệu, dự chi kim chính là 300 không không không theo lý thuyết là rất phong phú thù lao nhưng tam thúc cũng không phải tiền gì đều kiếm nghe giọng điệu này quý vân biết hắn sợ là nhìn ra cái gì chính mình nhìn không hiểu sự tình đã lòng sinh thoại ý mã chủ tịch ánh mắt lấp lóe hiện nhiên là tại lẽ tránh cái gì a cái này thiên sinh chúng ta thật không biết quý hoài xuyên chỉ là như mày, không nói gì một bên phụ nhân béo lại không vui ngươi một cái tầng dưới chót kiếm cơm đạo sĩ còn tại trước mặt ta ra dáng nữ nhân này nhìn qua là trong nhà cường thế đã quen nàng không có chút nào đem quý hoài xuyên nhìn ở trong mắt tiền đã thanh toán đại nhất bút nàng nhưng phải nghe cái vang liền chất vấn, các ngươi nhìn cũng nhìn, con của ta đến cùng chuyện gì xảy ra? nói, nàng còn tưởng rằng chỉ là tiền thù lao vấn đề, lại nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta hạo nhi, tiền ta có thể cho đến các ngươi hài lòng mới thôi. quý hoài xuyên lại nhìn nữ nhân béo này một chút, lông mày níu chặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. đây bốn là còn hồng tỷ tỉ nhân tình, mới tới, băng không hắn hiện tại vùng mặt liền phải đi. quý vân cũng là như thế, thúc cháu hai tính tình có chút tương tự, có chút tiền, bọn hắn là muốn đứng đây kiếm. một bên mã chủ tịch gặp bầu không khí không đúng lắm. Hắn cũng biết lần này người trung gian bên kia nói mời tới là chân chính hiệu huyền học đại sư đội bang mở miệng hòa giải nói quý tiên sinh phu nhân ta ái tử xuất ruột ngươi đừng để trong lòng chúng ta ngày thường làm việc cũng đội bang sắp thực đối với hạo nhi tình huống không hiểu rõ lắm ngươi nhìn sao có thể hỗ trợ giải quyết một cái cái khác đều tốt nói quý hoài xuyên nhìn hắn một cái cuối cùng mềm nhũn một hơi vậy ta thử trước một chút các ngươi cũng đừng tiến bảo ta đi hỏi một chút tình huống huyền môn có huyền môn quý cụ có nhiều thứ cũng không tiện cho mọi nhân nhìn mã chủ tịch tựa hồ hiểu công việc cũng liền bội nói, vậy liền thiền phất tiên sinh, quý hoài xuyên không nhiều lời, chào hỏi quý vân nói, lên phát đàn. quý vân nghe hiểu được ý tứ này, hắn biết tam thúc đã nhìn ra bên trong có quỷ, bố trí phát đàn, chính là trước nói một chút ý tứ. hắn cũng bày ra ăn cơm ra hỏa, tại cửa ra vào dựng lên một cái giản dị phát đàn. nói, hai người liền mở cửa vào phòng. quý hoài xuyên thuận chân liền đóng cửa phòng. ngươi đừng đi bảo. vị tiên sinh kia nói, để cho chúng ta ngay tại bên ngoài chờ. La mã, ngươi cứ như vậy để hai cái người xa lạ tiến vào, nếu là quấy nhiễu đến hạo nhi đoàn hắn đảm đương được tốt hay sao hả? đây là ta nhờ quan hệ tìm tới đại sư, ngươi liền không thể bất tranh cãi. trước đó hai vị kia tiên sinh đã tội, hắn không phải lại đã đồng ý sao? nói cho cùng, không phải liền là vấn đề tiền. lam nương là có tiền, một triệu không đủ, ta lại thêm một triệu. ngươi, ta đều nói rồi, để cho ngươi quản quản hạo nhi, đừng để hắn cả ngày cùng những hồ bằng cầu hữu kia lêu lổng. hiện tại tốt đi, họ mã, ngươi dám nói ta? ngươi nếu không phải nhà mẹ ta đến đỡ, ngươi có thể có hôm nay. đủ rồi, ngươi liền không thể nghe ta một lần. Quý Vân nghe được phía ngoài cái lột, cũng đại khái nhìn ra là chuyện gì xảy ra mà. Thật sự là một cái hoàn toàn bị làm hư đời thứ hai thiếu gia. Hai người mới vừa vào cửa, Quý Hoài Xuyên nghiêm túc biểu lộ liền biến mất. Hắn móc méo miệng, một mặt rất không muốn nghiêm chuyện này, lại không thể không xử lý bất đắc dĩ biểu lộ. Chính lúc này, trên giường cái kia thiếu gia cũng phát hiện có người tìm đến, trận mắt chừng mắt liền muốn xông lên đánh người. Ta không phải gọi các ngươi làm sao? Quý Hoài Xuyên móc méo miệng, không đợi người kia vọt tới trước mặt, Quý Vân một bàn tay liền đem nó để lại. Dung hợp ta đằng sau, không chế loại này tay chói gà không chặt thiếu gia thuật tay liền theo tại trên mặt thảm. Quý Hoài Xuyên lướt qua, phun ra ba chữ, linh thần phủ. Quý Vân lập tức hiểu ý, từ trong túi móc ra một tấm đùa vàng liền dán tại vậy còn đang dế rửa thiếu gia trên đầu, để nó lập tức liền lâm vào hai mắt nhắm nghiền. Nếu là quý đưa tới, đùa vàng tự nhiên hiệu quả rất tốt. Độc lòng người ngủ thiết đi, cái này không tiện hỏi tình huống. Quý Vân hỏi, Tam Thúc muốn hay không làm tỉnh lại. Quý Hoài Xuyên lắc đầu, không cần. Để hắn nằm chỗ nào đi. Nói, hắn nhìn một chút ra phòng, thở dài một tiếng, lần này hơi rắc rối rồi. Quý Vân nghe không rõ, thế nào? Hắn mặc dù cảm giác được câm khí, nhưng không nhìn thấy quỷ. Quý Hoài Xuyên nói một câu, hoán khí này như vậy đồng, tất nhiên là chịu cực lớn oan quất. Sợ là không tốt đưa tiễn. Quý Vân không thấy được quỷ, nghĩ tới điều gì, lấy ra bát quái kính. Xem xét, quả nhiên thấy được trên giường tung bay một cái gai đỏ nữ áo phiêu. Hắn cũng lập tức biết Tam Thúc nói phiền phức là có ý gì. Cái này còn không phải Hoàn Linh, mà là lệ quỷ. Nhưng lệ quỷ cùng lệ quỷ cũng là có khác biệt. Trước đó Quý Vân gặp phải lệ quỷ, có hại người chi tâm, đã giết thì đã giết, còn thích thật có chút lệ quỷ là bởi vì tự thân hàm đoan mà chết, đoan khí quá lớn, biến thành lệ quỷ, cũng chưa từng giết người. cũng tỉ như trước mắt cái này nữ afiel, nó sát khí bên trong không có huyết khí, cũng không có người khác oan khí. loại này lệ quỷ tồn tại, cũng không phải muốn hại người khác, chỉ là muốn báo thù chấp niệm để nó quấn lên hại chết nó người. đoan có đầu nợ có chủ, cái này ngay cả phán quan cũng không tốt phán. nếu như nó đem lời giết chết, quý vân bọn hắn lại đem quỷ giết, không hề có một chút vấn đề. có thể nó bây giờ còn không có giết chết người, giết chết nó, sẽ tổn hao nhiều âm đức đây cũng không phải là tiền thủ lao vấn đề, mà là liên lụy nhân mạng nhân quả. đây chính là trước đó quý hoài xuyên trước đó muốn rời khỏi nguyên nhân, từ mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn ra vấn đề, cái này A-phiêu không phải là bị hành hạ chết, rất khó có nặng như vậy bằng khí. dù là không biết nguyên do, hắn cũng chắc chắn vị này mã thiếu gia tất nhiên là gieo gió gặp bão. chương 88 tam thuốc tâm ta bất bình chương 88 tam thúc, tâm ta bất bình hồng tỷ nhân tình không thể không trả lại thu tiền đặc cọc. mặc dù biết đưa tiền khả năng không lớn, quý hoài xuyên vẫn là phải thử một chút hắn tại đầu giường điểm một cốc gương, miệng lẩm bẩm, thiên thanh địa đình, tổ sư chứng minh, thiết bảy xin mời phát, nghe thuật đoan tình, quý vân ở một bên nhìn xem, cẩn thận nhớ kỹ mỗi một đạo chương trình cùng chú ngữ. hắn phát hiện tam thúc thậm chí không nghĩ đi xem đến cái kia a phiêu ở đâu, liền trực tiếp đi chương trình. nói, quý hoài xuyên ngồi ở bên giường, giống như là nói chuyện phía một dạng ngữ khí, mở miệng nói, tốt, ngươi có đoan tình gì, nói ra đi. ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi một cái, có thể hay không đàm luận, ngươi dạng này ta rất khó xử lý a, có hay không ý khác. Quý Vân liền nhìn xem hắn giống như là lầm bầm lồ bầu, ngồi ở chỗ đó cùng không khí đối thoại. Vất quá, nhìn xem Tam thúc trao mày dáng vẻ, đàm phán tựa hồ cũng không thuận lợi. Thử mấy lần, Quý Hoài Xuyên liền từ bỏ, lắc đầu nói ra, đàm luận không được. Lệ quỷ này không có gì linh trí, cũng không nguyện ý rời đi. Chỉ có giết người trùng tiên oán niệm. Nghe vậy, Quý Vân hỏi một câu, Tam thúc, ngươi thấy nó? So sánh nhìn thấy, hắn càng hiếu kỳ hơn là, tại sao cùng quỷ giao lưu? Quý Hoài Xuyên tuổi hồ biết hắn tò mò cái gì, nói câu ý vị thâm trường nói, có chút tồn tại, không cần chỉ dùng ánh mắt đi xem, phải dùng tâm nói có thể gặp người, thân không lừa được. nha, quý vân lên tiếng, như có điều suy nghĩ, hắn cũng không cảm thấy tam thúc là đang cố lộn miền hư. tại miên môn lĩnh vực, hiểu chính là hiểu, không hiểu cho dù là nói đến lại rõ ràng, cũng không hiểu. cảnh giới của mình cũng tới, không hoàn toàn nghe hiểu câu nói mới vừa rồi kia. quý hoài xuyên vốn là có ý dạy quý vân, còn nói thêm, quỷ này chỉ có hai cái chấp niệm, một là giết người, còn có chính là máy tính. máy tính. quý vân minh bạch, trong máy vi tính khả năng có nàng nguyên nhân cái chết. hỏi một câu, muốn nhìn sao? nếu như tìm tới nguyên nhân cái chết có lẽ còn có cơ hội giải quyết ngươi muốn nhìn liền xem đi quý hoài xuyên không nhiều lời lấy ra khói hít vài hơi đằng sau tựa hồ liền đã thấy được kết quả hắn bấm lại trước bấm hồng tỷ điện thoại đã đang thương lượng trả lại tiền vấn đề uy hồng tỷ việc này rất phiền phức a ngươi nhìn nếu như ta từ bỏ ngươi bên kia có được hay không xử lý không cần tìm những người khác tới xử lý không được chuyện này không phải vấn đề tiền quý vân nhìn xem cũng không có chuyện liền mở ra máy tính hắn là thật rất ngạc nhiên đến cùng dạng gì hoa bất sẽ để cho cái kia nhìn xem tuổi không lớn lắm nữ hải biến thành lệ quỷ Máy tính mở ra, hắn lập tức liền phát hiện sau lưng xuất hiện một mảnh ý lệnh. Lệ quỷ tại đằng sau ta. Quý Vân Long mày du lên, lại không phát hiện cái kia ý lệnh có áp ý ngược lại bởi vì chính mình mở máy tính cử động, để cái kia Aphiolin áp chậm lại. Quý Vân ý thức được, đó là Aphiol muốn cho hắn nhìn thấy chính mình nguyên nhân cái chết trận tướng. Rất nhanh, máy tính khởi động xuất hiện khởi động máy mật mã. Ngay tại Quý Vân cảm thấy đường đùa thời điểm, hắn phát hiện chính mình ý thức đạt được chỉ dẫn, tại trên bàn phím nhấn ra mấy cái số lượng. Giải khai. Quý Vân biết, đây là Aphiol đang giúp đỡ. Để tay trên con chuột rất tự nhiên liền ấn mở cặp văn kiện, sau đó tầng tầng điểm xuống đi, xuất hiện một cái ẩn tàng rất sâu cặp văn kiện. Quý Vân mở ra xem, tất cả đều là video. Tố biểu tượng trên có rõ ràng hình nhỏ. chói mắt xem xét, còn tưởng rằng là lật đến cái nào đó trạch nam màn ảnh nhỏ bà cố. nhưng mà Quý Vân biểu lộ nhưng trong nháy mắt nghiêm túc. hắn đột nhiên ý thức được, sau lưng Á phiêu chết như thế nào. giờ khắc này, trong mắt của hắn không thấy được Á phiêu. lại như Tam túc mới vừa nói như thế, hắn cảm nhận được một loại mánh liệt bi thương và ám niệm. giống như là có người bên thay bên cạnh nức nở, có người trong hỉ tỵ kêu cứu đang cầu khẩn. Sau đó tại trong tuyệt vọng thống khổ chết đi. Quý Vân ngón tay lại không tự giác địa điểm mở trong đó kia một cái video, khó coi hình ảnh cái bóng tại trong con mắt. Mã Thiên Hạo tiểu tử ngươi có phải hay không không được a? Ha ha ha. Nữ nhân này nằm giống như là thi thể một dạng, không nhúc ních, lão tử không làm sao có hứng nổi. Dùng tính thoại thủy là như vậy. Dùng gói đầu nóng tỉnh lại chơi thôi. Ha ha ha. Những cái kia dùng tiền liền có thể mở ra chân nữ nhân, ta cũng để không nổi sức lực. Liền muốn loại này phản kháng, mới có chút ý tứ. Không cần, cứu mạng a ban cầu các ngươi không cần. Lã Hùng, ngươi đi nơi nào tìm như thế cực phẩm tiểu liễu, còn không có bị mở qua? À. Các ngươi sát vách trưởng kinh doanh bình thập đại giáo Hoa tôn miêu miêu a, ngươi không biết. Uy, mấy người các ngươi có cần phải tới? Muốn tới nhanh lên xếp hàng. Ôi, khùng tử, lần trước cái kia họ Lâm, không phải cũng là trường học các ngươi viện văn học viện Hoa học buổi A. Ngươi cái tên này thật đúng là biết hưởng thụ a. Ta hiện tại cũng liền điểm ấy việc vui. Cái gì nổi tiếng internet mình tinh đều chơi chán. Lần sau các ngươi có coi trọng mặt hàng nào tốt, cho ta nói một tiếng, ta gọi người cho làm ra. Ta bên kia có đường luận uy không đúng, giống như thuốc làm nhiều, lần này không chơi được, cái này không còn thở. Uy, hoàng lão tự hào hứng. Ha ha, ta ngược lại thật ra hào hứng tốt hơn rồi. Đừng quản nữ nhân đó, tìm công nhân quét đường xử lý một chút liền tốt. Lần sau chúng ta lại tìm điểm mới về vui. Quý vân mặt không thay đổi nhìn màn ảnh. Hắn cũng không biết mình tại suy nghĩ gì, thân thể giống như là chết lặng một dạng ngồi ở chỗ đó. Nhìn trước mắt video nhỏ một dạng cấm truyền bá hình ảnh, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn buồn nôn. Càng là đi xem, trong lòng càng là giống như là có một cỗ quay của nỗi nặng. Ô không ra, còn càng để lâu càng nhiều, tìm nén đến rất khó chịu. Video rất nhiều, có mười mấy đoạn, mười cái khác biệt người bị hại, đều là tuổi trẻ thiếu nữ mỹ mạo. Nhưng nam nhưng không kém là mấy đều là mấy cái kia. Chứ Mã Thiên Hạo, còn có mấy cái xem xét nghiên kỷ cũng đều không lớn phú nhị đại. Đây cũng không phải là đơn thuần lăng đủ, mà là lấy cha tấn làm vui. Bên trong một cái gọi là hùng, Quý Vân nhìn một chút trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ, tớ mở cái này đến cái khác video, vẫn còn muốn tìm đến cái gì? Quả nhiên, tớ mở cái thứ năm video thời điểm. Quý Vân thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, đó là tại T4 ký túc xá kế lầu Lâm Khả Hân. Quý Vân gặp qua hồ sơ tấm hình, cũng trong cưa cảnh gặp qua nàng quỷ hồn. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục thấy được dẫn đến Lâm Khả Hân nhảy lầu mấy cái kẻ cầm đầu. Gia hỏa này chính là liêu Phỉ Phỉ trong miệng đã từng đề cập cái kia là học trưởng. Hô, hách, hô, hách, hô, hách. Nhìn thấy trước mắt hình ảnh, Quý Vân cảm thấy trong lòng càng ngày càng khó thụ. Hắn không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này. Hắn gặp quá quỷ, biết quỷ khủng bố, chính là bởi vì gặp quá quỷ. Hắn mới có mãnh liệt như thế thế giới quan sung kích. Quý Vân chính là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều sinh viên, nơi nào thấy qua xã hội hắc ám một mặt. Từ nhỏ đến lớn hắn đều quý củ, không phải học sinh ba tốt, thế nhưng tuân thủ luật pháp, bất loạn ném dắt rưởi, không cho người ta thêm phiền phức. Ngay cả băng qua đường đều nhất định sẽ các loại đèn xanh đèn đỏ. Trước lúc này, hắn bình biện không tưởng tượng nổi, nhân tính có thể áp đến loại trình độ này. Mà bây giờ, hắn tận mắt thấy, quỷ một mực là quỷ, bọn chúng áp đến chân chân thật thật, có ít người thật không phải là người, tối ra che đợi cái kia so quỷ càng xấu xí linh hồn. Quý hoài xuyên an vị trên sàn nhà, cũng không có đi xem Quý Vân đang làm gì. Trong tay khói hương lượn lờ khói xanh đi lên, tàn hương chấn động rất xuống trên mặt đất. Hắn chỉ từng thanh quất lấy một yên, ánh mắt sâu thẳm. Quất lấy quất lấy, hắn giống như là cảm nhận được cái gì, lại điểm ba cây dựng đứng lên, đối với không khí nói đến, ta biết ngươi không dễ chịu, thu đi. Trận này bị thác tự nhiên tan rã trong không vui. Có chút tiền, Quý hoài xuyên là sẽ không kiếm. Không bao lâu, tại nữ chủ nhân chửi mắng mẹ mai bên trong, Quý Vân hai người bị khu chụp ra trang viên. Khu nhà giàu thảm thực vật rất tốt, rất dài một đoạn vòng quanh núi cây số không khí thanh tịnh, cũ kỹ sàn tạ nạ cùng mảnh này biệt thự sang trọng bầy không hợp nhau. Quý Vân Tử trong biệt thự sau khi đi ra, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. hắn nhìn trước mắt phi tốc đảo lưu phong cảnh, thấy được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cánh tay, lại không cảm giác được một chút tấm áp. Từ vừa rồi thời khắc nào đó lên, trong lòng cô kêu kìm nén đến khó chịu một ngàn, một mực không có thư dặn ra ngoài. Khoác lên tại sản tạ nạ trên cửa tay, chưa phát giác đã bóp một cái dấu năng ở tay. Quý Hoài xuyên ngược lại là hoàn toàn như trước đây thần sắc như thường, lái xe. Quý Vân cảm thấy mình suy nghĩ lâm vào một cái ngõ cụt bên trong hắn nghĩ mãi mà không rõ, tìm nén lại khó chịu. đột nhiên hắn mở miệng nói: tam thúc, ta cảm thấy có chút tìm nén đến hoàng. trong lòng có chủng không phát tiết liền hô hấp không khoái ngạt thở cảm giác. quý hoài xuyên vẫn lạnh nhạt như cũ lái xe, cái kia đẩy dây tăng thương trong hai mắt đã không có chút gợn sống nào. trả lời một câu, vì cái kia hộ khách. hộ khách chỉ là cái kia affil. quý vân gật gật đầu, ừ. lại hoặc là không chỉ là. còn có trong video kia mười cái người bị hại. quý hoài xuyên lại phản phất không cảm thấy kinh ngạc, lạnh nhạt nói: nàng có nàng nhân quả mệnh số. ngươi là ngươi không cần thiết làm một cái cùng mình sinh mệnh không liên hệ chút nào người đồng nghiệp làm chúng ta người này cái gì như quỷ xà thần đều có thể nhìn thấy ta trước kia còn gặp qua nhi tử vì lao lương khẩu tiền hiu đem phụ mẫu xây tường bên trong vì lừa bảo hiểm lão công ngước lão bà leo núi đẩy tới núi vì che giấu bị đánh vỡ gia đình mẫu thân liên hợp gian phu đem nhi tử giết nói tới chỗ này tam thúc tựa hồ cũng vang lên đã từng chuyện cũ lại nói một câu lần kia ta đi siêu độ vong hồn cái kia bị gian phu bóp chết thiếu niên nói với ta hắn không ghi hận mù mụ, mụ mụ mụ muốn hắn chết hắn liền không phản kháng ta hỏi hắn vì cái gì không nguyện ý đi hắn cũng chỉ nói là một câu, âm gian đường có chút đen, nhớ mụ mụ, tựa hồ có ngàn vạn nữ, lại ngừng lại. cuối cùng, quý hoài xuyên chỉ nói một câu, về sau gặp nhiều, liền không kỳ quái. quý vân nghe trầm mặc một lát, trong lòng suy nghĩ càng phát ra khóe động, cuối cùng chỉ nói ra một câu, tam thúc, thâm ta bất bình. quý hoài xuyên lắc đầu, vẫn như cũ không để ý, thiên hạ chuyện bất bình nhiều đến đi, nào có dễ dàng như vậy mọi chuyện đều là tâm bình. lần này Hủy thác không những không có kiếm tiền, hồng tỷ bên kia còn hỗ trợ đỡ được cái này cái sọt lớn, ta còn bất bình đâu? nghe nói như thế. Quý Vân hai mắt nhìn qua phía trước, giống như đột nhiên lại bình tĩnh. Hắn cố gắng muốn dùng tam thúc lời nói tự an ủi mình nội tâm, có thể luôn cảm thấy có đạo cảm không bước qua được. Hắn giống như là mình muốn thuyết phục chính mình, có thể nói phục không được. Hắn lại nói một câu, chỉ ít ta gặp. Quý Hoài Xuyên hỏi ngược lại, cho nên, Quý Vân nói, ta đem video phục chế xuống. Quý Hoài Xuyên đương nhiên nhìn ở trong mắt, muốn chính mình lúc còn trẻ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hắn hôm nay trong miệng chỉ lánh đạm hỏi ngược một câu, sau đó thì sao? Quý Vân trong mắt cũng đầy là mê mang, trầm ngâm rất lâu, mới nói một câu, ta muốn báo cảnh. Mặc dù hắn biết cho dù không làm cái gì, con ngựa kia thiếu gia đại khái cũng không sống nổi mấy ngày, nhưng không làm chút gì, hắn luôn cảm thấy trong lòng cỗ này ác khí không cách nào tản ra, để hắn cứ thế mà chết đi, còn tiện nghi tên kia, có thể làm cái gì đâu? Giống như chỉ có báo cảnh sát, đem chân tướng công bố tại chúng, không chỉ là Mã Thiên Hạo, còn có Lã Hùng mấy cái kia đời thứ hai. Quý Hoài xuyên nghe cái kia lộ ra ngây thơ mà nói, đục ngầu trong hai con ngươi thầm thầm nổi lên hồi ức qua mang, trong lòng giống như là chế rêu ngây thơ, cũng giống là tự giễu đồng dạng, cười cười. Cũng biết video truyền đi hậu quả, nhưng hắn không nói gì, ngược lại một ngụm đáp ứng, cũng đúng. Đi, báo động đi. Đây mới là người trẻ tuổi hẳn là có dáng vẻ. Siêu phàm vòng tròn rất thân bí, nhưng kỳ thật cũng không lớn. Quý Hoài Xuyên không có giải quyết vị thác, hồng tỉ bên kia cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Toàn bộ Giang Hoa thị cũng không còn nguyện ý tiếp trung Vũ địa sản Mã Gia đơn buồn bấn này. Cái kia Mã thiếu gia vốn là hẳn phải chết. Ngay tại lúc chạm vạng tối thời điểm, một người mặc màu đen áo không vâu quần áo thiếu niên lại xuất hiện ở hương tại đường số 335 cửa biệt tự. Nói rõ ý đồ đến, không đợi Mã chủ tịch vợ chồng coi hắn là lừa đảo đuổi đi sao? Thiếu niên nói một câu sự tình giải quyết, mới lấy tiền lời nói, thuận lợi tiến vào trang viên. Thiếu niên mặc áo đen đi vào biệt tự, thấy được trên tường còn giữ những cái kia bùa vàng, tán thưởng một câu, phụ lục này ngược lại là có chút tiêu chuẩn. Nói hắn đi vào gian phòng. Thần kỳ là, người một cương đi bảo, trong phòng âm hẳn như thủy chiều thối lui. Thiếu niên thấy được giữa không trung tung bay lệ quỷ, nét mặt tươi cười mỉm mỉm, tốt bao nhiêu chuyện lạ tài liệu a. Hắn không có đánh tán lệ quỷ kia, cũng không có siêu độ, mà là nói một câu, người muốn giết người sao? Ta có thể giúp ngươi. Chương 89, lần thứ nhất tiến cục cảnh sát chương 89. Lần thứ nhất tiến cục cảnh sát ngày kế tiếp. 6 giờ sáng. Trung Sơn khu phố số 11 Giang Bắc sân vận động còn bao phụ tại một mảnh trong yên tĩnh. Chỉ có bên đường đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ dài và mấy sợi mở nhạt ánh đèn. Nhu đạo quán bên trong, một nam một nữ đã rèn luyện đã lâu. Hoa Linh đi là gen cường thân tuyến đường đặc công, nàng nhất định phải dùng cường độ cao huấn luyện mới có thể cam đoan thân thể thời khắc ở vào một cái rất cao trạng thái chiến đấu. Pham La có rảnh rỗi, nhất định sẽ sáng sớm rèn luyện. mà Quý Vân dung hợp tà đằng sau thân thể thuộc tính tăng gọn, hắn cũng cần một chút huấn luyện để tiêu hóa tăng đột thân thể thuộc tính. Đúng lúc Hoa Linh lại là tinh thông các quốc gia Bắc Kế thuật đỉnh cấp đặc công. Như thế đỉnh cấp huấn luyện viên, nơi khác cũng không phương tìm. Hoa Linh cũng cố ý dạy quý vân, cho nên hai người vừa có thời gian, liền mỗi sáng sớm sáng sớm liền sẽ đến huấn luyện quán huấn luyện. Vận động quán chín điểm đằng sau mới có thể mở cửa đối ngoại, trước lúc này, chính là không bị quấy rầy thời gian huấn luyện. Hoa Linh tìm cục cảnh sát bên kia bằng hữu, mượn lưu đạo quán. Mấy ngày nay hai người đều có rất sớm đã đến huấn luyện. Chính lúc này, phụ lên lạc tiệp trong sân huấn luyện, đột nhiên đùng một tiếng vang trầm mặt vận động sau lưng Hoa Linh một bộ động tác nước chảy mây trôi đem đem Quý Vân ngã sắp xuống, một cái thập tử cố đem nó khống chế tại mặt đất không thể động đậy. Quý Vân thể nghiệm cái kia bị khóa chết không cách nào động đậy cảm giác, vội vàng vô vô sàn nhà, đau nhè răng trợn mắt, à, đau đau đau. Hoa Linh cũng thả hắn đứng dậy, cười nói, nếu như là địch nhân, ngươi bây giờ tay đã gây mất, Ủa không, đã là thi thể. Quý Vân đương nhiên biết, đứng dậy vướt vướt cánh tay, ra vẻ u ám phàn nàn nói, Hoa Linh tỷ, ngươi lần sau đánh bại ta, liền không thể dùng hai chiêu sao? Mỗi lần đều là một chiêu, để cho ta cảm thấy rất thật mất mặt a trên sân huấn luyện hoa linh luôn luôn ăn nói có ý tứ nghe nói như thế nàng chỉ liếc qua nói chủ nghĩa hình thức chiêu thức ta cũng sẽ không ta học chính là một chiêu mất mạng nói nàng xoay người đi cầm treo ở một bên áo khoác lại bổ sung một câu nhớ kỹ chiến đấu không phải tranh tài biểu diễn không có nhiều như vậy lòe luyện chiêu thức có thể tìm tới nhất kích tất sát cơ hội liền nhất định đường đương đây quý vân hầm hực gật gật đầu đây đúng là một cái thực chiến hình đặc công kinh nghiệm lời tuyên bố gia dạn quả quyết lôi lệ phong hành quyền pháp cùng nàng tính cách một dạng hoa linh mặc vào áo khoác lấy mái tóc treo chọc tại quần áo bên ngoài, lại tiếp tục nói, về sau ngươi đụng phải cao thủ để biết, chân chính đỉnh cấp cao thủ ở giữa nào có cái gì điểm đến là dừng. một khi động thủ, cũng không dám để lối thoát, trên tay kình đụng phải cái nào liền hướng cái nào vào đi, chính là hướng về phía muốn mạng người đi. ta trước kia chạy huấn luyện huấn luyện viên liền thường xuyên dạy bảo chúng ta, gia quyền nếu không có giết địch chi tâm, một ngày nào đó tất thiệt to lớn. quý vân trong lòng tán thành nơi này, có thể bày tỏ tình lại hơi có vẻ ưu ái, biết. mấy ngày nay mỗi ngày bị ngược đã sớm đem Quý Vân vừa bởi vì dung hợp hai kiện tà vật mà bắt đầu sinh mù quáng tự đại đánh chúng ngợn át. Huấn luyện kết thúc, Hoa Linh biểu lộ lại khôi phục ôn nhu thân tỷ dáng vẻ, đánh giá Quý Vân cũng tán Dương, bất quá sự tiến bộ của ngươi đã phi thường kinh người. Nếu như không phải ta tự mình dậy, ta cũng không dám tin tưởng có người sẽ học được nhanh như vậy. Nói, nàng bén lên Quý Vân cánh tay, đi thôi, an điểm tâm đi. Nha. Nghe được rốt cục bị khen một câu, Quý Vân bị hành hạ mới vừa buổi sáng tâm tình lúc này mới có một chút an ủi Hắn cũng không có cảm thấy Hoa Linh tỷ là tự an đuổi mình mà là mình bây giờ học đủ vật sát thực thật nhanh, chính hắn bản thân trí nhớ cùng nội tính liền vô cùng tốt, vô lậu kim cương môn này luyện thể bí pháp còn có cải thiện thân thể căn cốt công hiệu, cái này khiến thân thể của hắn tại kỹ xảo cận chiến bên trên tích hướng lực bên trên cực mạnh. Thường thường nhìn xem hoa linh dạy qua một lần, lại chịu qua một lần đánh, quý vân liền có thể nắm giữ chiêu thức kia, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm thực chiến lắng động trực giác chiến đấu cùng chân chính dám giết người ngon lệ. Hắn vẫn cảm thấy mình bây giờ hẳn là thật lợi hại, bị đánh cũng phải nhìn cùng ai đánh. trong tay hoa linh ngăn quả đắng, quý vân không có chút nào thất bại cũng chỉ mấy ngày nay đi theo nàng tinh khiết học tập kỹ xảo cờ chiến cơ bản không dùng siêu năng lực quý vân cảm thấy nếu như dùng hẳn là có thể có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. sáng sớm bán hàng rong đã mở cửa nên đón sớm nhất một nhóm đi làm người trong lồng hấp bánh bao đã nóng hổi mà bốc lên lấy hơi khói nấu bát mì nước canh cũng đã bắt đầu quay cùng sôi chảo quý vân cùng hoa linh đi vào bên đường tiệm mì điểm bữa sáng ngay tại cửa hàng cửa ra vào bảy biện trên mặt bàn ngồi trước đó ta phát hiện ngươi không thần kích nhanh nhập môn vừa rồi đối chiến ta giật này mình đúng vậy a tam thuốc mấy ngày nay thỉnh thoảng chỉ điểm ta vài câu liền lĩnh ngộ một chút mấu chốt. Ừm. Bất quá khoảng cách chân chính có thể cách không đả thương người còn kém chút ý tứ ảnh hưởng nắm đấm xuyên qua khí kinh nhi trừ chất khí còn có ý tính. Tựa như là trước kia cái kia đoàn lão ngũ xuất thủ liền muốn lấy muốn đánh chết tính mạng người cho nên không thần kích trong tay hắn mới có thể rất khác nhau. Nha. Luyện thật giỏi ta xem trọng ngươi hùng. Còn có buổi tối hôm nay ta có nhiệm vụ hẳn là trở về đã khuya. Ngươi giúp ta đem trên bàn công quần áo thu một chút. Dự báo thời tiết nói đêm nay muốn mưa hai người một bên nói chuyện tiếng vừa ăn điểm tâm. Cái này vốn là không thể bình thường hơn được, một cái không thể bình thường hơn được sáng sớm. Bên đường đã bắt đầu có chút người luyện thần đang chạy bước, công nhân bảo vệ môi trường người cũng tại quét sạch khu phố. Nhưng mà An ăn, ăn, một cái mang theo một cái to lớn túi đan dệt lão nhân xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái kia còn xuống thân thể đi tới trước gian hàng, đưa ra hai tấm nhiều nếp nhăn kín giấy. Lão bảng, ta muốn mua hai cái màn đầu. Rất nhiều nhặt ve chai lão nhân sẽ thức dậy rất sớm, bởi vì sáng sớm trong thùng rác sẽ có đêm qua cả đêm lưu lại chai nhựa cùng giấy lụt. Quý Vân nguyên bản không để ý, nhưng hắn đột nhiên vừa nhấp mắt, thấy được Lão Nhân bóng lưng cùng cái kia giặt hồ trắng bệnh tiểu cũ con chàng không hiểu cảm thấy nhìn quen mắt, lại xem xét Lão Nhân bên mặt bỏng vết tích, ánh mắt đột nhiên riu lên. Hoa Linh cũng nhìn thấy Quý Vân biểu tình biến hóa, ngẩng đầu nhìn qua, nàng so Quý Vân nhìn thấy càng nhiều chi tiết, chỉ ít đoạn thời gian gần nhất Lão Nhân đều không có thanh tẩy qua thân thể, tóc nâu trắng mặc dù trải bướm trình tề, nhưng cao thấp không đều chiều dài nhìn qua là mình tại tu bổ, hẳn là trải qua rất tuấn vẫn Giết cao su vàng thời gian dài không có thay đổi qua, chân phải gót đã mài đến như lệch trên ống quần cũng có cùng áo mà ngủ vết tích trên thân đã có một cũ kẻ lang thang mùi thối hoa linh nhìn ra đây cũng là một cái vừa không nhà để về nhặt ve chai lão nhân nhưng không phải một cái kẻ lang thang giả cho nên cho dù là trong túi khả năng còn sót lại mấy khối tiền lão nhân cũng trả tiền mua hai cái màn đầu để lại cho chính mình một chút thể diện nhìn đến đây hoa linh hướng phía lão bản chào hỏi một tiếng lão bản cho lão nhân ra nấu tô mì thịt bò tính bàn này lão nhân quay đầu nhìn hoa linh một chút giống như là nhìn ra cái gì hắn muốn nói cái gì do dự một cái chớp mắt lại yên lặng xuống chỉ hướng phía lao bà nói đồ hộp là được hoa linh hướng phía lao nhân gật gật đầu cũng không có để ý nhiều lại tiếp tục túi đầu ăn cơm hỏi một câu nhận biết quý vân túi đầu không biết nhưng gặp qua lao nhân kia không phải người khác chính là ở trường học gặp một lần lâm khả hơn gia gia lâm viên triều nhìn thấy vị này quý vân trong đầu những cái kia không tốt ký ức lại hiện lên náo hải sắc mặt lập tức âm trầm xuống đại khái lao nhân hiện tại cũng không biết hắn cháu gái té lầu trận tướng là bởi vì mấy cái phú nhị đại đùa bơm đến chết hoa linh nhìn xem quý vân đột nhiên biến hóa biểu lộ đôi mi thanh tú có chút nhăn lại Lão nhân an vị tại bàn bên cạnh, tựa hồ là sợ miệng túi của mình làm bẩn cái bàn, còn vô ý thả rất xa. Cho dù lớn tuổi, hắn tư thế ngồi vẫn như cũ thẳng. Hắn an vị ở nơi đó cũng không nói chuyện, rất nhanh lão bản liền đem mì nóng hổi đầu đã bưng lên. Vừa muốn đi, lão nhân lại ngăn cản hắn, đây là tiền mì. Lão nhân lật ra trong túi, một tấm năm khối, ba tấm một khối, đồ hộp vừa vặn tam khối. Nghe được cái này lời thoại, Quý Vân cùng Hoa Linh đều ngẩng đầu nhìn qua. Lão nhân móc xong tiền mì, trong túi chỉ còn lại có một khối tiền. Đại khái trước đó muốn mua mặt đầu chính là nghĩ đến lưu thêm một chút chiếu cố cho Đông nhân hiện tại một trận nữa sáng sử dụng hết, chỉ thấy đấy. Quý Vân biết vì cái gì? Tháng tử tư phí tổn không ít, Lâm Biên Triều vì điều tra cháu gái nguyên nhân cái chết bán sạch bất động sản, cơ hồ tiêu hết ít xúc. Trên sinh hoạt tự nhiên túng Quẫn, Hoa Linh cũng cảm thấy có chút băn khoăn, giống như là làm một kiện vốn là hảo ý lại chuyện sai nhi, lại nói một câu, lão nhân già, ngài không cần khách khí như thế. Lão nhân trên khuôn mặt già mua gạt ra một vòng ý cười, nói ra, tiểu cô đương, ngươi là bộ đội đi ra a, trên người người có bộ đội nhân tài có chính khí. Bất quá hảo ý lao đầu tự tâm lĩnh, cũng không nhọc đến tổn kém. Hoa Linh nghe lời này, tinh mô bên trong hiện lên một vòng dị sắc, hỏi: "Lão nhân gia ngài đã từng đi lính?" Lão nhân gật gật đầu, nói đến: "Từ lão biên phòng nhân." Đại khái là bởi vì hơn phân nửa khuôn mặt bị thiêu đốt, nụ cười kia nhìn qua có chút rở người, hắn nhìn thấy Hoa Linh trong mắt vừa rồi một cái chớp mắt kinh ngạc, lại bổ sung một câu: "Ta cái này sẹo chính là đối ngoại phản kích chiến tại Miêu Nhĩ động bị địch nhân đạn lửa đốt, không có hủ đến các ngươi đi." Nguyên lai là công văn lão binh. Hoa Linh lắc đầu, trong lòng nổi lòng tôn kính. Nàng cảm thấy dạng này lão nhân không nên lưu lạc đầu đường, đại khái là gặp biến cố gì, liền lại hỏi: Ngài, người nhà của ngài đâu? Người nhà A? Đều không tại. Lão nhân đang dùng đũa bước lên mặt, giống như là nghe được một cái rất xa lạ từ ngữ, cặp kia chọc trong mắt toát ra gió sương tháng năm hồi ức, giống như là rất lâu không ai có thể nói chuyện, thật bất và gặp được người hỏi, không nói trong lòng lại cảm thấy buồn khổ. Hắn chậm rãi nói ra, ta lão phụ thân 52 năm tại đường 38 không có thể trở về đến, mẹ già cũng phải đi trước. Con của ta hơn 10 năm trước chống lũ hy sinh tại bờ đêm miệng. Nhà ta lỗ hổ kia khóc mắt bị mù, năm đó cũng không có vượt đi qua. Duy nhất còn lại cái cháu gái, mắt thấy muốn lớn lên thành tài, Năng ngoái cũng ở trường học xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại, liền thừa ta bộ xương giả này, thanh âm không lớn, lại giống như là cái đinh rơi vào trên mặt đất. Bên hai bên cạnh thanh thúy tiếng vọng. Chương 89, chương 89, nhưng nói xong, giống như là lại cảm giác đều không nên cùng hai cái lạ lẫm người trẻ tuổi nói những này bề mải. Giống như cũng không có gì đáng ra nói. Lão nhân lắc đầu, hơi thở tự rêu tựa như hử ra một hơi, nâng lên mặt đưa vào trong miệng, tiên lạc ăn. Nghe nói như thế, Hoa Linh ánh mắt bên trong nóng ánh cũng chấn động một cái. Muốn nói cái gì, lại giống như là cái gì đều nói không ra. Cứ khổ giống như là trên mặt lão nhân vết sẹo, là gấn tại cuộc đời của hắn bên trong, đó là một loại nhìn một chút liền tê tâm liệt phế đau nhức. Mà một bên, Quý Vân đã sớm nói không ra lời, hắn đem đầu chôn rất thấp rất thấp, tiến lặng gần bánh bao. Giờ khắc này, Quý Vân biết vì cái gì lão nhân gọi Lâm Viên triều. cũng mới minh bạch làm xuất ngũ lao binh lao kiều, tại tháng tử trong hồ sơ nói cái kia không cách nào lý do cự tuyệt chính là cái gì. Thể cốt mặc dù gần đất xa trời, có thể nói ngựa bên trong đều là quang minh lỗi lạc. Một môn song sĩ, giờ khắc này, Hoa Linh cùng Quý Vân trong lòng hai người chỉ còn lại có kính ý lão nhân ăn cơm rất nhanh. Ngược lại tại Quý Vân cùng Hoa Linh trước đó liền ăn xong. Hắn không nói gì, lại nói tiếng cảm ơn, liền con túi đan dệt kia dọc theo góc đường đi đến. Rất nhanh liền biến mất tại góc đường. Quý Vân lúc này mới hậu chi hậu giác, lần trước phần kia thám tử trong hồ sơ, hắn tinh tưởng nhớ kỹ Lâm Viên Triều ở tại Trung Sơn khu phố số 32. Đây là hắn quen thuộc khu phố. Bất quá nhìn qua, lão nhân hiện tại đã không nhà để bể. Hoa Linh nghe xong Quý Vân nói lão nhân kia tình huống, cũng trầm mặc một hồi lâu. Bữa sáng đã ăn xong, trên mặt nàng dị sắc liền một đều thu liễm, nhìn xem Quý Vân trầm mặc như trước, nàng đứng dậy nói một câu không cần lo lắng, ta sẽ liên hệ suất ngũ quân nhân sự vụ bộ bên kia. Quý Vân nhìn nàng một cái, luôn cảm thấy có một cố không nói được phiền muộn, cũng không biết từ đâu mở miệng. Hoa Linh tựa hồ sớm đoán được hắn muốn nói gì, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu. vậy liền, luyện thật giỏi quyền, sinh hoạt luôn luôn không thiếu hỉ tính. 6 giờ chiều, Đầy bùi đất Quý Vân cùng Tam thúc Quý Hoài xuyên hai chú cháu, bị Hồng tỷ tử trong cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh đi ra. Vân tiểu tử, hiện tại tâm mình đi. lên xe, Quý Vân ngồi ở Hồng tỷ lao vụ chỗ ngồi phía sau vẫn như cũ mặt đen lên, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ tinh lịch một trận so phim càng tỉnh tiết máu chó. Về phần tại sao hắn cùng Tam Thúc sẽ xuất hiện tại trong cục cảnh sát, hay là bởi vì ngày hôm qua cái bí thác, cố chủ cũng chính là trong lúc này vũ tập đoàn mã chủ tịch một nhà báo động nói mình trong nhà ném đi một khối hơn 80 vạn tệ tẹt phì lìm bẹt đồng hồ. Kim ngạch này đã là mức to lớn, lại người báo động hay là bạn thị nộp thuế nhà giàu, phía quan vương cũng không thể không phái người khẩn cấp xử lý. Sau đó chính là tại Tam Thúc dừng ở nhà để xe trước kia phá sản tạ nạn bên trong tìm được tăng vật làm trọng đại người hiểm nghi quý hoài xuyên cùng quý vân liên được mời đến nơi này là mấy giờ ghi chép nếu như không phải hồng tỷ đến bọn hắn đoán chừng phải trực tiếp ngồi sổm đi vào hơn 80 bạn tại trộm cấp bên trong đã thuộc về mức đặc biệt to lớn cân nhắc mức hình phạt 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân nhân chứng vật chứng đều tại còn liên lụy bản địa minh tinh xí nghiệp ra chuyện này cơ hồ không có lật lại bản án chỗ trống quý vân không chút nghi ngờ cái kia mã ra năng lượng tuyệt đối có thể đem cân nhắc mức hình phạt lấy tới lớn nhất điểm ấy phía quan phương cũng không sai bọn hắn chỉ là dựa theo điều lệ làm việc thật muốn nói, chỉ có thể trách là kẻ có tiền muốn làm một cái tiểu thí dân thủ đoạn rất rất nhiều. Trên tay lái phụ, Quý Hoài Xuyên liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Tựa Hồ cũng không phải lần thứ nhất tiến cục cảnh sát. Vừa mới lên xe, hắn liền lưỡn lấy gương mặt giàn mua kia cười ha hả nhìn xem Hồng Tỷ, vẫn không quên an bài đêm nay hành trình. Ai nha, Hồng Tỷ, lại cho ngươi thêm phiền toái. Hai ta liền không nói nhiều như vậy, ban đêm cùng đi ca hát. Hồng Tỷ đã sớm thói quen người bạn cũ này tính cách, nghe cũng không nói lời khách sáo, chỉ thở dài một tiếng, cũng không phải phiền phức. Lần này ủy thác dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bất quá lao phi cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a quý hoài xuyên ngượng ngùng cười một tiếng sự tình ra đều ra liền không nói hồng tỷ liếc qua chỗ ngồi phía sau lập tức hiểu ý không có nhắc lại cùng chỗ ngồi phía sau quý vân đương nhiên biết vì sao lại sẽ thành dạng này cũng là bởi vì ngày hôm qua video quý hoài xuyên đương nhiên cũng biết hắn thậm chí hôm qua liền đoán được sẽ có kết quả như vậy nhưng vẫn là bồi tiếp quý vân Hồ nháo một thành. cũng là nghĩ tại sinh mệnh mình cuối cùng đoạn đường cho mình đứa cháu này dạy điểm trên xã hội và thật Quý Hoài xuyên một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Đầu đen rau muốn nói, người mã gia làm việc mà sát thực không chính cống. Ta cũng không muốn bọn hắn có thể đem sự tình làm như thế tuyệt. Nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn càng nghĩ càng giận, tức giận nói, cái kia mập bà nói ta trộm cướp thì thôi. Mẹ nó, lại còn báo cáo ta phong kiến mê tín lừa dối. Cái này hắn sao rút hai không nhận người đúng không? Một câu bảy tám cái vi phạm lệnh cấm tử. Hồng tỷ cũng cảm thấy đau đầu, nói ra, chuyện này đến đây chấm dứt. Bên kia ta cũng chào hỏi, không có đến tiếp sau phía trước. Loại người này sinh ý về sau cũng sẽ không tiếp. Người thượng tầng đều là có mặt mũi, cho dù là bí mật xuống tới đâm đau, cũng không gặp người ngay trước mặt đem ra mặt xé rách. Mã gia vị kia phu nhân, sắc thực làm quá mức một chút. Lúc này, Quý Hoài xuyên lại nói, "Hồng tỷ, ngươi đừng nói ta hủy đi ngươi lại. Chuyện này hôm qua một mã là một mã, cái kia bị tháp ta là Thành Tâm đi xem." Nhưng âm hồn đưa không đi, không phải ta không tận lực, mà là bên kia Mã gia căn bản không muốn chuyện này. Thật muốn bọn hắn có thể thừa nhận, Thành Tâm an năn, cho người bị hại ra thuộc chuẩn bị tốt, hay là có cơ hội bảo vệ bọn hắn hôn chướng, kia nhi tử nhưng bọn hắn căn bản không có cảm thấy mình nhi tử đã làm sai điều gì từ đầu che chở đến cuối hắn không sợ chính mình gây phiền thoái, mà là sợ liên lụy lão bằng hữu lại bổ sung một câu đừng đến lúc đó người đã chết còn tới tìm chúng ta hiện tại người còn chưa có chết đều tiên câu cái kia mã gia thiếu gia liền mấy ngày nay hẳn phải chết có thể nghĩ đến lúc đó còn không biết sẽ náo ra là gì từng không thì đương nhiên cũng biết hắn lời này có ý tứ gì nhưng mà nàng lại nói ra một câu khiến người vô cùng ngoài ý mến bất quá ta nghe người ta nói cái kia mã gia thiếu gia vấn đề giải quyết Vị kia mã phu nhân còn tại giàu phu nhân trong vòng khắp nơi không rõ. Nói ta bên này giới thiệu đại sư là lừa gạt tiền, chính nàng quen biết một cái cao nhân. Lời này để quý hoài xuyên nghe sự sở giải quyết. Làm sao có thể? Án linh kia nguyên nhân cái chết không công bố đi ra, căn bản không có khả năng giải quyết, cũng sẽ không có đồng hành bị tiền đi đem đoan hồn đánh tan, tổn hại chính mình âm đức. Hồng thị cũng chính bởi vì lúc này mới nghi hoặc, nàng hợp tác với quý hoài xuyên nhiều năm, đương nhiên biết láo bằng hưu bạn sự. Quý hoài xuyên vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừ phi. Hồng tỷ cũng tò mò nói, trừ phi cái gì? Quý hoài xuyên trong mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nói: "Trừ phi có người đi mai môn tà đạo." Nói, hắn chẳng thèm ngó tới cười một tiếng, "Lần này tốt, vô luận tình huống như thế nào, cái kia mã thiếu gia cái kia chết chắc, chắc Hồng tỷ nghe được Quý hoài xuyên lời này, ánh mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Nàng cũng không nói tiếp thêm nữa, "Được rồi, không nói cái này." Hồng tỷ đổi lại một tấm hòa ái khuôn mặt tươi cười, từ sau xem kính nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau Quý Vân, nàng lại nói: "Tiểu Vân à, về sau gặp được chuyện như vậy, trực tiếp cho Hồng tỷ gọi điện thoại. Không nói những cái khác, cái kia mã gia muốn làm cái gì?" Tỷ tỷ ta vẫn có thể đảm đương một chút. Vì đây cô sự tình nàng cũng nhìn, nhưng kỳ thật đối bọn hắn những này làm bụi sinh ra người mà nói, thấy nhiều lắm. Thái Dương chiếu không tới ngập trong vàng son dưới, đã sớm là một mảnh hư thối sợi dễ, nhưng chân chính có dục khí đi để lộ người không nhiều, cho nên nàng mới càng phát ra ưa thích người trẻ tuổi này. Ừm, Đa Tạ Hồng Tỷ. Quý Vân mặc dù cũng cảm thấy bối phận có chút loạn, nhưng Hồng Tỷ kiên trì để gọi nàng tỷ tỷ, cũng liền một mực dạng này gọi. Chương 90, Lão đạo kia gọi hoàng bán tiên chương 90 lão đạo kia gọi hoàng bán tiên cục cảnh sát loại địa phương kia đối với phía quan phương nhân sĩ tôi nói quốc gia khí vận che chở là đại thiện chi địa nhưng đối với dùng người hiểm nghi thân phận đi vào người mà nói chính là chẳng lành không phải là ô bé cùng điểm xấu biểu tượng cho nên dân tộc bên trong tiến vào cục cảnh sát phòng giam lao con cái gì đi ra đều có bảy tiệp mời khách nói chuyện ngụ ý tẩy đi suối quẩy ngày sau sinh hoạt rực rỡ hẳn lên ủy thác là hồng tỷ bên này lên nàng liền bày hai bàn mời quý hoài xuyên cùng một chút người trong nghề đồng hành ăn cơm ban đêm ăn cơm tối quý hoài xuyên mời hai trận đi ca thính ca hát. Nguyên bản Quý Vân là không hứng thú. Hắn mới vừa lên đại nhất, ngay cả khỏe rượu đều không có đi qua. Tưởng tượng cùng đám kia các thúc bá ca hát, làm sao đều cảm thấy rất kỳ quái. Húng chi hay là thương vụ chàng. Nhưng mà hồng tỷ cùng tam thúc đều nói, để hắn đi thấy chút việc đợi, nhận nhận mặt. Làm bọn hắn ngày này, sớm muộn muốn tiếp xúc những cái kia trên xã hội thói xấu. Quý Vân cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày đi theo. Hắn cũng biết, đây là các trưởng bối hảo ý hôm nay tiến cục cảnh sát việc này cho Quý Vân lên khắc cốt mình tâm bài học trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất biết tại trong cái xã hội này làm người tốt có thể chưa chắc nhất định liền có thể bình an vô sự người tốt đi đường ban đêm là không cần sợ ủy vẫn như trước phải sợ người tam thúc cố ý giới thiệu đám này lão bằng hưu cũng là chờ hắn sau khi chết có người có thể chiếu cố một chút quý gia viên này dòng ngập đình 9 giờ tối thành tây đường phỉ thúy nơi này là giang hoa quậy rượu một con đường khu ngã tư này có một cái rất có ý tứ tòa nhà gọi bạch ngọc kinh chính là trên trời bạch ngọc kinh thập nhị lâu mũ thành trong tiêu cái bạch ngọc kinh. cũng là toàn bộ giang hoa nội thành thậm chí cả nước đều nổi danh thiên thượng nhân gian. Nơi này nhà đầu tư lấy hài âm, xây năm tòa nhà, mỗi dãy 12 tầng. Nghe nói là phong thủy đại sư đều nhìn qua vô cùng tốt, vô cùng. Quý Vân cảnh giới xem không hiểu, Tam Thúc nói không sai, liền nhất định không tệ. Trong lâu các loại chỗ ăn chơi đầy đủ. Bạch Ngọc kinh dạy Alo ba, Anh Hoàng phong cách cờ tờ bờ. Tam Thúc là nơi này bít tại từng tiếng đổi một nhóm bên trong, bảy cái lao nam nhân điểm bảy cái công chúa, bắt đầu ca hát uống rượu. Quý Vân an vị trong góc, cái nào chỗ nào cũng không được tự nhiên. Ngươi nói bọn này các thúc bá không đáng tin tại đi bọn hắn từng cái vẫn thật là là hoặc nhiều hoặc ít hiểu chút huyền môn đạo thuật, ngươi nói bọn hắn đáng tin vậy đi, sự xuất cái gì tị uy đều không có, hốt thuốc uống rượu lăn lộn cờ tờ bở, đơn giản chính là hồ bằng cẩu hữu đâm một đống. Ngay cả Hồng Tỷ cũng bội tiếp bọn hắn hồ nháo. Bất quá không thể không nói, Hồng Tỷ ca hát thật thật là dễ nghe, một bài cao âm rất có minh tình phong phạm. quý Vân An vị trong góc án đĩa trái cây, nghe Hồng Tỷ ca hát. Hắn nghĩ đến cố gắng nhịn một hồi, nửa trận sau chính mình liền điên trượt. Không phải vậy nhìn xem tràng diện này cay con mắt. Bất quá không thể không thừa nhận, lần đầu tiên tới cờ tờ bở, quý Vân thật sự là thêm kiến thức. Hắn mới biết được uống rượu có nhiều như vậy hoa dạng, công chúa cũng không phải trong pháo đài mới có, còn có cái kia động một tí mấy ngàn một bình rượu đây, thấy hắn hãi hùng kia đứa. Hồng tỷ hát xong bài, cũng ngồi ở quý vân bên cạnh, "Tiểu Vân, có phải hay không rất nhàm chán? Muốn hay không Hồng tỷ cũng cho ngươi tìm cô nương cùng ngươi hát một chút ca." Quý Vân dở khóc dở cười lắc đầu, "Không được, Hồng tỷ. Hắn cái tuổi này, hoài rượu đều không có đi qua, còn chưa lên lên tới chơi thương vụ chảng độ cao này." Hồng tỷ duyệt người sao mà nhiều, đương nhiên nhìn ra hắn đứng ngồi không yên, chỉ là trêu chọc một câu, ngược lại hắn còn nói thêm chờ một chút còn có hai cái người trong nghề tiền bối một tới cũng là người tam thúc bằng hữu đến lúc đó nhận người một chút ta liền đưa ngươi trở về Ừm. quý vân gật gật đầu nói bất quá hồng tỷ ngài không cần phải để ý đến ta ta một hồi chính mình đón xe trở về liền tốt hồng tỷ cũng không nhiều lời xoay mặt liền bị tam thúc đám người kia kéo đi hoàn tủ tỷ đi uống rượu quý vân tiếp tục ăn lấy chính mình đĩa trái cây không bao lâu cửa phòng khách mở ra vào hai người trừ quý vân một phòng đều là người quen hai người vào cửa chính là nhân sĩ giang hồ phương thức chào hỏi vương tổng triệu tổng lý tổng một bộ thương nghiệp lẫn nhau nâng. Quý Vân ngẩng đầu nhìn, ánh đèn quá mờ, không thấy rõ ràng người tới. Chỉ nhìn khí chất, chính là cùng Tam thúc đáng người bọn họ là một loại người. Hoàng Bá Tiên, ngươi cái tên này gần nhất không có ở cầu vượt bảy bán hàng rồi. Không thấy được người a. Còn có Lao Trần, ngươi mấy ngày nay đi đâu, uống rượu cũng không tìm tới ngươi người. Đi trên núi nhìn cái mộ, rời đi nội thành mấy ngày. Lão Quý, nghe nói ngươi hôm nay bị người bày một đạo. Người lão giang hồ này, cũng có bị ứng ngộ vào mắt thời điểm. Ha ha ha ha. Đánh xong chào hỏi, Quý Vân biết nên tự mình lên sân khấu. Quý Vân đứng dậy, đi tới Tam Thúc bên cạnh. Quý Hoài Xuyên hướng phía hai cái người mới tiến vào giới thiệu nói, đây là cháu ta, cũng là đồ đệ của ta. Đến, Vân tiểu tử, gọi Trần Thúc. Nói hắn còn có ý giới thiệu một chút đối phương nghề nghiệp, vị này chính là Giang Hoa người trong nghề nhìn âm trạch lao bản băng ghế. Về sau có cơ hội, cho thêm Trần Thúc học tập lấy một chút. Tuy nói là thương nghiệp phổi phòng, nhưng khẳng định là có bản lĩnh. đều là trường muối, Quý Vân đương nhiên không có khả năng cẩn thận nhìn chầm chầm người ta nhìn, nhìn lướt qua, liền không mình hành lễ, nhu thuận hô một tiếng, Trần thúc. Người kia cũng một mặt ý cười vô vô bờ vai của hắn, ngược lại là mầm mống tốt. Quý Hoài Xuyên lại giới thiệu một cái khác tiến đến liền đâm đĩa trái cây an ra hỏa, đó là hoàng hoàng Thúc. Tại xem tướng, xem bói ngành nghề bên trong, bán tiên cấp nhân vật, chân chính thông huyền học người trong nghề. Lúc giới thiệu do dự một cái chớp mắt, rõ ràng là hoàng bán tiên niên kỷ quý vân gọi ra ra càng rất thích hợp. Có thể dạng này gọi, chính mình bằng bạch liền thấp bối phận. Hay là phải gọi Thúc. Hoàng thương, quý vân nghe cái nào chỗ nào không đúng, nhưng cũng hô một tiếng hoàn thuốc. Nhưng mà vừa mới ngẩng đầu, hắn lại phát hiện càng không đúng trước mắt cái này tóc hai bù xù mà áo ra hiệp hò phong láo đầu làm sao cảm giác nhìn quen mắt như vậy chứ đồng thời đối diện cái kia hoàng bán tiên cũng sững sợ ánh mắt kia phảng phất đồng dạng kinh ngạc tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này hai người liền lớn như vậy mắt trừng đôi mắt nhỏ nhìn một cái trước mắt sau đó hoàng bán tiên đột nhiên nhìn về hướng quý hoài xuyên lại nhìn một chút quý vân biểu tình khiếp sợ kia phảng phất là nói ngươi là gia hỏa này chất tử thiên hạ họ quý nhiều như vậy quỷ mới biết hai cái này họ quý gia hỏa là một nhà tam thúc giới thiệu xong liền đội vàng rót rượu đi quý vân thật ngây mẩn cả người. Nhìn đối phương kinh ngạc biểu lộ hắn mới biết được chính mình không có nhận lầm đây không phải lần kia tại lưu thị trang viên khư cảnh bên trong gặp phải lão đạo sĩ kia Ngho tạo, hắn làm sao xuất hiện tại thế giới hiện thực mặc dù không có mặt đảo bảo mặc đinh sát áo da lão niên hiệp hợp phong cách có thể gương mặt dá mua kia làm sao đều không có nhớ lầm Giá hỏa này không phải khư cảnh bên trong quỷ sao. làm sao đi ra không đúng nếu như là quỷ cái này một phòng ngồi đều là trên đường người cái quỷ gì dám đến cho nên chỉ có thể là người đây là một vị siêu phạm giả Hoàng Bán Tiên Tựa Hồ cũng không muốn chính mình nhận biết Quý Vân sự tình bị những người khác biết. Một thanh liền lôi kéo Quý Vân tại nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lần nữa xác nhận nói, Quý Hoài Xuyên là người Tam Thúc. Quý Vân nói, đúng vậy a. Nghe nói như thế, Hoàng Bán Tiên Tựa Hồ một loại nào đó cố hữu nhận biết sụ đổ. Hắn bóp lấy ngón tay tính một cái, càng tính càng mơ hồ. Không đúng. Ngươi làm sao có thể là cùng tên kia là một nhà? Quý Vân so với hắn nghi ngờ hơn. Ta cùng Tam Thúc có liên hệ máu mủ, có cái gì không đúng? Chương 90 chương 90 Ngược lại ngươi trong khung cảnh này trang nở tờ cờ ra hỏa, mới 10 phần khả nghi To ta Hoàng bán tiên còn tại tính, ngón tay đều bóp tất cánh, thật không đúng, song sát cố tình. Tiểu tử này nếu là cùng quý hoài xuyên là người một nhà, hai người bọn họ, trong đó có một cái nhất định không có khả năng sống đến bây giờ. Loạn loạn, toàn loạn. Quý Vân không biết hắn đang nói thầm cái gì đó, yếu đất hỏi, Hoàng tiên bối, ngài đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hoàng bán tiên biết hắn đang nói khư cảnh sự tình, lại giống như là làm tật một dạng, đội vàng nhìn chung quanh, giống như là không muốn bị người nhìn ra vấn đề, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, "Xuyệt, đừng nói nhận biết ta." Quý Vân nhìn xem gia hỏa này cảm giác trộm 10 phần biểu lộ cửa cảnh trong kia cố cảm giác quen thuộc trở về, là lão đạo sĩ si kia không sai. Hoàng Bán Tiên nhìn xem chính mình càng ngày càng ánh mắt hồ nghi, biết không giải thích sợ là không được, lại nói một câu, lần trước đụng phải là trùng hợp. Quý Vân không nói lời nào, chỉ một mực nhìn lấy gương mặt già nua kia, ngươi nhìn ta tin sao? Người lão tiền bối này, không có đại bí mật mới là lạ, lạ. Hoàng Bán Tiên bị nhìn chằm chằm mí mắt chợt nhẹ, bất đắc dĩ nhớ ra cái gì đó, nói một câu, lần trước tiểu tử ngươi còn thiếu ta một tráng tướng mạo tiền. Quý Vân đoán được hắn hiện tại đề cập có ý tứ gì. Quả nhiên, Hoàng Bán Tiên nói, ngươi coi như chưa thấy qua ta. Ta hai hai không nợ như thế nào? Quý vân nghĩ nghĩ chỉ có thể đáp, nhà vô luận là Tam thúc Bằng Hưu hay là khác, hắn đều không có tư cách có kẻ mà cả. Nhưng hắn thật vô cùng vô cùng hiếu kỳ, lao đầu này đến cùng tình huống như thế nào? Nghe nói như thế, Hoàng Bán Tiên cũng thở dài một hơi, thế nhưng nói một mình lẩm bẩm một câu, ngàn không muốn bạn không muốn cùng các ngươi quan sơn quý gia nhất lên liên quan. hết lần này tới lần khác này làm sao tránh đều tránh không khỏi. Hiện tại xem ra trước đó cái kia Lưu Thị Trang viên khư cảnh có đặc cấp tà vật nguy hiểm đẳng cấp cao, có thể tại cái kia khư cảnh bên trong sống sót. Khẳng định không đơn giản. Quý Vân lòng hiếu kỳ càng ngày càng đậm, vẫn là không nhịn được, lặng lẽ hỏi, "Tiền bối, ngài là siêu phẩm giả, từ hiện tại xem ra, cái này hoàng tiền bối là bạn không phải địch, lại là chính mình tam thúc trong vòng bằng hữu." Lại tưởng tượng tam thúc chính mình cũng rất thần bí, giống như cũng có thể lý giải. Hoàng Bán Tiên nghe lên mắt, lập lờ nước đôi nói, "Ta liền một phổ thông lao đầu cỏ bói." Quý Vân lại nhìn hắn một chút, "Ngài xem ta tướng mạo bên trên, rắn đổ đần hai chữ sao?" Hoàng Bán Tiên bị ánh mắt này thấy trong lòng run rẩy. Quý Vân hồi tưởng một chút, Lão đầu này giống như sát thực không có biểu hiện ra cái gì siêu phàm năng lực, nhưng tuyệt đối không phải bình thường siêu phàm giả. Có thể đi cái kia khư cảnh, trừ địch nhân chính là bằng hữu. Cái kia khư cảnh rất đặc thù, là cha mẹ mình bố trí của diện, tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ cái gì nhân quả liền bị liên lụy đi vào. Cho nên Quý Vân trước tiên liền nghĩ đến cha mẹ của mình, hỏi: "Tiền bối, ngài nhận biết cha mẹ ta?" Hắn muốn nghe được một chút phụ mẫu hạ lạc, có thể thất vọng. Hoàng bán tiên trả lời rất quả quyết, "Không biết." Cũng không muốn nhận biết. Quý Vân lại hỏi: "Ngài nhận biết?" Thương tiểu Vũ Hoàng bán tiên liếc mắt, chưa từng nghe qua. Quý vân lại hỏi, vậy ngài nhận biết. Dạng này từng cái hỏi tiếp, làm sao đều biết một phương. Hoàng bán tiên phản phất biết hắn muốn hỏi điều gì, nhưng lại đánh gậy hắn nói ra cái tên đó, đừng hỏi nữa được hay không. Ta thân phận này về sau còn muốn dùng, tiểu tử ngươi đừng cho ta cái nhéo. Quý vân nghe ánh mắt lấm liệt, vừa rồi muốn hỏi chính là, có biết hay không Trần Trường Khanh? Nhìn xem biểu hiện, chính là quen biết. Thì ra là thế. Nếu cùng Trần Trường Khanh nhận biết, quý vân đột nhiên đã cảm thấy trước mắt lao đầu này mặt mũi lành lão đầu này không chỉ có không phải định nhân, khả năng hay là một cái kim đại thối. Lúc này cũng không phải khiêm tốn thời điểm, quý vân bản năng muốn biết càng nhiều, lại mặt dày nói, tam thúc nói, để cho ta nhiều nhận người một chút. hoàng tiên bối, nguyên bản hắn còn muốn nhiều tìm cách thân mật, có thể hoàng bán tiên nhưng căn bản không muốn nhiễm quý ra sự tình, hối hận không thôi, ta đêm nay làm sao không có tính tới ta có một kiếp này đâu, liền không nên tới tham rượu này. hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu mệnh số là chuyện gì xảy ra mà, nhìn xem tránh cũng khỏi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra trao đổi thẻ đánh bạc một đao chặt đứt cái này, duyên, lưu cái phương thức liên lạc, về sau gặp được sự tình có thể rút, ta rút ngươi một lần. như vậy coi như thôi, về sau cái gì đều đừng nói, đừng loạn hỏi cũng đừng nói lung tung, đối với người nào đều đừng nói. nha, nghe nói như thế, Quý Vân quả quyết đáp ứng xuống. hắn mặc dù không biết vì cái gì vị này làm sao không muốn cùng chính mình dính líu quan hệ, nhưng nhìn ra được, không có ai đại lao đều cho mình lối thoát, không tiếp cũng phải tiếp. Về phần mục đích gì, dù sao đối với mình vô hại, vậy liền không quan trọng. Quý Vân cũng không nghĩ tới sẽ ở cờ tở vừa gặp hoàng bá tiên một cái thấy thế nào đều không nên xuất hiện tại loại trường hợp này người. lại tưởng tượng tăng thuốc bọn này trong bằng hưu thật đúng là ngọa hổ tăng long. quý vân cũng không còn nửa điểm khinh thường đống tiêu bề ngoài xấu xí đầy mỡ các thuốc bá, không chừng còn cất giấu cái gì đại lão. nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối. thương vụ chàng tiết mục cũng càng ngày càng tinh bạo. quý vân đợi ở chỗ này, một đám các thuốc bá cũng chơi không thoải mái, chính hắn cũng như ngồi bàn trông. đứng dậy từng cái chào hỏi, liền chính mình ra cửa. bạch ngọc kinh dạy a đều là chút cấp cao cở tờ vờ hội sở, lầu trên lầu dưới đều là các nơi đều có thể hô vang vang yến yến mặc gợi cảm bại lộ diễn viên người mẫu bọn họ anh hoàng phong cách tại lầu 3, quý vân vừa rồi cho các thuốc bá mời rượu uống mấy chén không biết là cái gì rượu tây có chút im lìm đi ra cửa mới phát giác được thoải mái hắn hướng phía thang máy đi đến rất nhiều cấp cao nơi trốn đều có cam đoan khách nhân tư ẩn khách quý thông đạo bình thường hai nhóm khách nhân gần như không sẽ trả mặt nhắc tới cũng xảo quý vân đi ra đang đợi thang máy thời điểm lại vừa hay nhìn thấy thang máy đối diện cũng có một đám người đang đợi thang máy cảm giác của hắn năng lực rất mạnh dù là ánh đèn yếu ớt cũng có thể thấy rõ ràng lướt qua. Đối diện cầm đầu là một người mặc âu phục màu trắng cùng đầu nhọn dài ra người trẻ tuổi, nhìn qua tuổi không lớn lắm, hẳn là chừng 20 tuổi. Xem xét cái kia giá trị bản thân giá trị không ít âu phục, hẳn là nơi nào thiếu ra nhà giàu. Thiếu ra ôm hai cái quần áo gợi cảm nữ lang, bên người đi theo một cái phong vận vẫn còn giống như là cờ tờ vờ mụ mụ tang nữ nhân. Đám người này tựa hồ hoàn toàn không có ở nhìn thấy thang máy đối diện có người, nói chuyện cũng không kiêng nể gì cả. Người chẳng từ này đổi lấy đổi đến liền như thế mấy cái làm nữ nhân, có thể tới hay không điểm tới mới. Lão tử cái này chính mình mấy ngày kém chút chết rồi, làm điểm việc vui đến sung sung hỉ. Ôi, ma thiếu ngài có thể an ủi ta xỉn xỉ cùng Andy đi đều là kiêm chức tới sinh viên, hôm nay còn là lần đầu tiên đi làm. Đối diện, Quý Vân không muốn nghe những cái kia bẩn thỉu hạ tam lộ sự tình, nhưng cũng nghe xong. Hôm qua nhìn qua video đằng sau, hắn không thể nào hiểu được lòng người tại sao phải như thế ác, liền đi chuyên môn nhìn một chút trong lòng phương diện nghiên cứu. Mới phát hiện Phú Nhị đại bên trong xuất hiện tâm lý biến thái, không phải ngẫu nhiên, mà là quần thể kia vốn là thi đấu. Truy cứu nguyên nhân chính là người thoải mái điểm bất trị. Tại kẻ có tiền phương diện kia, mỹ mạo cùng tính cho tới bây giờ đều không phải là tài nguyên khan hiếm. Đám phú nhị đại dùng tiền, liền có thể tùy tiện đạt được tính tài nguyên thỏa mãn. Nhưng một khi thỏa mãn đằng sau, sinh ra thoải mái cảm giác bắt trị liền sẽ càng độ càng cao. Lúc này để bọn hắn sẽ đối với các phái dáng người, tướng mạo yêu cầu càng ngày càng cao. Nhưng những vấn đề này, tiền đều có thể giải quyết. Cho nên đám phú nhị đại quốc trị sẽ ở rất trẻ trung thời điểm, bị kéo cao đến một cái bình thường khác phái căn bản là không có cách thỏa mãn trình độ. Cho nên đến cái nào đó quốc trị thượng, bọn hắn liền sẽ theo đuổi một chút khác kích thích, trở nên bặm Cái gì ngược đãi, lộ ra, cấp giết cái gì? Tuổi con rất trẻ lại không có tiết chế, bác trị liền sẽ càng ngày càng cao, thân thể có thể cảm nhận được vui vẻ ngược lại sẽ càng ngày càng thấp, tâm lý liền sẽ càng ngày càng biến thái. Đây là một loại giống như là độc nghiện một dạng bệnh tâm lý. Chương 92 chương 90, Quý Vân chỉ là lạnh lùng nghe. Đúng lúc hai bên thang máy lên một lượt đến, cũng đồng thời bỏ vào lộ một. Quý Vân không muốn nhìn nhiều để hắn cảm thấy rất không thoải mái ra hỏa, cũng không có đi mấy bước, liền nghe đến có người sau lưng cười hì hì tại cùng vị kia đại thiếu chào hỏi, "Hạo ca, ngươi cái tên này mấy ngày nay đi nơi nào?" Gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Quý Vân nghe chút, đột nhiên cảm thấy cái này họ cùng danh gia cùng một chỗ rất quen hay. Mã Thiên Hạo. Quay đầu liếc qua, cái này không phải liền là hôm qua khu ma vị kia trung vũ địa sản thiếu gia. Quay đầu nhìn kỹ, thật đúng là. Cũng có trách vừa rồi không nhận ra được, hôm qua bởi vì bị Lệ Quỷ quân thân đã chơi đùa không thành nên dạo. Hôm nay hoàn toàn chính là một người bình thường. Nhận ra là ai, Quý Vân ánh mắt lập tức liền nghiêm túc, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền tốt. Nhớ tới trước đó Hồng Tỷ trên xe nói, tựa như là có người đi xử lý, xem ra là thật nhưng quý vân càng để ý là gia hỏa này không nên tại trong lao sao trong video kia người chết phía quan vương đã lập án chứng cứ vô cùng xác thực cơ hội trực tiếp bắt người là được rồi nhiều lần luôn ít ngựa đãi, dồn người tử vong hút phi pháp dự tể cái nào tội danh không phản cái 20 năm tất bước loại cặn bã này lại còn có thể ở bên ngoài tiếp tục tiêu xái hắn sao có thể còn tiếp tục còn sống chính mình trộn một khối đồng hồ kém chút ngay tại trong lao ngồi cả đời có thể những tên kia giết người a nghĩ tới đây quý vân trong lòng tìm nén cố khí tiếc càng ngày càng không thông suốt Hắn biết chắc vị kia mã chủ tịch bệnh dụng cổ tay, quyền thế để chính nghĩa quỳ trên mặt đất, có thể dựa vào cái gì a? Quý Vân nghĩ đến Lâm Cả Hần, nghĩ đến Lâm Viên Triều, nghĩ đến cái kia gọi Tôn Miêu Miêu A Phiêu. Vậy những cái kia bị xâm phạm người bị hại đây tính toán là cái gì? Người phải chết kia đây tính toán là cái gì? Quyền thế đùa bỡn xã hội quy tắc loại kia ngạt thở cảm giác, cái này khiến hắn có loại không nói được tá bạo. Thậm chí so xế chiều hôm nay chính mình ngồi xổm cục cảnh sát càng bảo tạng. Quý Vân không biết vì cái gì chính mình toàn thân đều đang run rũ, phảng phất nội tâm một ít suy nghĩ, phát sinh mãnh liệt xung đột. Chưa phát giác ánh mắt bên trong đã có dữ tợn, nhưng mà mắt, một đám phú nhị đại liền đã biến mất tại trong tầm mắt. Quý vân đột nhiên có chút hiểu thành cái gì tam thúc như vậy đã ạ. Nội tâm của hắn có cái thanh âm đang díếu cợt chính mình, một cái người tầng dưới chót vô năng của nộ. Ha ha ha ha! Thật sâu hút mấy khẩu khí. Giờ khắc này, trong đầu hắn suy nghĩ giống như là giống một dạng, hoàn toàn không cách nào có những ý niệm khác. Cái xác không hồn giống như đi vào bên đường trong quán. Phố ba trong quán cơ hồ đều là gương mặt trẻ tuổi, trong không khí tràn ngập một cỗ sao động hò ron rõ ràng chính là quý vân cái này trẻ tuổi hẳn là có sao động, nhưng hắn luôn cảm thấy chính mình không hợp nhau. Hắn một ít người sinh giá trị quan niệm giống như bernat, nhất thời tìm không thấy mới trèo trống, đủ để tự an ủi mình bình tĩnh trở lại lý do. Điểm một tô mì, ăn hay chưa ăn no? Lại điểm một bát. Quý vân muốn cho trong đầu những cái kia xung đột suy nghĩ bị đè xuống, lại làm không được. Trong đầu hắn cái nào đó suy nghĩ càng ngày càng nóng nảy. Chính lúc này, thông tin phần mềm bên trên, một cái phim hoạt hình thiếu nữ ảnh chân dung đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Cái kia, quý vân đồng học, thật có lỗi quá muộn còn vái dậy ngươi nhưng ta gặp một điểm nhỏ vấn đề, có thể hay không xin ngươi giúp ta một chuyện? Quý Vân nhìn thấy tin tức, suy nghĩ phảng phất mới trở về thân thể, là lộc cửu tuổi tới, Bằng hữu tuổi hồ mới khiến cho sụp đổ thế giới chân thật một chút. nhìn thấy bất tử, mới cũng đem hắn từ cái nào đó hư ảo thế giới kéo lại. Quý Vân nhớ ra cái gì đó, chính mình là cá nhân, hắn đánh chữ đáp lại nói, đương nhiên có thể. cái gì? lộc cửu, ngươi gọi điện thoại cho ta. nói rất muộn, thúc ta trở về. được. Quý Vân lập tức xem hiểu, hẳn là gặp cái gì không thích cùng không tiện đi, chỉ có thể để bằng lưu gọi điện thoại. hắn lập tức liền bấm lọc cửu điện thoại. điện thoại rất nhanh kết nối, quý vân trước tiên nghe được đông đông đông đông âm nhạc điệp thay thanh âm, đang hát. sinh viên cuối tuần tụ hội ca hát rất bình thường. tuy đầu bên kia điện thoại chuyển đến lọc cựu thanh âm, thậm chí không đợi quý vân nói chuyện, nàng liền nói một mình đến. Úc, biết, ta lập tức trở về. nói cúp điện thoại. đồng thời trong tin nhắn tiểu tiểu ảnh chân dung lại chớp động đứng lên. tạ ơn. còn phát một cái một mặt thấp thỏm đáng yêu bao biểu lộ. quý vân nhìn xem lắc đầu, có chút thở ra một hơi. còn không có ăn no tiếp tục điểm một bát ăn xong chén thứ ba mì sợi mới không sai biệt lắm đã no đầy đủ nhìn đồng hồ cũng nên trở về nhưng thời điểm ra đi đột nhiên suy nghĩ cùng một chỗ quý vân ngấm lại hay là phát một đầu tin tức trở về rồi nhưng mà cái tin này gửi tới 2 phút đồng hồ đều không có đợi đến hồi phục lộc cửu trong lúc này hướng xấu hổ tính cách bị người lưu lại chưa hẳn có ý tốt đi quý vân hơi nhún mày, ngấm lại giúp người giúp đến cùng hắn lần nữa bấm điện thoại lần này vang lên thật lâu mới nghe nhưng lộc cửu như mơ mơ màng màng ừ ừ tuy ngược lại bốn phía tiếng ồn nào chui vào trong hai tiểu tiểu đừng đánh điện thoại a đến uống rượu a đúng vậy a lộ lộ học tỷ hôm nay sinh nhật cho chút mặt mũi a đến chạm cốc quý vân nghe hơi nhún mẩy Khó trách trước đó muốn để chính mình gọi điện thoại trốn đi nguyên lai like là tiểu cục. quý vân trực tiếp hỏi người ở chỗ nào nàng nếu nhờ giúp đỡ chính mình liền nhất định là không muốn tại tiểu cục tiếp tục chờ đợi lọ cựu tựa hồ đã men say mông lung đọc nhấn do từng chữ đều không rõ ràng ta tinh không bảy quý vân không có nghe rõ lại hỏi một lần ở đâu lúc này lại nghe được đầu bên kia điện thoại có người nói một câu, đem nàng điện thoại cút. lập tức trong điện thoại liền truyền đến âm thanh bận. Quý Vân hai mắt thím lại. mặc dù hắn không muốn đem đồng học quan hệ nghị phức tạp như vậy, nhưng gần nhất kinh lịch sự tình, để hắn đổi mới đối với tình người ác nhận biết. Quý Vân không do dự, dùng di động tìm tỏi một chút, trong nội thành có tinh không hai chữ quầy rượu hết thể 17 ở giữa. liên cái này bạch ngọc kinh liền có bốn nhà. quầy rượu một nhà, quán rượu nhỏ một nhà, còn có hai gian cờ tờ vừa học sinh tụ hội bình thường đều tại cờ thờ, mà lại vừa rồi thanh âm trong điện thoại rất hữu tạm, lại cũng không là quầy rượu loại kia tạm. Quý Vân nhìn một chút hai nhà kia cờ tờ vờ ngay tại dây bê lầu một cùng lầu hai khoảng cách không xa hắn dự định đi trước nhìn xem chương 91, giết liền tâm bình chương 91, giết liền tâm bình quý vân đối với bên này không quen đi theo địa đồ đi rõ ràng nhìn xem đến chỗ rồi nhưng lại không biết làm sao lại chuyển đến một đầu ngõ hẻm hẻm đen bên trong tựa như là tinh thần cờ tờ vờ cửa sau nơi này một mặt bằng tường còn có một đống lớn không chai bia dương trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nước tiểu khai ngay tại quý vân cảm thấy đi nhầm dự định lúc rời đi thấy được trong hắc điểm điểm hỏa tinh tựa hồ là có người ngồi sồn ở nơi đó hút thuốc hai tên gia hỏa kia tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện xa như vậy có người có thể nghe được không chút kiên kỵ trò chuyện quý vẫn bản không để ý nhưng hắn hiện tại tính giác phi thường nhạy cảm nghe rõ ràng hai người nói chuyện lập tức liền ổn định ở nguyên điểm thế nào đã sắp xếp xong xuôi nhớ kỹ đừng cho nàng hoàn toàn mất đi ý thức chờ nàng đi ra cũng đừng đi nâng nàng muốn chờ chính nàng đi vào thang máy sau đó dẫn đạo chính nàng xuống dưới nhà để xe để camera chủ tới chính nàng rời đi trong tiệm chúng ta dạng này thật xảy ra chuyện rồi chúng ta mới sẽ không có phiền phức lão bản yên tâm đi cũng không phải lần thứ nhất Quý Vân nghe được cái này, lời thoại nội dung hơi nhíu mày. Mặc dù quán ăn đêm những địa phương này khắp nơi đều có không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình phát sinh, có thể nghe hai người đối thoại, Quý Vân trong lòng dũng khí một cỗ tà hỏa. Không có thời gian để ý tới, hắn ra tăng bước chân, lại chuyển tới cửa chính. Quả nhiên thấy được tinh thần cờ tở vờ chưa bài. Quý Vân đi vào cờ tở và vớn phòng đều là số liền nhau số lượng, hắn rất nhanh liền tìm được 777 hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua, bên trong chính ca hát rất rất vui mừng vui. Chỉ nhìn lướt qua, đúng dịp, hắn lập tức liền thấy được ghế sofa trong góc cái kia quen thuộc mũ trai quả nhiên là lộc kiều đứng ở cửa một cái phục vụ viên nhìn qua là cố ý ăn bài không khiến người ta đi vào nhìn xem có quý vân đang nhìn trộm hắn liền vội vàng tiến lên hỏi thăm vị khách nhân này ngài là ta tìm người quý vân không có dâu dài trực tiếp liền xung vào trong phòng tám cái nữ sinh hai tên nam sinh nhìn xem đều là sinh viên quý vân đi vào thời điểm chính nhìn xem hai nữ sinh đang khuyên lộc kiều uống rượu lộc kiều cô nương này thần trí đã có chút mơ mơ màng màng tựa hồ đã không biết cử tuyển còn buông tại uống quý vân trực tiếp đi đi qua lúc này cái kia nhiễm đầu tóc vàng đùn trang diễm mạn nữ sinh nhìn xem một người xa lạ đi đến cũng cảnh giác hỏi uy người là ai à quý vân không để ý mà là chất vấn tự tiểu vừa điện thoại cho ngươi làm sao còn không quay bể. hắn cũng không xác nhận đây là cái gì cũng không chi có thể ước đi ra ca hát chí ít những người này cùng lộc cửu quan hệ cũng không tệ lắm quý vân mới mở miệng trong phòng mấy người giờ mới hiểu được đây là trước đó gọi điện thoại thúc giục lộc cửu trở về người kia thế nhưng là không nghe nói lộc cửu có bạn trai a thậm chí không có cái gì giao hảo nam sinh tại sao có thể có người sẽ nửa đêm đến quẩy rượu tiếp người Nhìn xem Quý Vân đến, lộc Cự Pháng phất lúc này mới tinh thần một cái trước mắt, nàng lập tức đứng lên còn muốn chạy. Nhưng thân thể lại có chút mềm, không bị khống chế sủi lơ xuống dưới, đồng thời, nàng bản năng đưa tay xin giúp đỡ tứới tới, à, Quý Vân ngươi đã đến. Quý Vân tay mắt lanh lẹ, kéo lại nằm ở, đem nàng bảo hộ ở bên người. Hắn nhìn ra lộc cửu là thật muốn đi, liền trực tiếp nói ra, đi thôi. Chúng ta trở về. Nhìn xem người muốn đi, một bên cái kia tóc vàng nữ sinh lại không vui, "Uy, ngươi là ai a?" Quý Vân liếc qua nữ sinh này giả dạo, lần nữa đáp lại một câu, "Ta là Tiểu Tiểu Bằng Ưu." tới đó nàng. Thời khắc này lộc cửu bị quý vân che chở, cảm giác rất quen thuộc, giống như là trước đó khư cảnh lúc. Đó là một loại đáng giá tín nhiệm an tâm. Cố kia giang chống đợi ý chí đột nhiên liền biến mất, nàng lập tức liền sủi lơ tại xuống dưới. Quý vân cảm thấy ôm một cái eo của nàng, hắn cũng phát hiện lộc cửu thân thể có loại dị dạng sủi lơ. Quý vân giờ phút này đúng đúng trước mắt mấy người đã không có ấn tượng tốt, đến quên một cái không uống rượu nữa sinh nhiều rượu như vậy, bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào? đang muốn đi, cái kia tóc vàng nữ sinh liền đưa tay ngăn trở, ngươi nói tiếp liên tiếp, ngươi đến cùng là ai a? Tiểu tiểu hiện tại uống nhiều quá ngươi ôm nàng có ý tứ gì? mau đưa tiểu tiểu buông xuống. nói, còn giống như là muốn che chở lộc kiệu dám vẻ, lôi kéo đứng lên. mấy người khác dù sao cũng là đồng học, cũng nhao nhao đứng dậy. quý vân cũng không tốt nói cái gì, chính mình vốn là cũng nói không ra có thân phận gì, sợ đồng học sẻ ra chuyện, loại lo lắng này cũng đúng. lúc này lộc kiệu lại phảng phất trở về một cái chớp mắt ý thức, nói ra, lộ lộ học tỷ, đây là bằng hữu của ta, ta cùng hắn trở về. các người tiếp tục chơi vui vẻ. nói xong lời này, nàng tự hồ đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, đem đầu chôn vào quý vân bả vai bên trong. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, chuyện này nên kết thúc. Nếu Lộc Cựu đều thừa nhận quen biết, những người khác càng khó nói cái gì. Nhưng mà cái kia tóc vàng nữ sinh lại lần nữa ngăn cản, đưa khí kiên quyết, không được. Tiểu Tiểu, ngươi uống nhiều, muốn như vậy, sao có thể cùng một cái nam sinh xa lạ? Thật muốn đi, ta một hồi đưa người trở về. Nàng đương nhiên biết, bởi vì hạ tính thoại thủy Lộc cửu với ai đều có thể đi. Đây tuyệt đối không thể để cho người đem người mang đi. Đúng, muốn đi cùng đi với chúng ta. Một bên mấy người cũng cảm thấy có lý, dù sao hơn nửa đêm này thật nếu để cho một cái nam sinh mang đi, bọn hắn cũng cảm thấy không tốt. Quý Vân nhìn xem lần nữa bị cái này tóc vàng học tỷ ngăn cản, trong nháy mắt biểu lộ liền không đúng. hắn nhìn ra nữ nhân này cùng mặt khác mấy cái ánh mắt quan tâm không giống với. Nữ nhân này trong mắt có một vẻ lo lắng. phản phất chính mình đem người mang đi, nàng sẽ rất khó chịu. Quý Vân nghĩ tới đây, cũng chần chừ một cái trong mắt. hắn không có khả năng giữ lộc tiểu lại, nhưng bị mấy người ngăn trở cũng mang không đi. nghĩ đến, Quý Vân trực tiếp lấy ra điện thoại cho phụ đạo viên gọi điện thoại đi. ta biết nàng phụ đạo viên điện thoại. hắn vốn chỉ là muốn thăm dò một chút không muốn vừa mới lấy điện thoại di động ra, cái kia tóc vàng nữ sinh đột nhiên có chút nóng nảy, ngươi bị điên rồi. Chúng ta ca hát hát thật tốt, ngươi cái này làm gì a? Một khi báo động, lại hoặc là cho phụ đạo viên gọi điện thoại, chuyện tối nay không chỉ có không thành được, còn phải có đại phiền thoái. giờ khắc này, quý vân biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn người trước mắt biểu lộ, đột nhiên giống như là thấy được bóng dáng một người liêu phỉ phỉ. lập tức trong đầu hắn phảng phất liền nghĩ minh bạch tất cả. gần nhất đi theo tam thúc lăn lộn, quý vân cũng kiến thức xã hội buổi sinh liên. Cũng tỷ như nhìn như thanh xuân ánh nắng trong đại học, liền tra trộn lấy có một ít hỉ hận tờ. Lừa gạt nữ hải tử vay vượt mức quy định tiêu phí, sau đó lâm vào kết sù nợ nần cái bẫy, lại cho các nàng giới thiệu trả tiền lại đường đi. Thì như có thủ lao hầu hạ. Uy hiếp, dụ dỗ, đe dọa, luôn có thể là được. Cái này đã thành một cái hắc sản nghiệp liên. Mà tuổi trẻ nữ sinh viên lại là các lao bản yêu nhất. Có kết sù lợi nhuận quan hệ cung cầu, liền xuất hiện một nhóm chuyên môn hỉ hận khắp nơi tìm kiếm đẹp mắt nữ hải tử. Bình thường một chút bị hỉ hận tử không chế học sinh nữ, vì mình có thể trả đỡ. Không chỉ có chính mình xuống nước, sẽ còn bị buộc lấy giới thiệu mới học bộ tiến vào cái này màu xám vòng tròn. Dù sao chỉ có các nàng mới có thể lại càng dễ tiếp xúc đến học bội, lại càng dễ thu hoạch tín nhiệm. Quý Vân nghĩ tới đây, dư quan thoáng nhìn cái này tóc vàng nữ sinh, rõ ràng là học sinh, trên ghế salon lại bày biển hơn vạn túi sách lờ bờ, thủ thế, quần áo đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Nhìn lùng trang ngay tại biết là quán ăn đêm khách quen, lại không có gái nhà giàu khí độ nên có, chỉ có từ đầu tới đuôi hư minh. Quý Vân xác định cái gì, trong lòng ác khí liền nâng lên. Hắn cố nén nội tâm cố kia từ hôm qua bắt đầu liền càng ngày càng áp chế không nổi suy nghĩ, cuối cùng nói một câu, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là liền tránh ra. Cái này trừ một cái, tóc vàng nữ không hiểu dọa đến run lên. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mới vừa rồi còn bình thường một người, ánh mắt đột nhiên liền trở nên giống như là muốn ăn người một dạng khủng bố. Gọi điện thoại là không dám đánh, cản cũng không dám cản trở. Quý vân không có lại giải thích, trực tiếp bị lộc cựu đi ra ngoài. Nhưng làm sao có thể để hắn đem người mang đi? Cửa ra vào đã có phục vụ viên gọi tới cờ tờ và người còn sự. Đó là mấy người mặc câu phục đều che không được xã hội khí tức đầu đường xó chợ. Dẫn đầu là một cái mang theo dây chuyển bằng lớn, trên đầu còn có con giết mặt sẹo đầu trọc. Hắn vừa tiến đến liền làm bộ hỏi một câu, "Chuyện gì xảy ra a?" Nói ánh mắt nhìn về phía trong phòng tóc vàng học tỷ, chớp mắt trừ một cái, giống như là là ám chỉ chất vấn, làm sao làm hư rồi. Tóc vàng nữ học tỷ bị chừng đến run dậy, đội 못 bằng nói, "Ta, chúng ta đang hát." Gia hỏa này không giải thích được xuống tới, vừa muốn đem bạn học ta mang đi. Quý Vân đem mấy người biểu hiện siêu nhỏ thu hết vào mắt, nghe, cũng không muốn tranh biện ý tứ bởi vì nhìn thấy tiến đến cái kia đầu mạo gà thanh niên, hắn cũng nhận ra đây chính là vừa rồi tại phía sau hút thuốc hai tên gia hỏa một trong. Trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, hiện tại đã xác định tộc bang học tỷ cùng những người này cùng một bọn. người là bên kia điểm đám đời thứ hai tên muốn khẳng định là không thể để mang đi. nghĩ tới đây, quý vân không biết vì cái gì chính mình đấy lòng một ít suy nghĩ ngược lại xuẩn sụn rũ động. hắn cố gắng đang tự hỏi vậy rốt cuộc là cái gì. mặt sèo đầu chọc nhìn xem quý vân không nói chuyện, không che giấu chút nào uy hiếp ngữ khí, tiểu huynh đệ, người đây là đang ta chàng tử bên trong gây sự. Chương 91, chương 91, quý vân trong đầu hiện tại giống như là có hai thanh âm đang kịch liệt xung đột, một cái muốn nói lan, một cái lại muốn xác nhận một chút. Cuối cùng, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi mới nói ra một câu, "Vậy liền báo động." Trong đầu thanh niên kia cũng đang không ngừng trấn an chính mình một cái khác đã nhanh bạo tạc suy nghĩ, nhưng mà, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Vừa mới giơ lên điện thoại, đầu chọc một bàn tay liền vào tới, "Báo con mẹ ngươi cảnh. Tiểu tử, ngươi là đến gây sự sao?" Cái này âm thanh phi khí mười phần quát lớn dọa đến tất cả mọi người khe run rẩy sau lưng mấy cái mới vừa rồi còn la hét muốn bảo vệ lộc cựu đồng học bao quát cái kia tóc vàng học tỷ từng cái dọa đến giống như là chim cút hổn dạng không dám lên tiếng đầu chọc muốn đem ví vân điện thoại đánh dụng nghĩ đến loại học sinh này hù dọa một chút liền phải dọa nước tiểu nhưng mà một tát này không những không có đánh dụng điện thoại vĩ vân ngược lại nhìn bọn hắn một chút yên lặng đưa di động yên lặng thu nhập trong túi trong đầu tranh chấp cũng đã biến mất thế giới an tĩnh cảm giác đầu chọc nhìn sừng sốt một cái trước mắt nhưng lập tức cười lạnh nói thường luyện qua a con mẹ nó ngươi biết đây là ai cửa hàng sao nói sao lưng mấy cái đầu đường xó chợ còn sáng sáng hung ác răng nanh. Quý Vân nhìn mấy người một chút không có e ngại không có lùi bước cũng không nói thêm một câu nói nhảm hắn thảm thương lấy lộc chịu tại mấy cái tráng hắn ở giữa đi ra bọn họ đi mấy tráng hắn kia rõ ràng là đến ngăn cửa động lòng người cứ đi như thế ra ngoài người trong xã hội khác ánh mắt không có đa mắt người thần hay là nhìn hiểu rõ ràng là học sinh Quý Vân trong ánh mắt loại kia âm lãnh cảm giác lại làm cho mấy cái xã hội tráng hắn đều cảm thấy không đúng lắm không tự giác đều lùi nửa bước Quý Vân cứ như vậy không có chút nào ngăn cản đi ra ngoài xem xét cửa lớn đã bị mấy người ngăn chặn lần này triệt để đi không được giống như là bị người đẩy vào tuyệt cảnh trong nay mắt Quý Vân dừng lại trong lúc biểu lộ cuối cùng một tia rãy rủa cũng diệt chỉ có chết lặng lạnh nhạt cô kia quen thuộc nạt thở cảm giác đã để hắn hô hấp khó khăn hô hô hô Quý Vân nghe không rõ người bên ngoài nói cái gì chỉ nghe được chính mình thô trọng tiếng hít thở Quý Vân rất rõ ràng cảm giác được trong ngực cô nương đã toàn thân nóng lên có một loại không bình thường sủi lơ không biết vì cái gì liền trong chớp này phản phất trong nội tâm cái nào đó đạo đức bình thường bị đánh bỡ hắn đột nhiên liền không xoắn xuyết. nếu như gọi điện thoại hữu dụng, cái kia đã sớm nên không nhìn thấy những cái kia bẩn thỉu ra hỏa. hắc, đó là một loại phản phất làm ra quyết định gì? như thủy triều vui vẻ cảm giác sông lên đầu. hắn biết mình vì cái gì thân thể đang run rẩy. đó là một loại tuyến thượng thận cấp tốc bài tiết sao động. quý vân nhìn thoáng qua cửa chính chặn lấy một đống người, không để ý đến. quay người liền hướng phía đi cửa sau tới. người bên ngoài nhìn xem hắn là muốn từ cửa sau chạy đi. nhưng quý vân trong đầu nhưng không nghĩ nhiều như vậy. hắn chỉ nhớ rõ, nơi đó có một đầu hẻm đen mà sèo đầu chọc nhìn xem Quý Vân đem người liền ngay trước chính mình trên mặt đi, giận không kềm được. Muốn độc thủ, có thể tưởng tượng đây là chính mình chẳng tử, lại nhìn xuống, nhìn xem Quý Vân đi vào cửa sau, hắn càng là cười lạnh không nổi. Lần này còn thuận tiện bọn hắn, người bị tiểu tử này mang ra cửa hàng, ở bên ngoài phát sinh cái gì, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Quý Vân cứ như vậy bị lột cửu đi ra cửa tờ vừa sau lưng cái kia tóc vàng học tỷ mấy người, không gây một người dám mở miệng. Đợi ngày khác bước ra cánh cửa kia, đi chưa được mấy bước, sau lưng một đám tráng hán mới đuổi theo, đem hắn ngăn ở đèn kỵ trong nõn nhỏ. Quý Vân cũng không có gấp đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, phía sau còn có một cái camera. Thật không nghĩ, đám người này tựa hồ đã sớm quen thuộc, không có chào hỏi, Tiểu đệ liền giống tại rượu trên cái dương đem camera bẻ hướng về phía bức tường. Đâu trong hầm hầm bật ra, Tiểu tử, con mẹ nó ngươi là tới gây chuyện sao? Quý Vân cứ như vậy an tĩnh nhìn xem hắn, không nói chuyện. Cái này chết lặng biểu lộ nhìn xem đối diện mấy người giới tại đường trường, Tiểu tử này đâu góc có vấn đề. Một đám xã hội trắng hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Quý Vân hai học sinh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao bây giờ. Bọn hắn là hoành có thể bình thường tới nói gặp được đầu góc không dùng được bọn hắn thật đúng là không muốn gây chuyện nhưng hôm nay cô nàng này nhất định sẽ không để cho người mang đi liền lúc này càng hí kịch tính một màn lại xuất hiện một cái tuổi trẻ thanh âm hầm hầm truyền ra ta ngược lại muốn xem xem là ai ngay cả chuyện của lão tử cũng dám quản. cái kia đầu chọc nghe được âm thanh nhi quay đầu lập tức đổi một tấm định vào mặt mã thiếu ngài không cần tự mình đến thanh âm vừa dứt từ cửa sau đi tới một cái còn mặc câu phục màu trắng thanh niên không phải người khác chính là trước đó trong thang máy thấy qua mã thiếu gia người vừa ra tới trực tiếp đem cửa sau đều đóng lại. Tựa Hồ không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn đến đây xảy ra chuyện gì. Tia sáng cũng đột nhiên tối xuống. Quý Vân nhìn thấy người này, không biết vì cái gì, khoe miệng dần dần dương lên đường cong A, cái này lạnh giọng cười, cười ra tiếng. Lần thứ nhất, hắn dám để Quý Vân cảm nhận được thoải mái dễ chịu. Hắn thích loại này, giấu ở trong bóng tối, thật giống như che đậy lương chi cảm giác. Đâu cho Tựa Hồ nóng lòng tại phú thiếu trước mặt biểu hiện, nghe chút Quý Vân cười lạnh chào phúng, chật quát một tiếng, cười mẹ ngươi gà. Nói hắn liền cầm lên một bên trong dương không bình pha lê, một cái bình liền đập vào Quý Vân trên đầu đưa một tiếng, miếng thủy tinh đầy đất. Quý Vân có thể tránh thoát, nhưng hắn không có tránh. Cứ như vậy cảm thụ được cái bình tại trên đầu nổ tung cảm giác. Hắn ngược lại cảm thấy, càng ngày càng vui sướng. Hắn luôn cảm thấy thiếu một điểm gì đó. Hiện tại, không thiếu. Trong lòng cái kia để cho người phiền lòng thanh âm, cũng triệt để không lên tiếng. Cái chán còn lưu lại một chút pha lên nước động, Quý Vân nhìn trước mắt đầu trọc, giống như là mới vừa rồi bị đánh một cái bình người không phải mình, bình tĩnh nói, nếu như là người bình thường, vừa rồi đống chốc kia, khả năng đã bị đánh chết. Marcelo đầu trọc cũng sửng sở, giờ khắc này hắn thật có điểm hư. Không phải sợ giết chết người, mà là thật sợ gặp được một cái đầu có vấn đề. Một bên Mã Thiếu gia đã sớm thấy được Quý Vân trong ngực gương mặt từng đỏ Lục Cửu, cái kia càn rỡ trên khuôn mặt không che giấu chút nào tham lam dục vọng. Mặt hắn này mới chính thức có thể làm cho hắn có chút hứng thú. Quá ngang ngược hắn, chỉ vào Quý Vân lên đường, ngươi biết ta là ai sao? Quý Vân nhấc lông mày nhìn thoáng qua, biết rõ còn cố hỏi, Mã Thiên Hạo, Mã Thiếu gia. Nói, hắn phản phất đã đoán được chuyện sắp xảy ra, đem trong ngực sủi Lục Cửu đặt ở một bên cách bia bên trên, đỡ thẳng ngồi bước vàng, Nghe bị gọi ra danh tự, Mã Thiên Hạo cũng hầu nghi một cái trước mắt, ngươi biết ta? Quý Vân nhàn nhạt trả lời một câu, ta làm sao có thể nhận biết loại người như ngươi cả bã? Mã Thiên Hạo nghe chút liền nổi giận, con mẹ nó người muốn chết? Quý Vân lại nửa điểm không giận, ngược lại đọc lên một chuỗi danh tự, tôn miêu miêu, lâm khả hơn, triệu du manh, trung thanh niên, trình ngọc giao. Ngươi biết sao? Đây là trong video thụ hại nữ hài danh tự. Mã Thiên Hạo chỗ nào nhớ kỹ những này, ánh mắt lần nữa sững sờ, nhưng lẩn lẩn cũng có chút ấn tượng. Quý Vân cũng không chờ mong đối phương có thể trả lời, tự nhủ, ốp, oh, ngươi nhớ không được a? Nói. Hắn nhìn đối phương một chút, giống như là cố ý điều đuổi, vẫn còn tiếp tục hỏi, người bây giờ có phải hay không rất muốn biết chết ta. Người đang đùa ta. Mã Thiên Hạo bị làm đến không nhiều đấu, nội trận lôi đỉnh, cho lão tử giết chết hắn. Đây không phải giáo hân ý tứ, mà là thật lên sát tâm. Hắn biết, cho dù là đem người đánh chết ở chỗ này, cũng có người đưa cho hắn chửi đi, không có gì lớn. Quý Vân Phảng phất Chính đang chờ câu này. Hắn nghe được cái kia không gì sánh được cản rỡ sát ý trường 912 chương 91, biến thành người khác, bị đánh chết tại cái này hẻm đen bên trong, vị kia đại thiếu cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì cho dù là bị bắt, hắn vẫn như cũ sẽ ở Sa Hoa Trụy Lạc bên trong sống được thật tốt. Quý Vân không thích kết cục như vậy. Trong lòng của hắn Yên lặng lẩm bẩm hai câu nói, dập tắt sau cùng phản đối thanh âm. Ta ngay cả trong lòng sự tình đều bình không được, muốn thân này siêu năng lực để làm gì? Ta không muốn làm cái gì anh hùng, nhưng ta cũng không muốn trở thành chính mình cũng xem thường người. Chính là ý niệm này lóe lên ở giữa. Vết xẻo đao kia đầu chọc lần nữa rơ chai bia tới. Quý Vân vừa còn tan ra ánh mắt đột nhiên du lên, giống như là người bật vô hại cũ nhà đột nhiên biến thành mãnh hổ. Hắn như thiểm điện một tay kẹp lại đầu cho cổ gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, mạnh mẽ dùng sức, nghe răng rắc một tiếng, trực tiếp đem đầu chọc giết hầu bốc nát. Cái kia đầu chọc trừng lớn mắt, ngã trên mặt đất thống khổ dãy rùa, trước khi chết đều không rõ đến xảy ra chuyện gì. Quý Vân không xem thêm một chút, mà là lạnh lùng nhìn xem bốn phía xuống lại đi lên bóng người. Hắn mặt không thay đổi một cước đá vào một người đầu gối mặt bên, răng rắc một tiếng nứt xương, đợi đến đối phương mất cân bằng một cái chớp mắt, trở tay một quyền đánh vào huyệt thái dương yếu hại. Gia hỏa này cổ răng rắc thay đổi 90 độ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Quý Vân giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn hoàn toàn không còn né tránh hướng phía thân thể của mình đánh tới ống thép, đầu gối thuận thế đỉnh hướng ngay phía trước một người sương mù. tại đối phương xoay người trong ngáy mắt, thủ đao lưỡi rắn giống như đâm về nó sau thai. người kia ánh mắt một mực, trong ngáy mắt đã mất đi sinh cơ. quý vân nghiêng đầu lạnh lùng lướt qua, đột nhiên hậu chắc không bước, về cánh tay quyền đột kích hướng một người khác cái cổ, giang giác đánh gây bên người một người cổ. trở tay một cái thủ đao, lại đánh nát một cái khác thứ tư sườn sườn, truy đến trái tim tại chỗ bạo tạc. đỉnh tâm chịu kích, trọng quyền kích lá gan. chiêu chiêu đều là hướng về phía yếu hại mà đi. Đáp mắt. Sáu người đều chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Quý Vân lúc này mới phát hiện, nguyên lai bị Hoa Linh tỷ đánh giá khắp nơi sơ hở kĩ xảo cận chiến, tại người bình thường trước mặt đã là nghiền ép thức một kích mất mạng thủ đoạn. Hắn ngẩng lại, duy chỉ có lưu lại một thân Âu phục trắng mã thiếu gia, đũa con nước xuống cứ thế ngay tại chỗ, phản phật đã bị trước mắt hình ảnh sợ chơn báng. Quý Vân nhìn hắn một cái, mang theo tật phong quét qua chân, nổ một tiếng vang trầm. Mã Thiên Hạo thân thể phút chốc bay rất ra ngoài, như thiểm điện khảm tại sau lưng trên bức Một sen lẫn nội tạng mảnh vỡ ra, tại bộ kia màu trắng cấp cao Âu phục bên trên nhuộm đỏ một mảng lớn không có một kích mất mạng. Một tước này chỉ quét gãy xương sống của hắn, nhất thời nửa lại không chết được. Quý vân không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy liền chết. Hắn đi tới, nhìn xem trên tường người, lạnh lùng hỏi, mã đại thiếu gia, ngươi có phải hay không rất ưa thích dùng quyền thế coi nhân mạng là đồ chơi? Mã thiên hạo nhìn trước mắt sát thần, trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi, ngươi không nói nên lời, liền lại phun ra một ngụm máu. Quý vân tự hồ cũng không muốn nghe hắn trả lời, tự đủ, quyền thế có thể làm cho chính nghĩa quay đầu, có thể làm cho quan tòa có thể làm cho người chết ra thuộc ý miệng, thậm chí có thể làm cho lệ quỷ đều không làm gì được, còn có thể làm cho tội chính mình tiểu thí dân tại trong lao ngồi cả một đời. Trật trật, quyền thế để cho người ta có thể muốn làm gì thì làm, cảm giác này xác thực rất thoải mái à? Giờ khắc này, hắn không phải tại miệng ai, là mà là thật đang hưởng thụ loại kia chưa bao giờ thể nghiệm qua, nắm giữ hắn nhân sinh liệu mạng vận cảm giác. Quý Vân nói, đống nhiên thi lực lúc câu lên khoẹt môi, như vậy, ta có dạng này quyền thế, có phải hay không cũng có thể dạng này tùy ý làm vậy. Ma Thiên Hạo trong mắt chỉ có sợ hai thật sâu. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải nghiệm qua sợ hãi. Đừng có giết ta, dĩ vãng bất kỳ lần nào, hắn biết mình gây họa, trong nhà luôn có thể giải quyết hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện tử vong đang ở trước mắt tên điên này một ý niệm, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Hắn không có bất kỳ cái gì một khắc trải nghiệm qua tử vong đang ở trước mắt cảm giác, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đại khủng bố. Ước nguyên lai mã thiếu gia loại này không sợ trời không sợ đất người cũng là sợ chết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi dạng này ra hỏa, xưa nay sẽ không có e ngại. Quý Vân khoẹt miệng có chút dơ lên đường cong, chế nhạo cười, vậy ngươi, cầu ta hả? Sợ hai thậm chí để hắn quên đi đau đớn, Mã Thiên Hạo trong mắt hiện lên một vòng hy vọng, không chút do dự cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi, ta sai rồi, đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, mẹ ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền, van cầu ngươi đừng có giết ta. Quý Vân một mặt nghe rất hưởng thụ biểu lộ, Phản phất nhân loại trời sinh liền có một loại áp đảo mặt khác đồng loại phía trên, liền có thể mang đến vui vẻ bệnh trạng liệt ăn Nhưng ngay xong, hắn cười lạnh hỏi ngược lại, cái kia trong video kia nữ hài đau khổ cầu khẩn các ngươi mấy tên cặn bã này buông tha nàng người thả qua nàng không có mã thiên hạo ánh mắt sợ hãi đột nhiên chỉ trệ người không phải biết sai người chỉ là biết mình phải chết Phản phất biết mình không chiếm được hài lòng đáp án trong chốc lát bĩ vân thần sắc đột nhiên lạnh thấu xương như hổ. hắn trên nắm tay quanh quẩn lên một tầng mắt trần có thể thấy khí lãng lượn sóng một quyền đánh phía tấm kia để cho người ta cam ghét cực kỳ mặt. thành một quyền này đã dùng hết toàn lực đầu người ở trên vách tường nổ bể ra đến giống như là bị đánh nát dưa hấu phun tung vó ra mạng lớn màu đỏ tươi sương đầu bắn nổ thi thể khảm nạm tại trong vách tường, màu đỏ trắng âu phục tại hắc ám trên vải vẽ sắc điệu càng dễ thấy, giống như là treo ở nghệ thuật quán bên trong, cao cao ở trên tường, huyết tinh mà chân thực tác phẩm nghệ thuật. trong chấp nhóm này, hết thể đều yên lặng xuống tới. nguyên bản luôn cảm thấy kém lâm môn một cước không thần kích giờ khắc này, theo trong lòng cô ác khí kia phân thích, cũng thông suốt. một quyền này bay ra, phản vất trong lòng tích tụ nuốt ngạt đống nhiên đạt được phong thích. trước kia quanh quẩn trong lòng để cho người ta hít thở không thông không thoải mái cũng sạch sành xanh trong không. hô, hách, hô. Quý Vân từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, không phải là bởi vì sợ hãi mang tới gấp rút, đó là một loại linh hồn cùng nhục thể đều chiếm được cực hạn vui sướng cảm giác. Liên miệng cười một tiếng, lập tức hết hệ quay về tại tịch. Quý Vân nhìn xem tay mình, nhìn xem trên mặt đất cùng trên tượng thi thể, nhị non tự nói, giết người à? Không phải cương thi, cũng không phải lệ quỷ, mà là tươi số người. Bảy cái, lần thứ nhất giết người. Lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Không có đột phá trong lòng nào đó đầu đạo đức ranh giới cuối cùng trước đó, chột dạ không gì sánh được phức tạp, mâu thuẫn, dễ rửa, dễ tợn. Hiện tại, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó là một loại ánh nắng đâm rách mây đen, thấy được sắc trời tạnh sáng tỏ thông suốt. Thế giới mới xuất hiện ở trước mắt. Lòng có bất bình, giết, liền bình. Nếu như một lần nữa, vô luận là có hay không bởi vì bằng hữu Úy Vân vẫn như cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Hắn bình tĩnh nhìn xem thi thể, ngâm lại, bấm một số điện thoại, Hoa Linh tỷ, ta giết người. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ sớm có nó trước, rất bình tĩnh mà hỏi thăm, ở đâu? Thân, ta đã biết. Vừa bọn ta liền tại phụ cận, đem người đồng học trước mang đến bệnh viện. Không cần lo lắng còn lại ta đến xử lý. Quý Vân cúp xong điện thoại. Quyền thế có thể trà đạp pháp luật thế tục, có thể nhục nhã công tử lương tụ, có thể áp đảo phổ thông sinh mệnh phía trên, mà lực lượng siêu phàm có thể áp đảo quyền thế phía trên. giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu siêu phàm chân chính ý nghĩa. giờ khắc này, Quý Vân không có sợ hãi, cũng không có phấn khởi, chỉ là chết lặng đặt mình vào bình tĩnh xem kỹ bên trong, nhìn xem thế giới của mình niên trời lệ đất. lúc trước đủ loại, hướng mặt trời mà sinh, từ sau đủ loại, tùy tính mà tới. cờ tơ bên trong người tựa hồ biết hẻm sau sẽ phát sinh cái gì, cho dù là nghe được động tĩnh cũng không ai đi ra xem xét. Quý Vân đi tới bên cạnh đã thần chí không rõ lộc Cửu trước người, xoay người sang chỗ khác yên lặng đem nàng đeo lên. đi ra hải nhỏ. Quý Vân có lộc Cửu đi ở cuối tuần áo nhiệt phồn hoa quẹt rượu một con phố khác. nơi này vẫn như cũ một mảnh xa hoa trụi lạc phồn hoa, một mảnh sống mơ mơ màng màng lung lọng. Quý Vân nhìn qua video có bị lăng nhục nữ hài bởi vì dược vật quá lượng chết mất. hắn không biết lá thuốc gì, liền đem lộc Cửu đưa đến bệnh viện. bệnh bộ phát nặng bác sĩ đang làm kiểm tra. Quý Vân ngồi tại phòng khám và chữa bệnh cửa ra vào kim loại trên đế, đầu óc suy nghĩ đêm nay chuyện phát sinh cũng không biết qua bao lâu, giống như không bao lâu, điện thoại vang lên. "Uy, Hoa Linh tỷ, ngươi ở chỗ nào?" "Thị nhất viện, ngươi lại ở chỗ này đừng đi loạn, ta tới tìm ngươi." "Làm sao vậy, Hoa Linh tỷ? Ta vừa đi hiện trường. Trong ngõi nhỏ thi thể không thấy, người bên cạnh ngươi khả năng có vấn đề." Chương 92, biến mất Hải Nhi chương 92, biến mất Hải nhi. nhi thị nhất viện. Quý Vân ngồi tại phòng cấp cứu cửa ra vào ý nột trên ghế chờ lấy. "Kết quả kiểm tra đã đi ra." "Lộc kiểu là phục dụng một loại tên khoa học gọi Kỳ dội xì bùi in trung khu thần kinh nức chế tê cũng chính là giải trí trận thường nói thính thoại thủy loại vật này thấp liều thuốc sử dụng sẽ cho người sinh ra vui vẻ dù phát dục vọng nhưng liều thuốc khống chế không tốt sẽ cho người quá độ chấn định thậm chí hôn mê tử vong rất rõ ràng là lộc cửu uống rượu bên trong bị người trộn lẫn thuốc mê hạ dược cũng tất nhiên là trước đó lộc cửu mấy đồng học kia bên trong cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái dược tế nơi phát ra có thể là cờ tờ vờ bên kia quý vân bởi vì không phải trực hệ gia thuộc vậy viện phương diện thậm chí đã báo cảnh sát hắn cũng tỏ ra là đã hiểu chờ lấy bị điều tra liền tốt chuyện này điều tra rõ ràng, ngày sau cũng có thể thiếu chút cô nương bị hại. trong đầu hắn nghĩ là, hoa linh trong điện thoại nói sự tình, quý vân muốn cho là mình giết mã thiên hạo mấy người biết rất phiền phức, chí ít đối với một người bình thường tới nói, giết người cũng đã là trời sập sự tình, giết chính là giết, hắn cũng không muốn chạy trốn tránh, thậm chí đều làm xong nộ sát bị câu bắt chuẩn bị. nhưng nghe hoa linh ngữ khí, giết người chuyện này dù là cách đi luật trường chỉnh cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng phiền phức lại là phía sau thi thể biến mất sự kiện linh dị, cái này để cho người ta chăm mối vẫn không có cái giải. Quý Vân chính mình nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ có thể chờ Hoa Linh tới. Bệ viện băng lãnh trên ghế, một mảnh bột nhão suy nghĩ cũng từ loại kia lần thứ nhất sau khi giết người phức tạp trung bình chậm xuống tới. Chân khí tự động vận chuyển, lắng lại trước đó kích thích tố điên cuồng bái tiết cho thân thể mang tới phấn khởi. Quý Vân lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, trong cơ thể mình chân khí lưu chuyển rõ ràng càng hung hậu, lại cẩn thận cảm giác một chút, vô lậu kim cương vậy mà tại vừa rồi lúc giết người, lặng yên ở giữa đột phá đệ tam trọng. Phật giáo bí pháp nhiều khi coi trọng chính là nội tính, vừa rồi tâm cảnh có biến, đột nhiên đã đột phá mà tự thân cảnh giới tăng lên đằng sau, thể nội tà vật cũng sẽ đi theo trưởng thành, vì môn quang tiêu hóa cùng phản hồi hiệu suất lại biến cao một mảng lớn. Loại cảm giác này để Quý Vân cảm giác nhẹ cảm độ lại tăng lên không ít. Chính lúc này, hắn nhìn xem một người y tá đội vã chạy vào chết đối diện phòng khám và chữa bệnh. Bác sĩ Trần, không xong, xảy ra chuyện rồi. Thế nào? Sản khoa bên kia ném đi một cái con mới sinh. Hiện tại toàn viện đều đang tìm. Đối thoại thanh âm rất nhỏ, nhưng Quý Vân lại nghe rõ ràng. Trong lòng của hắn cũng sơ qua có chút không hiểu, cái niên đại này tràn đầy ca mê ra bệnh viện còn có thể ném hài nhi rất nhanh, y tá kia cùng một người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang nữ bác sĩ liền đi đi ra. Quý Vân không biết có phải hay không là ảo giác, nữ bác sĩ kia đi qua thời điểm bóng lưng không hiểu cảm thấy khá quen, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Không đợi suy nghĩ nhiều, một cái người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, tình huống thế nào? Quý Vân nhìn xem vội vã chạy tới hoa linh đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đáp lại nói, đã không có chuyện gì, bác sĩ gọi nghỉ ngơi nhiều. bệnh viện báo cảnh sát, ta đang đợi cảnh sát tới. nói chuyện đồng thời, hắn liếc qua cách đó không xa lang, còn có mấy người mặc tây trang người giống như là xảy ra đại sự gì nhi, Hoa Linh tỷ còn mang theo nàng đồng đội tới. Hoa Linh nghe không nhiều lời, ngừng. Ta đi trước nhìn xem. Quý Vân bồi tiếp Hoa Linh tiến vào phòng bệnh. Bởi vì là sự kiện đặc thù, bên cạnh một mực một người y tá trông coi. Hoa Linh nhìn xem trên giường vẫn như cũ trong hôn mê lọt hiểu. Trung Vi từ mặt tinh giới, nàng không thấy được Linh áp ba động. Nàng lại lôi kéo lọt tiểu tay, méo méo, ngoài miệng tán thưởng một câu, tiểu tiểu thật thật xinh đẹp à. Nhìn xem là quan tâm bệnh nhân, thực tế là trong bóng tối vớt ve cái tia trắng non trên bàn tay một chút chi tiết. Quý Vân nghe nàng gọi ra lọt tiểu nũ danh, kinh ngạc nói. Hoa Linh tỷ ngươi biết lộc cửu Hoa Linh hỏi ngược một câu, ngươi không biết tiểu tiểu tại trên internet rất hòa sao? Quý Vân giật mình, bây giờ nghĩ lại, lộc cửu bị để mắt tới, cũng hẳn là video phát hỏa nguyên nhân. Lời tuy nói như thế, nhưng sự thật là Quý Vân lần trước nói lộc tiểu cùng hắn cùng một chỗ từ khư cảnh bên trong còn sống đi ra thời điểm, Hoa Linh liền đã để ở trong lòng. Nàng điều tra cái này lộc cửu tư liệu, không có vấn đề gì. Lần này tới chính là muốn tận mắt xác nhận một chút. Dù sao tại nàng loại nghề nghiệp này đặc công trong mắt bất cứ chuyện gì đều không có trùng hợp nhiều như vậy lần trước cùng một chỗ từ một cái cao nguy hiểm cấp khư cảnh còn sống đi ra thì cũng tôi đi lần này hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy còn lại liên lụy một cái khác khiêng linh cứu đi dị sự kiện loại trùng hợp này không chỉ có hoa linh liền ngay cả quý vân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá bây giờ tận mắt thấy lộc cửu bản nhân hoa linh lại thở dài một hơi trong mắt nàng hoài nghi biến mất ngược lại nhìn xem gương mặt xinh đẹp kia càng phát ra cảm giác nhu thuận đang yêu lại nhắc lên trước đó nói qua sự tình trở phía sau rỗng ước tiểu tiểu cùng một chỗ ăn một bữa cơm quý vân chừng lên mí mắt không có đáp ứng cũng không nói không Hoa Linh cười cười không có lại nhiều cái dày bệnh nhân nghỉ ngơi, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói. Cuối cùng xác nhận, trước mắt chính là một người bình thường. Người có thể ngụy trang thân phận, nhưng thân thể là ngụy trang không được. Tựa như là bọn hắn đặc công, mặc dù dáng người cùng vận động viên nhìn xem không sai bị lắm, có thể quanh năm có chiến đấu huấn luyện, rất nhiều cơ bắp xương cốt là không giống mới. Người bình thường nhìn không ra, ở trong mắt nàng lại không chỗ che thân. Vừa rồi tiếp xúc thời điểm, linh lực máy thăm dò không có phản ứng, cũng chính là thể nội không có pháp lực. Trước mắt cô nương này không bị qua huấn luyện, cũng không phải siêu phàm giả. Nhưng mà hai người không biết là Giờ phút này giường bệnh ngoài cửa sổ, một cái cực hạn ưu nhã mèo đen chính liếm liếm chính mình móng bước, mặt mèo kia nổi lên hiện lấy 10 phần nhân cách hóa cẩn thận. Nguyên bản nàng còn có một số ý khác, nhưng giờ phút này lại tại điều hòa không khí ngoại cơ bên trên khéo léo nằm sấp, một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng không biết cảm giác nguy cơ kia từ đâu mà tới, nhưng tổng loại cảm giác, chính mình một khi tại bệnh viện ngoi đầu lên, tất nhiên sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Hai người rời đi phòng bệnh, ngồi ở cửa ra vào cái ghế sắt bên trên. Hoa Linh đi thẳng vào vấn đề, trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong điện thoại không tiện nói tỉ mỉ hiện tại vừa vận hỏi rõ ràng, quý vân không có chút nào bỏ sót, từ đầu tới đuôi đều nói rồi một lần. Hoa Linh nghe quá trình, Tinh Mâu lanh quang nói lên, cùng nhìn hiện trường sau suy đoán không sai bị lắm. Nàng không những không có cảm thấy quý vân giết người có vấn đề gì, ngược lại công nhận loại phương thức xử lý này. Nói, nàng bổ sung một câu, video ta xem, cái kia mạ Gia thiếu gia tội danh bình thường cân nhắc mức hình phạt đều tất nhiên là tử hình. Loại này trọng đại hình sự vụ án người hiểm nghi phạm tội, vốn cũng không hẳn là còn ở bên ngoài. Mã Gia lần này âm thầm thao tác, muốn liên lụy đi vào một nhóm lớn người nàng so với bình thường phía quan phương nhân viên rõ ràng hơn như thế nào điều tra loại sự kiện này, cho nên trước tiên liền đã điều tra người chết thân phận, cũng thông qua một chút đặc thù con đường, thấy được cái kia vốn hẳn nên làm chứng cứ phạm tội video. Đồng thời nàng vô cùng rõ ràng, đặc quyền giai tầng có được rất đi vòng thêm mở luận pháp thủ đoạn, nhất là mã gia loại này địa vực tính bà la môn gia tộc, thậm chí có đổi trắng thay đen năng lực. Nhưng bây giờ là ứng tại áp người bị tình nghi tại ngay tại phạm tội trong quá trình bị giết, chuyện này cũng không phải là bình thường người có thể đắp lên ở đối phương có cổ tay, hoa linh thân phận cũng không phải bài trí. Chứng cứ vô cùng xác thực, đây chính là phòng vệ chính đáng. Mặc dù chết bảy người, dạng này xử trí trên báo cáo quả thật có chút phiền toái nhỏ, nhưng chuyện này cũng không phải đơn thuần hình sự vụ án. Liên lụy siêu phạm giả, vụ án này thuộc về cục dị điều quản. Mã gia quyền thế còn dối không được giải như thế. Nhìn xem Quý Vân biểu lộ, Hoa Linh biết hắn đang suy nghĩ gì, chính mình lần thứ nhất lúc giết người cũng là dạng này, liền trấn an một câu, sai chính là sai, đúng chính là đúng. Trong lòng bằng thẳng, cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt. Chuyện này vô luận pháp luật phương diện hay là đạo đức phương diện, ngươi cũng không làm sai. Ừm. Quý vân trong não suy nghĩ có chút phức tạp, gật gật đầu, cũng không phải xoắn xuyết với người, mà là hai ngày này kinh lịch nhiều chuyện lần cọ rửa hắn tam quan. hắn không có đi thêm muốn những cái kia vô dụng, mà là hỏi, Hoa Linh tỷ, trước ngươi nói thi thể biến mất là chuyện gì xảy ra đây? Hết thể chết bảy người, thi thể không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất. Nói đến đây đề tài, Hoa Linh cũng nghiêm túc, nói, ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta cũng đúng lúc tại Bạch Ngọc Kinh chấp hành nhiệm vụ, ta trước tiên đi hiện trường, lại phát hiện một bộ thi thể đều không có. Quý vân trước đó vẫn không nghĩ rõ ràng, suy đó nói bị người rời đi. Không phải. Hoa Linh lắc đầu, lại thần sắc nghiêm túc nói ra. Trên tường vết tích, trên đất thủy tinh vỡ cùng ống thép đều tại. Nhưng thi thể cùng huyết dịch, hoàn toàn đều biến mất. Có thể xử lý như vậy sạch sẽ, tuyệt đối không phải người có thể làm được. Cái ngõ hẻm kia giám sát cũng đúng lúc bị đóng lại. Nếu như không phải Quý Vân người trong cuộc này nói, Hoa Linh đều nhìn không ra nơi đó trước đó chết qua người. Quý Vân hơi nhướng mày, hắn biết rõ nhớ ký hắn đánh nổ lập tức đại thiếu đầu. Huyết dịch tung vét bức tường thứ nhất. Chương 92, chương 92, huyết dịch cùng thi thể đều biến mất, chỉ có thể là sự kiện linh dị hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác chính mình rất người liền nhắc lên sự kiện linh dị đây cũng là hoa linh không nghĩ ra địa phương cho nên nàng mới chạy tới đầu tiên bệnh viện muốn nhìn một chút một cái khác người trong cuộc từ trước mắt quan sát xem ra giống như lại không quan hệ thế nào hoa linh nói ra chính mình suy đoán có lẽ là sự kiện ngẫu nhiên bạch ngọc kinh bên kia lâu bản thân liền là một cái tụ âm chi địa gần nhất sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh có thể là cái nào đó anti thi thể ủy phía quan phương người so với người bình thường rõ ràng hơn trước mắt giang hoa nội thành chính sử tại linh dị buộc phát tăng chu kỳ Cái này cũng không kỳ quái, dù sao rất nhiều quỷ đô ưa thích thi thể. Ừm, Quý Vân cũng có thể nghe hiểu có ý tứ gì. Hiện tại trên diễn đàn nhìn qua Bạch Ngọc Kinh đúng là sự kiện linh dị cao phát hum. San đêm tiên chỉ vốn là 10 phần có coi trọng, tốt nhất là mở tại tụ âm chi địa mới dễ dàng lựa chạy tới. Bởi vì quầy rượu quán năm đêm là nửa đêm hương tịnh sản nghiệp, vốn là âm dương điên đảo, điểm thời gian kia cũng là yêu ma quỷ quái thích nhất tận hiện thời gian. Người muốn giải trí, quỷ cũng cần, âm dương hòa hài, tài nguyên của quận. Rất nhiều người kỳ thật cũng có biết, bọn hắn ban đêm tại giải trí buổi diễn người nhìn thấy không nhất định mỗi một cái đều là người. nguyên bản hoa linh còn tưởng rằng là quý vân đồng học này trên người có vấn đề gì, hiện tại phân tích xem ra là sự kiện ngẫu nhiên sát suất rất lớn. bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại quý vân là một lần bảy người tử vong vụ án người trong cuộc, hoa linh cũng không có bởi vì là người nhà mình mà làm tránh trách nhiệm, nàng muốn mang quý vân chủ động đi cục dị điều đem bản án giảng thuật rõ ràng. không bao lâu cảnh sát tới, bọn hắn còn muốn hỏi lộc cửu đi chép. có phía quan phương nhân viên trông coi, hoa linh gọi điện thoại cho phân cục bên kia lên tiếng chào, liền cùng quý vân nên rời đi trước. Xe đi rất nhanh lái ra khỏi bệnh viện. Quý Vân cùng Hoa Linh ngồi ở chỗ ngồi phía sau. A Linh, đi trước cục dị điều phân cục. Là. Đội trưởng, ngươi điều khiển cùng tay lái phụ đúng đúng Hoa Linh đồng đội. Một nam một nữ, đều mang theo kính râm. Hoa Linh nhìn xem sau khi lên xe trầm mặc không nói Quý Vân. Biết hắn ngay tại kinh lịch phức tạp tâm lý thổi biến, cũng dẫn đạo nói. Cho nên, ngươi bây giờ biết siêu phạm ý nghĩa à? Thương tại cảnh sát trong tay, cùng tại tội phạm trong tay, là không giống mới Chỉ cần tâm hoài chính nghĩa, lực lượng này vô luận dùng để giết người hay là cứu người, kỳ thật đều như thế. Quý vân cảm thấy nàng nói rất có lý. Thật không nghĩ lúc này, Hoa Linh lại có ý riêng nói một câu. Người bình thường có thể làm ác có hạn, trộn một đồng hồ đeo tay liền đầy đủ ngồi sồn cả đời. Nhưng người có quyền thế làm ác, thật sẽ để xã hội dung chuyển lớn. Người nói đúng không? Lời này vừa ra, Quý Vân ánh mắt có chút tập trung. Hán biết Hoa Linh tỉ giọng điệu này vì cái gì để cho người ta phía sau lưng mắt lạnh, tự biện một câu, Tam thúc gọi ta đừng nói. Vừa chiêu tiến cuộc sự tình không cho Hoa Linh nói, đây là bị phát hiện. Hoa Linh tức giận trừng một cái, lao đầu tự bảo ngươi đừng nói, ngươi liền không nói. Ta nếu là không đi thăm dò hồ sơ, còn không biết ngươi cùng lao đầu tử kém chút đi vào ngồi xổm." Quý Vân cũng không biết như thế nào giải thích. Sự tình hồng tỷ xử lý tốt, nghĩ đến liền không phiền phức Hoa Linh tỷ. Hoa Linh cuối cùng cũng chỉ là quan tâm, nửa khí cũng mềm nhũn xuống dưới, lần sau nhớ kỹ có chuyện gì trước cho ta nói một tiếng." Quý Vân a một tiếng. Nhìn xem Quý Vân biểu lộ, Hoa Linh biết chuyện này đối với hắn sung kích rất lớn, lại khích lệ một câu, làm không tệ. "Đổi lại là ta, ta cũng sẽ cùng ngươi làm đồng dạng quyết định. Tâm như bằng thẳng, đường ban đêm cũng là qua minh." Quý Vân nghe tỷ tỷ tán thành, liền lập gật gật đầu cho chuyện xong bản án, Hoa Linh biểu lộ lại đột nhiên nghiêm túc, còn có, mấy ngày nay ngươi cùng ta cùng một chỗ, đừng chạy loạn các nơi. Quý Vân nghe ngữ khí, còn tưởng rằng là nàng sợ mã gia trả thù, nhưng không phải. Hoa Linh đưa qua mặt phẳng, nói ra, đây là ta đến bệnh viện trên đường, ta đồng sự bên kia giải mã tư liệu trong đó một bộ phận, ngươi xem trước một chút đi. Quý Vân cầm mặt phẳng xem xét, tài liệu kia chính là mấy tấm ảnh chụp, ảnh chân dung của chính mình tình lĩnh xuất hiện, kinh ngạc nói, tại sao có thể có hình của ta? ảnh chụp kia là chính mình còn tại cư xá hạnh phúc thời điểm bị người đánh cắp đập, nhìn góc độ là rất chuyên nghiệp chụp ảnh, giống như là thám tử tư thủ bút. Tiếp tục lần, không chỉ là hình của hắn, còn có cha của hắn tấm hình, tam thúc tấm hình. Nói cách khác, bọn hắn quý ra ba cái họ quý, đều tại trong tư liệu. Hoa Linh nói rõ chi tiết nói, "Xế chiều hôm nay, chúng ta đạt được manh mối trọng yếu, tập kích lục soát một cái cùng mật phong cấm S701 mất tích án có liên quan người hiểm nghi cứ điểm. Đạt được những mấu chốt này tư liệu. Đại bản doanh bên kia giải mã đi ra, trước tiên liền phát cho ta. Có thực tế chứng cứ cho thấy, rất sớm trước đó, đám kia người hiểm nghi liền đã chú ý đến các ngươi." A Quý Vân nghe nói như thế, chấn kinh lại không hiểu. Đám kia trộm lấy vật phong cấm người, trộm đồ liền trộm đồ, nhìn bọn hắn chẳng chẳng quý ra làm gì. Xoay mặt, Hoa Linh lấy ra lấy ra cuốn vợ, ghi chép đồng thời, đự khí cũng biến thành nghiêm túc, chúng ta tìm tới một chút thông tin ghi chép, mặc dù nội dung trước mắt còn không có giải mã. Nhưng thời gian cũng rất trùng hợp. Cơ hội là vật phong cấm kia xuất hiện tại cảng đảo cùng ngày, những hình này liền phát cho chợ đen mặt khác một đám người. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, trong khoảng thời gian này có hay không gặp được chuyện đặc biệt, lại hoặc là một chút người xa lạ không phải bình thường tiếp xúc. Quý Vân nghe chút cái này giải quyết việc chung ngựa khí, an ý liền đoán được cái gì. Thật muốn biết, có thể tự mình hỏi. Hoa Linh tỷ ngay trước đồng đội mặt hỏi vấn đề này, hiển nhiên là công sự mà. Nhưng cùng lúc Quý Vân lại muốn không rõ. Ngay cả phía quan vương hồ sơ đều không có ghi chép tam thúc cùng mình là một nhà, những phần tử phạm tội kia làm sao mà biết được? Mà lại cái kia trộm cướp vật phong cấm đội tại sao muốn để mắt tới bọn hắn quý ra? Quý Vân biết mình là phần này trong hồ sơ nhân vật mấu chốt, cho dù Hoa Linh không tới hỏi, những người khác cũng tới. Hồ sơ của hắn tại cục dị đều là giữ bí mật cấp, nhưng tại quốc tế trong tổ chức cũng không phải. Hỏi thăm cần nhiều người ở đây, cho nên lựa chọn tại trong xe, hai cái đồng sự chứng kiến dưới. Quý Vân nghĩ mãi mà không rõ, nói ra, không có gì đặc biệt, ta vẫn luôn tại bình thường đến trường, tiếp xúc cũng đều là lao sư đồng học. Ước, thật muốn nói, chính là ta đi tham gia một cái đồng học tăng lễ. Nàng gọi thương tiểu vũ, đây quả thật là cũng là một lần duy nhất dị thường. Để bọn hắn đi điều tra một chút thương tiểu vũ cũng tốt. Hoa Linh nghe yên lặng đi xuống, nàng làm một bộ giải quyết việc trung thái độ, không hỏi ra cái gì đến, ngược lại còn nói thêm, đúng rồi, còn có một vấn đề cần ngươi phối hợp chúng ta bây giờ nhận được phía quan phương cao tầng hiệp trợ điều tra thỉnh cầu cần điều tra giang hoa đại học nuôi quỷ chân tướng hiện tại giang hoa nội thành liên tục phát sinh nhiều lên con mới sinh án mất tiết kiệm chúng ta hoài nghi cùng cái kia quỷ anh có quan hệ ngươi gặp qua cái kia quỷ anh làm ơn tất chi tiết cáo chi ngươi biết tình huống quý vân tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp ta cũng không biết chỉ thấy một cái mang mũ giáp cùng một cái mang mặt nạ người đang đánh nhau ta hôn mê tỉnh lại liền phát hiện tại lầu ký túc xá bên trong trước đó hắn cùng hoa linh liền đàm luận qua giang hoa đại học nuôi quỷ sự tình liên lụy cục dị điều cao tầng bê bối tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân đứng tay nhưng bây giờ nàng còn hỏi chỉ có một khả năng đó chính là đây là tổ chức ít cao tầng ý tứ một cái thế lực ngoại quốc điều muốn tra trong nước linh dị vụ án sợ không phải đối với cái kia quý anh cảm thấy hứng thú thôi hoa linh lại tiếp tục hỏi ngươi có hay không thấy qua một bản sách màu đen đó là một bản tiếng la viết thánh kinh quý vân nói gặp qua nhưng ta cũng không biết đi nơi nào nên nói đều nói rồi không muốn nói một câu không nói hắn một tân thủ siêu phàm giả tại loại này khó khăn khứ cảnh bên trong có thể còn sống sót vốn là bất ký lý do thoái thác này cũng không có bệnh Hoa Linh cũng tâm lĩnh thần hội, hoàn toàn chiếu vào chương trình làm việc. Tao Taoỷ còn tại trên đường lớn phi nhanh. Quý Vân cũng biết vì cái gì Hoa Linh muốn đem hắn mang ở cùng một chỗ. Nguyên lai like là hắn khả năng bị đội trộm cắp để mắt tới. Không chỉ là bảo hộ, cũng là tổ chức ít cao tầng bên tiêu bình thường điều tra chương trình. Món kia vật phong cấm mất đi ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thậm chí nháo đến ngoại giao phương diện, không tìm được tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng nhìn thấy phần tài liệu này, Quý Vân cơ hồ có thể khẳng định trộm án cùng bọn hắn quý gia không quan hệ. Chính mình không biết rõ tình hình, tam thúc không thú. Cha mẹ mình sớm trước đó tại cùng phía quan phương hợp tác, cũng hoàn toàn không cần thiết đi liên lụy cái gì vật phong cấm. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng nghĩ không thông, cái nào đội trộm tóc nhìn bọn hắn chằm chằm quý gia làm gì? Chương 93, bị tập kích, khư cảnh, ghen giọm bị chương 93, bị tập kích, khư cảnh, glen bị đêm nay chuyện phát sinh mà có quá nhiều kỳ quặc, Hoa Linh lo lắng quý vân an toàn, cũng có cao tầng yêu cầu. Cho nên nàng dự định để quý vân đi cục dị điều làm xong ghi chép đằng sau, liên ở cùng nhau tại đặc công tổ đóng quân khách sạn. chờ tổ chức tiếp viện bộ đội tới, vụ điều tra mặt cũng sẽ không giống là hiện tại bị động như vậy hiện tại đã là nửa đêm 12 giờ, trên đường cái xe rất ít, xe con tốc độ rất nhanh, đồng hồ đo lên xe nhanh đã đạt đến 120. đây là đặc công chấp hành nhiệm vụ rất bình thường phản truy tung điều khiển. loại xe này nhanh tại trên đường cái một khi có người theo dõi, lập tức liền có thể bị phát hiện. hoa linh mang theo một tiểu đội, hết thể hai chiếc xe. quý vân bị một đám cao cấp đặc công bảo hộ lấy, vốn nên nên rất an toàn. nhưng không biết vì cái gì, xe mở ra mở ra, trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. siêu phàm giả thể nội quỷ đối với cảm giác nguy cơ so với nhân loại càng nhẹ cảm cơ hội chính là quý vân cảm giác không đúng lắm trong nháy mắt kế tiếp trên xe đột nhiên gấp rút vang lên tích tích tích tích tiếng cảnh báo quý vân còn kinh ngạc xảy ra chuyện gì lại nhìn xem hoa linh cùng mặt khác hai cái đội bạn biểu lộ trong nháy mắt biến đổi bọn hắn cùng nhau nhìn về hướng điện thoại di động của mình tiếng cảnh báo này là tự động tín hiệu cầu cứu tự động phát động mang ý nghĩa bọn hắn đội đặc công mũ bên trong có đồng đội chết hoa linh thấy được một tổ khác đồng sự gửi tới tin thần hảo hiệu tần khách sạn đại bản doanh gặp tập kích gấp cầu tiếp viện nàng nhìn xem biến sắc lập tức hạ lệnh nhanh đi khách sạn đồng thời nàng cầm lấy bộ đàm phía sau xe chú ý thời khắc quan sát khả nghi xe cộ trong bộ đàm lập tức truyền đến bắt lại thu đến quý vân nhìn xem hoa linh phản ứng hắn lúc này mới ý thức được quý ít đại bản doanh bị tập kích mà lại tình thế nhìn qua vô cùng nghiêm trọng Giám trắng trận tập sát quốc tế tổ chức đại bản doanh đây cũng không phải bình thường cùng hung cướp đến cùng xảy ra chuyện gì để những đạo tặc kia muốn bí quá hóa liều quý vân vừa trong lòng còn may mắn hoa linh tới một chuyến bệnh viện tránh đi tập kích có thể một giây sau trong đầu hắn liền toát ra một cái ý niệm trong đầu có thể hay không những người tập kích kia cũng cân nhắc đến bọn hắn chi đội ngũ này. Hoa Linh hiển nhiên cũng đến điểm ấy, nàng cùng tay lái phụ một cái khác đặt công đồng thời rút súng lục ra, đạn răng rắc lên đạn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà liền lúc này, đột nhiên nghe đụng một tiếng, xe cộ giống như là đụng phải thứ gì. Trên xe ánh mắt của bốn người không khỏi liền nhìn về hướng trước xe. Nhưng vị dị chính là, ánh mắt của bọn hắn giống như thấy được một chiếc gương, trong gương bọn hắn thấy được mặt mình, chính là nhất niệm này ở giữa, Quý Vân phát hiện, trước mắt hắn là trên cửa sổ kính cái bóng. Bốn người đã không phải là trong xe, mà là ly kỳ xuất hiện tại một tòa pha lê trong kiến trúc, ngoài cửa sổ xanh muôn mận địa nguyệt chiếu sáng sáng lên nơi xa mơ mơ hổ hổ cảnh đường phố. Quý Vân biểu lộ trong nháy mắt biến đổi, khư cảnh. nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người hoa linh ba người, bọn hắn đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. đám người tựa hồ cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện trong khư cảnh. ba cái chuyên nghiệp đặc công phản ứng phi thường cấp tốc, cơ hồ là trước tiên, ba cây súng ngắn liền riêng phần mình nhắm chuẩn một mảnh hình quạt phương hướng. Quý Vân cũng âm thầm vận chuyển chân khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. đây là một tòa tinh khiết tường ngoài pha lên hiện đại kiến trúc, hết thảy 6 tầng, bọn hắn tại tầng thứ ba. Quý vân một chút liền nhận ra, nhắc nhở, đây là thành Tây Thiên Nhai Thiên mộ bách hoa thương trường, làm giang hoa thị người địa phương, hắn đương nhiên biết thương trường này. Trước đó còn trên diễn đàn bắt quái thấy qua, thương trường này có náo quỷ nghe đồn, bất quá nguy hiểm đẳng cấp phía quan phương phán định là cấp D, lại đã bị xử lý xong. Bốn người lập tức liền minh bạch phát sinh cái gì, cái kia tập kích hội ngân sách tổng bộ địch nhân cũng thật hướng về phía bọn hắn tới. Linh áp không mạnh, không tính là gì cao nguy hiểm cự cảnh, nhưng rất hiển nhiên, nhân đơn thuần là muốn đem cái này khư cảnh, xem như địa điểm phục kích. Khư cảnh bên trong dòng thời gian động cùng ngoại giới khác biệt. Cho dù là bên ngoài có tiếp viện bọn người tìm đến, khư cảnh bên trong chiến đấu đã kết thúc. Nhưng Quý Vân nhận ra đây là thiên mẫu bách hóa đồng thời, trước tiên cũng phát hiện mặt khác vấn đề, thầm nói, không đúng. Vừa rồi xe cộ vị trí cách thiên mộ bách hóa thương trường chỉ ít có cự ly một cây số, làm sao lại muốn vào? Hắn là người địa phương, vì đặc công bọn họ rõ ràng hơn vị trí toạ độ. Bình thường tới nói, muốn đi vào khư cảnh, tất nhiên sẽ tại khư cảnh trong hiện thực vị trí. Nói cách khác, có người đem bọn hắn bốn người trước từ cao tốc chạy trong xe không gian truyền thống đến trong thương trường, sau đó mới phát động khung cảnh. Tình trạng lập tức liền nguy hiểm đứng lên một bên hoa linh nghe cũng thao mày cũng không có chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bên hai liền nghe đến trong thương trường khắp nơi đều là như dạ thu tiếng gầm gừ cùng giày đạp tiếng chạy. Bốn người hướng phía hàng rào tiếp theo nhìn, tầng dưới cùng xuất hiện mười mấy cái tốc độ cực nhanh bóng người. Những người kia có nam có nữ, hai mắt đông đỏ, diện mục dữ tợn, cơ bắp bảnh trướng nước vỡ quần áo, xem xét liền không bình thường. Bọn hắn giống như là quần bạo một dạng, lấy như báo săn tốc độ đang phi nước đại lên lầu. Không chỉ có chạy, còn có thể nhảy một cái mấy mét, trực tiếp leo lên tầng lầu từ ngoài, giống như là tinh tinh một dạng phi tốc lên lầu. Hoa linh thấy cảnh này. Biểu lộ cũng đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nôn nóng quát một tiếng, "Không tốt, là gen zombie." S113 dọm bị dược tề là ít Bí mật nghiên cứu ra được một cái thất bại thuốc biến đổi gen. Nó mặc dù có thể kích thích đột thể tiềm lực, để cho người ta ngắn ngủi có được siêu cấp chiến sĩ lực lượng. Nhưng đại giới chính là, sử dụng dược tề người lại biến thành lý trí thấp kém cái sắc không hồn, cuồng bạo đằng sau hẳn phải chết. Trọng yếu nhất chính là, nàng sở dĩ biết, là bởi vì nhóm này dược tề là trước kia cùng vật phong cơm S701, huynh ký hình người cùng một chỗ bị đánh cắp tam vật. Quả nhiên là đám người này. Nhìn thấy những này zombie Hoa Linh đột nhiên nghĩ rõ ràng vì cái gì bản bộ hội nội tập, bọn hắn cũng sẽ bị chặn giết. Biến sắc nói: Ta muốn, ta khả năng tìm tới cơ án trận tướng. Nhưng cũng phiền ái, bọn hắn buổi chiều bắt được mấy cái người hiểm nghi, tìm được một nhóm mấu chốt tư liệu. Mặc dù còn chưa kịp giải đọc ra đến, nhưng bây giờ xem ra cũng đã tìm được trận tướng. Nếu không cũng sẽ không ép đến người giật dây như thế liệu lĩnh muốn hủy diệt chứng cứ. Hiện thực căn bản không cho bốn người nghĩ lại thời gian. Đám mắt, đám kia dọm bị một dạng phi nước đại chiến sĩ ghen liền đã như phát điên nào tới. Đúng, đúng, đúng. Hoa Linh ba người ứng đối cũng cực kỳ tỉnh táo. Ba cây súng ngắn cùng nhau phun ra ngọn lửa, cơ hội mỗi một thương trúng mục tiêu cái kia băng băng mà tới ghen zombie. Bất quá vấn đề là, những này là người, không phải thật sự zombie. Đạn phá ma đối với người sống tổn thương liền cùng đạn phổ thông không sai biệt lắm. Mà những người này bị zombie dược tề cải tạo, thân thể cơ bắp cùng xương cốt đạt được cự phúc cường hóa. Cơ bắp cứng còn như đá, cơ hồ rất khó một thương mất mạng. Cho dù là Hoa Linh ba người có thương thương nổ đầu thương pháp, vẫn như trước muốn tốt vài phát đạn mới có thể triệt để để một đầu zombie mất đi sức chiến đấu. Ba người đạn có hạ thật muốn giết sạch những này gen giòm bì, dược cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. hắn nhìn xem đi ra, lại là tiêu hao chiến thuật. Hoa linh cũng trước tiên nghĩ đến điểm ấy, khẽ quát một tiếng, không cần dây dưa, trước tìm địa phương trốn đi. những này zombie cảm giác cùng nhân loại một dạng, không bị phát hiện bọn hắn liền sẽ không đuổi theo. bọn hắn giải quyết hết đuổi theo tới vài đầu zombie đằng sau, nhanh chóng chui vào sau lưng hành lang. đây là thương trường, bốn phương thông suốt, cửa hàng rất nhiều, nhưng là ẩn thân công sự che chắn địa phương cũng rất nhiều. bốn người nhanh chóng chui vào một gian có tiếng có thối cửa hàng, núp ở quầy hàng đằng sau. Quả nhiên hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, giống như là bịt mắt trốn tìm một dạng, đã mất đi mục tiêu, bên ngoài đám kia du lịch len rọm bị tiếng bước chân rồn dập đột nhiên liền ngừng lại. Quý Vân cũng tựa vào Hoa Linh bên người. Sự thật chứng minh Hoa Linh nói rất đúng, những ngày rọm bị cảm giác cùng nhân loại một dạng, chỉ cần bất động, rất dễ dàng liền có thể lừa gạt qua. Dư Quang cẩn thận từng ly từng tí liếc đi qua, hai đầu ghen rọm bị ngay tại cửa ra vào lật lư, lại không phát hiện bọn hắn. Bốn người cũng thở dài một hơi. Nhưng vấn đề là, người giật dây này tuyệt đối sẽ không để bọn hắn dạng này giấu đi. Quý Vân lần thứ nhất kinh lịch loại tràng diện này còn có chút ngột. Những cái kia ăn cướp vật phong cấm sắt cướp, giống như không có quan hệ gì với chính mình, nhưng giống như lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không kịp ngâm nghĩ nữa, ngay tại bốn người không nhiều thở một ngụm thời điểm, Quý Vân đột nhiên nghiêng tai nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Vô Lậu Kim Cương tâm trọng đằng sau, thính giác càng phát ra nhạy cảm. Hắn nghe những tiếng bước chân kia mặc dù không nhanh, nhưng phản phất là nhận lấy cái gì chỉ dẫn, đều lục tục ngo ngoe nghe hướng phía bên này xuống lại tới. Hắn cho là mình nghe lầm, lại nằm ở trên sàn nhà nghe một chút, trong nháy mắt biến sắc, giọng đối với Hoa Linh nói ra, "Hoa Linh tỷ, chúng ta bị bao đầy" Hoa Linh tinh mâu khẽ giật mình, hiển nhiên là kinh ngạc quý vân tính giác vậy mà như thế nhạy cảm, nhưng không có hoài nghi phán đoán của hắn. Nghe chút lời này, Hoa Linh cũng lập tức minh bạch người giật dây này tựa hồ dùng một loại nào đó pháp thuật tại khống chế những này gen zombie, chính chỉ huy bọn chúng hướng phía bên này vây quanh tới. Nàng không chút do dự chào hỏi hai cái đồng sự nói, đi mau. Bốn người lần nữa liền xông ra ngoài, đùng đùng liên tục mở hai phát, chính giữa hôm mắt, đánh chết một đầu ngăn ở cửa ra vào nam zombie. Mấy người chạy đến xem xét, vừa rồi ẩn thân phụ cận, quả nhiên đã lặng lẽ sở sở xuống lại mười mấy cái gen zombie thật muốn lại tránh một lát, sợ là trốn đều không có địa phương trốn. Tiếng súng lập tức hấp dẫn bốn phía zombie như thủy triều đánh tới. chương 93, chương 93, cũng may hoa linh ba người thường pháp không phát nào trượt, bốn người một đường và mạnh từ lầu 3 đánh tới lầu 4. chiến đấu kịch liệt mà thảm liệt, ghen zombie bọn họ không sợ sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bạo mạnh. mặc dù bọn hắn mấy lần lợi dụng thị giác trướng ngại tránh né những cái kia zombie, nhưng mỗi một lần đều như thế, còn chưa kịp thở dốc, zombie liền bị một cố lực lượng thần bí chỉ dẫn sửa soạn đi lên. cái này khiến quý vân trong lòng cũng có một cái mãnh liệt nghi hoặc. Vì cái gì phía sau màn người kia mỗi lần đều có thể tình chuẩn phát hiện bọn hắn ẩn thân vị trí. Nếu như là quỷ quái, hoa linh khoa học kỹ thuật của bọn họ trang bị đã sớm phát hiện. Nếu như là camera mê thì càng không có khả năng. Không nói cái này khư cảnh camera mê nhìn qua là bại trí, cho dù là có, cũng bị quá nhiễu. Làm sao làm được? Giống như là có một loại vượt qua bình thường nhận biết con mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bốn người. Không bao lâu, bốn người lần nữa trốn vào trong một gian cửa hàng. Nhưng bọn hắn tình cảnh càng ngày càng khó ổn. Ba người cơ hồ thành không băng đạn, xử lý 30 đầu tẢ hữu zombie nhưng bên ngoài dù đã vẫn như cũ rất nhiều. Phiền toái nhất chính là cho tới bây giờ, đoạn kia giết người đều không có lộ diện. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có phát hiện địch nhân dấu ở nơi nào. Tại bốn người trốn ở trong hát cám thở dốc thời điểm, lầu hai cái nào đó trong cửa hàng, mấy cái bóng đen chính nghe dần dần thưa thất tiếng xuống trên mặt dần dần nổi lên cười lạnh. Nhị đương bọn hắn hiện tại ở đâu đây? Lầu 5 góc đông bắc. Bất quá mấy người kia cận chiến thực lực đều rất mạnh, nhóm này dọn bị khả năng không đủ. Ừm. Còn tốt chuẩn bị thêm một chút người xuống tiền đến, lao Tam, đem còn lại dược tề đều dùng lại làm mấy chục con cùng bọn họ chơi đi. Lão đại, những dược tế này ám vong bên trên đều có người ra một triệu một chi thu mua. Ta trong tay cuối cùng liền điểm ấy hàng tồn. lãng phí ở nơi này đáng tiếc. Những tên kia đạn tiêu hao không sai biệt lắm. Ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới cơ hội. Ừm. Cẩn thận một chút, đừng giống như là lão ngũ một dạng lật thuyền trong mương. Yên tâm đi. Trong cự cảnh này, nhưng không có tay bắn tỉa bản lén. Huống chi ta muốn đi, bọn hắn là lưu không được. Mấy người bạn đều là vì tiền bán mạng kẻ liều mạng, cũng không có cảm thấy phương án này có vấn đề gì. Vừa mới nói xong một bóng người liền biến mất tại chỗ, thậm chí ngay cả trên tường bóng dáng cũng đều biến mất. một bên khác, hoa linh bốn người đã bị buộc đến thương trường lầu năm, lưu cho bọn hắn đường lui không nhiều lắm. đây là một cái cấp dê khư cảnh theo lý nói xử lý sạch nơi này quỷ, rất dễ dàng liền có thể ra ngoài. nhưng những cái kia địch nhân khẳng định nghĩ đến điểm ấy, quỷ kia sợ là sớm đã bị khống chế lại. cho đến trước mắt, bọn hắn cùng nhau đi tới đều không có nhìn thấy nửa cái siêu phạm giả bóng dáng. rất hiển nhiên phía sau màn này người cũng không đội vác cùng bọn hắn liều mạng, liền chuẩn bị khiến cái này dòm bị tiêu hao bọn hắn đại lượng. sự thật cũng là như thế vừa rồi hỏa lực cất chế mới khiến cho bọn hắn tại bọn này len dọn bị trước mặt có cơ hội thở dốc có thể đạn dược cũng tiêu hao hầu như không còn hoa linh ra lệnh một tiếng lưu hai viên dự bị đạn chuẩn bị cận chiến hiện tại đả quang đạn không có bất kỳ ý nghĩa gì bọn hắn đạn hao hết sạch cũng giết không hết những này dọn bị đó mắt mười mấy đầu dọn bị hung hăng băng băng mà tới cách đó không xa hai cái đặc công cũng lập tức rút đao tiến nhập trạng thái chiến đấu quý vân cũng xúc tích chân khí toàn thần cảnh giới không có viên trình hỏa lực cất chế từng cái bắp thịt cuộn cuộn nổi gần xanh tăng thi lang bảy giống như liền tới Những này zombie bị có được nhân loại bình thường mấy lần thân thể thuộc tính, lực lượng to đến kinh người, mà lại không sợ sinh tử. Hoa linh ba cái đặc công cho dù là kỹ xảo cận chiến tao siêu, bọn hắn một người bị bốn năm cái zombie bị cuốn lấy, cũng phi thường đau đầu. Mấu chốt nhất là đạn đều rất khó đánh chết những này gen zombie, bị, chi là nằm đấm. Cho dù là sắc bén truy thủ, cắt tại zombie trên da cũng giống như vào cây. Tại dược tề da chỉ dưới, zombie bị không có chút nào cảm giác đau, thường thường cổ bị cắt đứt một nửa, bọn chúng vẫn như cũ có thể vùng máng công kích. Trong khoảnh khắc, chân cụt tay đứt khắp nơi đều có, máu tươi vẩy đến đầy đất. Mà đổi thành một bên, lần đầu kinh lịch loại này ác chiến quý Vân, tại ba cái chuyên nghiệp đặc công trước mặt liền hơi có vẻ non nớt. Hắn cảm giác mình tựa như là vừa học được đánh địa cố định tân bình, lập tức liền bị đưa đến nọ mạn đi trận xe thịt. Không kịp suy nghĩ tại sao muốn đánh, hiện thực liền đã ép hắn loạn quyền đánh ra. Mặc dù hắn cũng là siêu phàm giả, có thể đối mặt lực lượng viễn siêu thường nhân gen zombie, phổ thông kỹ xảo cận chiến không hề có tác dụng, thân thể cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. nắm đấm nện vào cái kia cứng rắn trên cơ bắp, giống như là đang đánh tảng đá. Bốn phía càng lúc càng nhiều zombie để quý vân luôn cuốn tay chân cũng nhờ có Hoa Linh ba người đủ mạnh mẽ, không phải vậy hắn sớm đã bị bảy dòm bì phủ. Nhìn qua, đây là một trận cải tạo gen chiến sĩ đối đầu gen dòm bì, nhục thể cứng đối cứng chiến đấu. Hoa Linh ba người mới là chủ lực. Bất quá, Quý Vân Hoa Linh ba người có một chút không giống mới. Hắn sẽ không thần kích, đánh nửa ngày cho dòm bì cạo gió năm đấm đằng sau. Quý Vân biết không ý nghĩa, đột nhiên dừng lại, bắt đầu xuất khí. Có Hoa Linh ba người hung hãn chiến lược hấp dẫn hỏa lực, điều này cũng làm cho hắn có sung tốc xuất khí thời gian. Chính kích chiến bên trong, Quý Vân trong đầu hồi tưởng đến trước đó giết người cảm giác tụ lực mấy tức trên nắm tay dần dần quanh quẩn lên một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng tìm đúng cơ hội như thiểm điện ra quyền đôn một tiếng liền đánh vào một đầu giò bị ngực giờ khắc này quý vân tinh tường cảm nhận được khí kình mà rót vào cơ bắp phía dưới giống như là đánh từ xa phá một cái túi nước giò bị trái tim phá vỡ Đông một tiếng giò bị cứ như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất một màn này thấy hoa linh ba cái chuyên nghiệp đặc công đều trận mắt hốc mồm bọn hắn đều khó có khả năng một kích mất mạng zombie, lại bị xử lý rồi quý vân chính mình cũng là sở lại đánh ra đến sự thật chứng minh không thần kích huy năng xa so với mong muốn càng mạnh. Đạn đánh không thấu cơ bắp, hắn lại có thể đánh đấu. Không kịp nói cái gì, trong lúc kịch chiến hoa linh cùng Quý Vân lướt nhau, tán thành gật đầu. Rõ ràng buổi sáng hôm nay cũng còn lượt qua, nàng rõ ràng biết Quý Vân không thần kích còn thiếu một chút hỏa hậu, không nghĩ tới bây giờ đột phá. Bất quá duy nhất thai hại chính là trước mắt còn không tính tuần tụ, tụ lực cần một chút thời gian, không có khả năng huy quyền liền đến. Có thể cứ như vậy, bốn người tiểu tổ cũng coi như có một cái mới chuyển vào điểm. Chỉ Quý Vân có thể giết chết zombie, cũng không cần hoàn toàn cân nhắc nhất định phải đem những cái kia cường đại zombie làm xuống lầu phiền toái như vậy. Bốn người nhìn còn lại ba 30 đầu zombie, phản phất cũng nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Đám người vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng lợi dụng tầm mắt điểm mù tránh né zombie. Hoa Linh ba người cũng tận lực tiếp mộ, cho Quý Vân tụ lực thời gian. Cứ như vậy, bốn người đều là chuyển vận điểm, zombie số lượng càng ngày càng ít. Có thể bốn người luôn có loại dự cảm, cái kia bố trí mai phục người sẽ không chơ mắt nhìn bọn hắn đem zombie giết sạch, nhưng lại không biết địch nhân sẽ từ nơi nào đến. Quả nhiên, duyên cố tới phi thường đột nhiên Ngay tại tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Hoa Linh ba người cơ bản một đường đến đều là hình tam giác chiến thuật chô đứng chiến đấu, bọn hắn một mực đem Quý Vân bảo hộ ở trung ương. Cái kia gọi A Linh nữ đặc công phụ trách đám người đường lui một phương. Mà đúng lúc này, nàng vừa vẫn phát lực, một cước đạp bay một đầu cận thân nhào về phía chính mình zombie. Cái này nặng đạp để nàng trọng tâm ngựa ra sau. Nguyên bản cái này ứng đối hoàn toàn không có vấn đề, coi như chỉ là cái này ngắn sơ hở, một thanh xanh mượn mượn truy thủ từ trong hư không ló ra. Thời cơ chọn phi thường tinh chuẩn. Truy thủ vị trí công phi thường tinh chuẩn giống như là đã sớm chờ đợi đã lâu. Lưỡi đao sắc bén lặng yên lướt qua a Linh cái cổ, chảy ra máu đen. Cơ hồ thân thể trong nháy mắt liền bị tê liệt không thể động đậy. Cơ hồ địch nhân bạo khởi trong nháy mắt, cách đó không xa Hoa Linh hai người trên kính mắt mới xuất hiện linh áp ba động. Không tốt. Hoa Linh thần lộ lo lắng. Cách 7 mét, đã không bằng tiếp viện. Nàng phản ứng cũng là cực nhanh, như tiềm điện đưa tay liền đùng đùng liền hai phát đánh qua. Nhưng này hơi mờ hư ảnh hiển nhiên sớm có phòng bị, xoay người linh sảo nhẹ tránh đạn. Đối bọn hắn loại dung hợp này, bà kiện tà vật cao nhanh nhẹn siêu phàm giả tới nói đạn mặc dù vẫn như cũ có sát thương, nhưng thẳng cắp đường đạn cùng khẩu súng tư thế rất dễ dàng dự phán. Chỉ cần đạn số lượng không đủ nhiều, tránh thoát tỷ lệ phi thường lớn. Hán chính là chắc chắn hoa linh mấy người không có mấy quả đạn ám sát đảo tàu thành thạo điều luyện. Mà các nam nhân kia đặc công a xâm muốn đuổi theo, có thể vừa cất bước, tầm mắt biểu hiện bên trong linh áp trị số đã lấy cực nhanh tốc độ bay ra mười mấy mét bên ngoài, đảo mắt liền biến mất tại kính mắt trên màn hình. Lại nhìn không đến, chỉ có thể coi như thôi. Biến cố tới quá đột ngột, trong nháy mắt, cái cổ máu tươi chạy ngang hình ảnh liền thô bạo xâm nhập quý vân mấy người trong tầm mắt. Chương 94, thả ra giày ra đỏ chương 94, thả ra giày ra đỏ A Linh. Hoa Linh vội vàng đi thăm dò nhìn ngã xuống đất đồng đội, một châm cường hiệu dược tề giải độc đâm đi bảo. Đồng thời nàng theo nghề thuốc liệu trong bọc lấy ra một chi dược tề màu lam, trực tiếp đâm vào vết thương. Thân kỳ một màn liền xuất hiện. Miệng vết thương kia lóe ra tinh mịn láng quang, vậy mà mắt Trần có thể thấy tự động khép lại. Đây là nã nổ cấp ngưng hết người máy dược tề tiêm vào sau sẽ làm bị thương nơi cửa sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra người máy nã nổ tụ gần, tự động leo định khâu lại mạch máu, cơ hồ có thể trong nháy mắt xử lý đại bộ phận vết thương chí mạng duy nhất chỗ xấu là dược tề này giá cả cực kỳ đắt đỏ cũng chỉ là hoa linh loại này cấp a đội ngũ mới có phân phối đồng thời một bên khác a sâm cũng xong quyền nan địch tứ thủ không thể không lại rút súng lục ra đã quang cuối cùng mấy quả đạn a linh mệnh bảo vệ nhưng độc tố còn không có dễ dàng như vậy thanh trừ nàng lâm vào hôn mê một cái thương binh trong nháy mắt đem bốn người tiểu tổ kéo vào cực nguy hiểm tình trạng hiện tại bọn hắn nếu như đứng tại chỗ cái kia mười mấy đầu dòm cũng đủ để cho bốn người đều lâm vào tử cảnh nhưng muốn dẫn lấy thương binh đi lập tức liền lại sẽ giảm quân số một cái sức chiến đấu dấu ở trong hắc cám thích khách còn tại nhìn chằm chằm. cái này kỳ thật đã là tuyệt cảnh hơi không chú ý lại thương một người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này muốn sống nhất định phải nghĩ biện pháp một bên quý vân nhìn trước mắt một màn tử vong phảng phất là một cố cường đại lực đẩy làm cho hắn đầu óc không ngừng mà chuyện đi suy nghĩ nếu như mới có thể còn sống đột nhiên trong não linh quang nói lên a awesome, sâm mang lên a linh tốt hoa linh tỷ ta tới dưới mắt thế cục không cho phép bất cứ chút do dự nào quý vân nghe nói như thế chủ động lựa chọn nâng lên thân minh Hắn biết Hoa Linh cùng một cái khác đặc công là chiến đấu chủ lực, mà mình mới là thích hợp nhất mang thương viên người. Nói, Quý Vân ánh mắt nhìn về phía Hoa Linh, lại không hiểu nhắc nhở một câu. Hoa Linh thỉ, một hồi nhìn nhiều lấy ta điểm. Trên mặt nổi lời nói là để Hoa Linh quan tâm một chút chính mình. Nhưng hai tỷ đệ ăn ý, để Hoa Linh lập tức ý thức được hắn muốn làm gì, hắn muốn lấy thân làm muối nhự, hấp dẫn thích khách kia, để cho mình thời khắc chuẩn bị đối thủ. Thế nhưng là, Hoa Linh tinh mưu bên trong rung động lo lắng, Nàng biết Quý Vân kiện thứ hai vật là luyện thể phương hướng siêu năng lực, chỉ nói phòng ngự vật lý tuyệt đối so với ba người bọn hắn đặc công càng mạnh. có thể chưa chắc có thể tại cái kia kịch độc chủy thủ bên dưới bảo mệnh, có chút chỗ sơ suất chính là mệnh tăng tại chỗ kết cục. Không đợi hoa linh nói ra cái gì, quý vân liền đã nâng lên thương minh. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải làm ra kết đoán, không ai so với chính mình càng thích hợp làm bộ như. Cũng bởi vì chỉ có hắn mới có cơ hội bắt lấy thích khách kia. Lần này người giật dây hiển nhiên phi thường rõ ràng những này quý ít đặc công thủ đoạn cùng trang bị, thậm chí tình báo tinh chuẩn đến cá nhân chiến đấu phong cách, mà quý vân lại không giống mới. Hắn là địch nhân tình báo điểm mù. Hoa Linh biết bây giờ căn bản không có biện pháp khác, hai tỷ đệ lên nhau, nàng công nhận Quý Vân kế mệnh, mà lại cho dù là Quý Vân không đem mùi nhử, cũng giống vậy sẽ bị thích khách ưu tiên công kích. Chính mình thật muốn một mực chiếu cố hắn, sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân bắt lấy sơ hở, từng cái đánh tan. Được. Hoa Linh ánh mắt quét ngang, lặng yên lấy xuống Á Linh trong lực phối thương, không nhiều giao lưu, ba người liền tiếp tục vừa đánh vừa lui. Thương binh hơn 100 cân trọng lượng đối với Quý Vân hiện tại tới nói, cũng không có khiên không có khác biệt lớn, nhưng chiến đấu sát thực không tiện. Tam giác đội hình biến thành hai đầu bảo hộ mặc dù nhìn cùng quý vân vẫn như cũ hoa linh cùng a sâm bảo hộ ở ở giữa có thể đã bộc lộ ra cũng đủ lớn sơ hở kỳ thật căn bản không cần bán sơ hở hắn chiến đấu tiêu chuẩn cùng nghề nghiệp đặc công có trên lệ thật lớn trước đó nếu như không phải hoa linh một mực đem hắn bảo hộ ở bên người vừa rồi cái kia gần thân thích khách người thứ nhất thiết liền nên là quý vân đúng chi hiện tại hắn còn khiêng một cái thương mình cơ hội chính là tại ba người lại bị dọa bị bức đến một cái góc tường thời điểm quý vân ánh mắt đột nhiên run lên quả nhiên đến rồi có thể tránh thoát trung vi từ kính mắt do xét đối phương tuyệt đối không phải đơn thuần quang học cận thân mà là chỉ ít dung hợp hai ba kiện tà vật tổng hợp tận thân năng lực. bọn đặc công cảm giác cơ hồ dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng cũng bị giới hạn khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật không nhìn thấy đồ vật, bọn hắn cũng cảm giác không đến. Nhưng Vĩ Vân không giống với hắn có khí công, chỉ cần là vật sống đều có khí. Quý Vân bây giờ khí công tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng tại khoảng cách gần khí trên cảm giác đã phi thường nhạy cảm. Bởi vì khoảng cách gần vô cùng, liền vừa rồi trong né mắt hắn cảm giác đến có đồ vật gì tới gần. Loại cảm giác này giống như là một cỗ gió nhẹ quét lông tơ, rất nhỏ chưa phát giác nhưng đối với khí công sư tới nói lại giống như là có một bàn tay sửa soạn chính mình một thanh như thế rõ ràng đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn làm muội nhỉ lực lượng cơ hội chớp mắt là qua bởi vì đem thương binh đánh tại vai phải địch nhân môi hầu chỉ có thể bơi bên trái quý vân chân khí đã sớm vận chuyển đã lâu hội tụ tại trên cổ làn da trong nháy mắt nổi lên một tầng màu ám kim ánh kim loại đồng thời hắn cổ vũ sĩ khí trợn quát một tiếng này hoa linh trong tay có khoa học kỹ thuật dự tề cho dù bị cắt vỡ động mạch cũng liền có thể cứu về tới cái này cũng cho quý vân lực lượng cảm giác được địch nhân tại sau lưng hắn thậm chí trực tiếp đưa tay dự đoán trước thích khách kia sẽ xuất hiện vị trí ôm đùm tới vô luận là ưu linh trạng thái hay là cái gì đừng ẩn thân thủ đoạn chỉ cần là muốn môi hầu trong máy mắt liền nhất định là thực thể quả nhiên quý vân cảm giác cổ bị sắc bén cảm giác nhói nhói thời điểm hắn một thanh liền tóm lấy bên người một cái trong suốt hư ảnh đồng thời thích khách kia biểu lộ cũng đống nhiên hoàn toàn biến đổi hậu chi hậu giác chính mình tìm một cái phiền toái nhất mục tiêu tại sao có thể có một cái luyện thể siêu phàm bởi vì hắn chủy thủ cắt tới ra voi một dạng cứng cỏi cảm nhận hoàn toàn không thể cắt đi vào nếu là hắn đột nhiên phát lực bổ đau, ngược lại là có cơ hội trọng thương mục tiêu. Nhưng hắn biết, chính mình không có cơ hội kia, bại lộ đồng thời, hắn bay người liền muốn trốn. Có thể một giây sau, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bị một cái đại thủ gắt gao kìm ở giờ khắc này, thích khách trong mắt hiện lên tuyệt vọng, không tốt. Một bên khác, Hoa Linh vốn là thời khắc đều chú ý đến Quý Vân bên này tình huống. Mặc dù tính dâm bên trong không có sớm nhìn thấy thích khách linh áp ba động, nhưng mà Quý Vân một tiếng kia hét lớn cũng đã là nhắc nhở. Cơ hội liền chủy thủ từ trong hư không xuất hiện trong máy mắt, Hoa Linh rút thương liền bắn. Họng súng ngọn lửa tinh chuẩn đánh về phía Quý Vân bên trái cái cổ một bên 10 cm vị trí. Thích khách kia đã sớm để phòng súng ống, lúc đầu cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi. Có thể thích khách thân thể bị Quý Vân lôi kéo ở, căn bản trốn không thoát. Phúc, phúc. Liên tiếp hai tiếng súng vang, Quý Vân bên hai chuyển đến hai tiếng đạn xuyên thấu huyết đục gấp rút tiếng vang. Hắn bỗng nhiên một lần phát lực, một cái một tay ném qua vai liền đem sau lưng thích khách đông một tiếng vang nặng trên mặt đất. Thích khách phun ra một đốm máu, chưa kịp có bất kỳ phản ứng, Quý Vân một cước liền giẫm tại trên cổ của hắn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Xử lý hai tỷ đệ lần thứ nhất phối hợp vậy mà liền ăn ý như vậy hoa linh cũng cảm thấy có chút khó tin thích khách này nhanh nhẹn thuộc tính cao soa người nguyên bản có thể tùy tiện tránh đi đạn có thể bởi vì quý vân hoàn mỹ dự phán bắt này mới khiến đạn tinh chuẩn trúng mục tiêu nàng mới phát hiện đêm nay giết qua người đằng sau đệ đệ thật không giống với lúc trước trở nên tỉnh táo lại quả quyết mà đổi thành một bên cái kia còn không có hiểu rõ sẽ ra chuyện gì đặc công a awesome, sâm cũng đầy mặt ngạc nhiên vừa rồi quý vân cùng hoa linh giao lưu tất cả đều là dựa vào ăn ý. Cái này khiến hắn một ngoại nhân hoàn toàn nhìn không hiểu, trong nháy mắt thích khách này làm sao lại chết rồi? Chương 94, chương 94. Nhưng sự thật là, thích khách vừa chết, áp lực của bọn hắn trong nháy mắt liền thấp. Liên cái này còn thừa lại mười mấy đầu ghen zombie, cho dù là bất luận, cũng không sợ. Ba người đều cùng nhau thoải mái một ngụm đại khí. Hoa Linh trước tiên không phải đi nhìn thích khách, mà là lo lắng nhìn về phía Quý Vân Cổ. Nguyên bản đều làm tốt thời khắc cấp cứu chuẩn bị, nhưng mà để nàng kinh hỉ lại ngoài ý muốn chính là, chủ thủ kia vậy mà chỉ ở làn da màu vàng sẫm bên trên lưu lại một đạo vết bẩn, thậm chí không có đổ máu. À, thật là lợi hại một màn này để hoa linh tinh mô bên trong tràn đầy trước kinh nàng không phải không gặp qua càng mạnh khổ luyện thân có thể chỉ có nàng rõ ràng biết quý Vân là vài ngày trước mới dung hợp chính mình kiện thứ hai ta vật cũng là bởi vì dạng này mới không thể tưởng tượng nổi không chỉ có là hoa linh tinh hỉ quý vân ngay cả mình cũng không nghĩ tới vậy mà không bị thương chuẩn xác dự phán là một chuyện nếu như không phải vô lậu kim cương trước đó cơ duyên xào hợp đột phá ba thành vừa rồi cái kia sắc bén một đao còn sợ là thật muốn bị cắt ra một đầu lứ khe đương nhiên trọng yếu nhất hay là địch nhân không đủ mạnh Thích khách này sát thủ ẩn thân năng lực cực mạnh, nhưng hắn tựa hồ đem tất cả năng lực đều thêm tại nhanh nhẹn cùng gần thân đi lên, lực lượng so dự đoán nhỏ rất nhiều. Vừa rồi Quý Vân tiện tay kéo một phát, đem hắn kéo ngay tại chỗ. Quý Vân mấy người giết chết thích khách, thế cục tốt đẹp. Nhưng mà một bên khác, lầu hai cái nào đó đen trong phòng, vài bóng người nhìn chằm chằm trước mắt một chiếc gương, biểu lộ trong nháy mắt lại xuống. Bọn hắn đối phương đối với ít hội gen đặc công thủ đoạn dọn như lòng bàn tay. Lần này phục sát dùng tới ghen dò vốn là tính nhắm vào thủ đoạn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hay là xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất? Lao kiệu chết rồi đã sớm để lão cựu đừng bất cẩn như vậy, lần này tốt. Bây giờ nói những cái kia vô dụng. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để cái này mấy người này còn sống ra ngoài. Lão Tam, ngươi đi đem tất cả ghen zombie đều thả ra đi, lại không có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Được. Mấy cái bóng đen nhìn xem trong gương biến cố, cũng không dám bất kỳ khinh thường nào. Lâu 6, Quý Vân Kiên còn tại tê liệt trong trạng thái hôn mê A Linh. Hoa Linh cùng A Sâm hai người chiến đấu có chút cố hết sức, đã tiêm vào cùng bạo dự tế, chính một chút xíu xử lý cái kia càng ngày càng ít gen zombie. Đông đông đông. Tư bộ giọn bị bị quan xuống lầu 6, nện ở mặt đất. Cứ như vậy xem tiếp đi, đại khái không được bao lâu liền có thể giải quyết trước mắt hỗn cảnh. Chỉ ít giải quyết hết đánh mất, những cái kia chặn giết người cũng nên hiện thân. Nhưng mà để mấy người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đánh lấy đánh lấy, tuyệt vọng một màn lại xuất hiện. Đột nhiên tầng dưới cùng lần nữa truyền đến giày đặc động tĩnh. Quý Vân nghiêng đầu xem xét, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Chỉ gặp xanh mơn mởn ánh trăng chiếu dọi xuống, đó là một đám chí ít 30 đầu giọn bị từ lầu một chạy hết tốc lực đi lên. Hoa Linh cùng A Sâm cũng nhìn thấy cái kia khủng bố một màn, trong nháy mắt tê cả da đầu một đợt này dòm bị số lượng so trước đó thiếu chút vấn đề là bọn hắn cũng không có đạn dược hơn nữa còn giảm quân số đang muốn bị dòm bị xuống lại hẳn phải chết không nghi ngờ đi mau hoa linh căn bản không có bất cứ chút do dự nào dẫn đầu liền hướng phía dưới lầu phóng đi cùng những này dòm bị chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì tuấn chi đã xác định giết không hết bốn người một đường phi nước đại hất ra theo đuổi không bỏ dòm bị đã trốn vào lầu năm một gian đen kịt trong cửa hàng nhưng bọn hắn biết chuyện này chỉ có thể để bọn hắn ngắn mũi thở dốc quý vân kiên từ mình cũng lại cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh nhưng rất nhanh hắn phát hiện không giống với địa phương. À, kỳ quái, vì cái gì lần này zombie không có chuẩn xác phát hiện vị trí của chúng ta? Lần này hắn nghe được zombie tiếng bước chân rất tàn mạn, mặc dù đại khái đều là hướng phía bọn hắn bên này, có thể không hề giống là trước kia mấy lần mở dạng, tinh chuẩn xác định bọn hắn tại cái kia cửa hàng bên trong. Bên ngoài zombie rõ ràng là đang tìm bọn hắn. Úy Vân Đầu vóc suy tư một cái chớp mắt, con mắt nhìn nhìn một phía, trong lòng chợt tỉnh ngộ, chẳng lẽ là ánh sáng. Hắn lúc này mới phát hiện, lần này chọn địa phương là một mảng lớn đen kịt nhà kho, cũng không có ánh trăng chiếu vào. Địch nhân tụi hồ cũng cần ánh sáng mới có thể nhìn bắt được vị trí của bọn hắn. cho nên, hay là thị giác cảm giác. một bên hoa linh nhìn xem lương trọng biểu lộ, hỏi, thế nào? quý vân nói ra phát hiện của mình. ánh sáng. hoa linh lúc này mới hậu chi hậu giác. nàng không phải không đủ nhạy cảm, mà là căn bản không có phát hiện vấn đề này. bởi vì trung vi tử mặc kính có nhìn ban đêm công năng, nàng có thể thấy rõ cái này trong thương trường hết thảy. lại tuyệt đối không nghĩ tới, cũng là bởi vì thấy rất rõ, mới không để ý đến ánh sáng. mà lại, hiện tại xem ra, địch nhân khả năng chính là biết khoa học kỹ thuật trang bị thiếu quyết cho nên khắp nơi nhằm bảo, nhưng phát hiện điểm ấy còn chưa đủ. Quý vẫn lại nghe một hồi, xác định những cái kia dòm bị không có phát hiện bọn hắn vị trí chính xác, nhìn vẫn tại hướng phía bên này xuống lại, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Lúc này, Hoa Linh Tựa Hồ làm ra quyết định gì, đột nhiên mở miệng nói, A Sâm, một hồi các ngươi tìm địa phương tận lực trốn đi, ta đi dưới lầu đem địch nhân tìm ra. Làm đồng đội, A Sâm biết đội trưởng có ý tứ gì, đội băng nói, đội trưởng, hay là để ta đi? Ta am hiểu hơn do xét. Hiện tại đoàn đội cùng một chỗ, còn có thương binh, sớm muộn sẽ bị kéo chết tối ưu an bài chiến thuật chính là có người có thể đi đem địch nhân tìm ra giết chết nếu có thể làm được hoa linh đương nhiên không có khả năng chính mình nút ở phía sau đúng chi thực lực của nàng mạnh hơn càng thích hợp loại này đột kích hành động không người ngay ở chỗ này a sâm còn muốn nói điều gì bị lệnh tấu xương ánh mắt chừng một cái nuốt tại trong miệng hoa linh cũng biết chuyến này phong hiểm cực lớn nhìn thoáng qua bên người quý vân thiên môn bạn ngữ chỉ nói ra giống như là nói từ biệt hai chữ coi chừng quý vân nghe được trong lời nói giấu giếm ý vị cũng biết đây là tối ưu lựa chọn Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, bố cục phục sát người đối với Hoa Linh tiểu đội này, mỗi người tình báo đều phi thường rõ ràng, thậm chí là đã sớm chờ lấy dưới người đi chịu chết. Quý Vân có loại rất mãnh liệt trực giác, vô luận là Hoa Linh hay là A sâm xuống dưới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, Quý Vân nhìn xem Hoa Linh kiểm tra xong trang bị liền chuẩn bị muốn đi, hắn đột nhiên mở miệng, "Chờ một chút." Hoa Linh quay đầu nhìn hắn một cái, "Thế nào?" Quý Vân nói ra, "Hoa Linh tỷ, ta còn có cái biện pháp, nhưng phong hiểm rất lớn." Hắn không có rêu giải, nói thẳng, "Trong tay của ta có một cái chuẩn cấp bê lệ quỷ." Những cái tiêu dòm bị nếu hay là người như vậy quỷ này hẳn là đều có thể giết chết. Nhưng vấn đề là quỷ kia là không khác biệt công kích. Phóng xuất về sau, ta cũng không xác định nó sẽ là tình huống như thế nào. Hiện tại quý vân duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp giải quyết chính là thả ra dải da đỏ. Nhưng vấn đề là lệ quỷ này là không khác biệt công kích, nó sẽ giết chết trong không gian hết thể người sống. Có thể nói trừ quý vân, hoa linh bọn hắn bị chửi đến, sát suất lớn cũng muốn chết. Phương án này quý vân trước đó liền nghĩ đến, nhưng một mực không nói, bởi vì cực vận khí thành phần rất cao. Nhưng bây giờ cục diện này, vô luận như thế nào lựa chọn, phong hiểm đều cực lớn. Hiện tại đã nhập tuyệt cảnh, căn bản không có gì lựa chọn nào khác. Hai cái phương án đều phong hiểm rất lớn, liên nhìn làm sao tuyển. Hoa Linh suy nghĩ một cái chớp mắt, tán thành nói, có thể thử một chút. Chương 95, Thế thân thảo nhân chương 95, Thế thân thảo nhân bởi vì nghề nghiệp thân phận nguyên nhân, Hoa Linh tại trong sinh hoạt xưa nay sẽ không chủ động đi nhìn trộm Quý Vân siêu phàm năng lực. Cho nên nàng biết Quý Vân nuôi một có nhưng cũng không biết đó là một, một cái quỷ gì. Hiện tại biết Hoa Linh so Quý Vân rõ ràng hơn trước mắt cục diện tình huống như thế nào. Bên ngoài nhiều như vậy do nàng cũng không có bất kỳ nắm chắc nào có thể tìm tới địch nhân cũng xử lý. Chính mình vừa chết, tất cả mọi người phải chết, không bằng đánh cược một lần. Nghe được Quý Vân nói xong lệ quỷ năng lực, nàng thậm chí còn nghĩ đến một chút ứng đối nguy hiểm bổ cứu phương án. Nói ra, A Linh trên thân còn có một phát lựu đạn đông lạnh, nếu bị tiên là nhật thị giác cảm giác, hẳn là có thể khẩn cấp tị hiểm. Có tin báo, liền tốt đối phó được nhiều, sẽ không lầm sờ một chút tức tử quy tắc. Hiện thực căn bản không cho phép bọn hắn nhiều chỉ hoãn. Quý Vân cũng không vết mực, mang lên trên A Linh Thai nghe cùng tính dâm, nói: "Hoa Linh tỷ, vậy ta đi. Ta không gọi mở mắt, các ngươi tuyệt đối đừng mở mắt. Kế hoạch này chỉ có thể Quý Vân tự mình đi. Hắn không thể cùng Hoa Linh bọn hắn cùng một chỗ, còn muốn tận khả năng giữ một khoảng cách, mới có thể để cho Quỷ phóng xuất đầy đủ an toàn." Hoa Linh thần sắc trịnh trọng gật gật đầu, "Ừm, cẩn thận một chút." bảo trì câu thông, không nhiều do dự, Quý Vân trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Quý Vân vừa mới lao ra, hắn lập tức liền bị bảy zombie phát hiện. Mấy chục con zombie liền hướng về phía hắn băng băng mà tới đừng nhìn trước đó một mực bị hoa linh mấy người chiếu cố, quý vân thực lực kỳ thật cũng không yếu. Dung hợp kiện thứ hai tạ vật sau tố chất thân thể mặc dù không bằng hoa linh bọn hắn những nghề nghiệp kia là công, nhưng so sánh những này gen dòm bị cũng kém không có bao nhiêu, mà lại hắn có đầy đủ trí tuệ, cái này khiến hắn có thể xảo rượu mượn dùng địa hình lôi kéo. Chọn yếu nhất tam trọng vô lậu kim cương bị đánh bảo mệnh năng lực rất mạnh, do bi đều là phổ thông vật lý công kích, muốn đánh chết hắn cũng không dễ dàng. Quý vân chạy nửa vòng, rất nhanh liền đem toàn bộ trong thương trường cái kia ba 40 đầu dòm bị đều hấp dẫn tại sau lưng, nhưng không bao lâu. Quý Vân liền phát hiện, một phần trong đó giỏm bị bắt đầu quay đầu. Quý Vân đoán được là người phía sau màn khả năng phát hiện hắn cử chỉ này khả nghi tại viện chỉnh siêu khống. Nhìn một chút khoảng cách đã đầy đủ xa, không còn do dự, trực tiếp liền mở ra túi cả khôn. Trong khoảnh khắc, một cô để cho người ta lông tơ dựng thẳng âm lãnh linh áp dáng lầm. Quý Vân cúi đầu, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da đỏ, cùng một đôi màu xanh đen chân. Trong chốc lát, cô kia quen thuộc linh hồn giống như là bị rút ra cảm giác lại tới. Lần này, không chỉ có hắn nhìn thấy, bốn phía xuống lại tới cương thi cũng nhìn thấy. Nhưng quý Vân giờ phút này nửa điểm không có sợ hãi ngược lại lòng tràn đầy mong đợi đứng lên, nàng quả quyết quay người, xông về bầy zombie. Quý Vân vừa mới tiến lên, liền nhìn xem bên cạnh mình vài đầu giò không hề có điểm báo trước thẳng tấp ngã xuống đất, chết. Như tốt nhất mong muốn như thế, vừa thấy mặt sẽ chết rồi. Quý Vân nhìn xem mừng rỡ trong lòng, kế hoạch có thể thực hiện. Hoa Linh trước đó đã nói, những mày ghen giò trước mắt hay là người sống, vẫn như cũ có linh hồn, mà lại bọn chúng cùng nhân loại một dạng có thị giác cảm giác, cũng đem cao góc đỏ trở thành mục tiêu công kích, xuống lại đi qua. Ánh mắt đối mặt, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, xuống lại càng nhiều độ thì càng nhiều. Quý Vân áp lực trong nháy mắt đại giảm, cũng lập tức đánh giá ra, cái này cao gót đỏ nhìn thẳng hẳn phải chết là đơn thể năng lực công kích, mà khoảng cách gần nhất hồn là của thương. Nói cách khác, dù là bị zombie vây quanh, cũng có thể một đám một đám giết. Nhìn đến đây, Quý Vân càng là lớn mật, hướng về phía bảy zombie liền đâm thẳng đầu vào. Mặc dù chịu một chút năm đấm đánh cho tê người, nhưng bốn phía zombie lại càng ngày càng ít. Cao gót đỏ xuất hiện, để bốn là tuyệt cảnh thế cục đột nhiên thay chuyển. Chỉ ít zombie bị giết sạch trước đó, Hoa Linh bên kia là an toàn. Liên này nháy mắt cơ phu gần 20 đầu xuống lại tới giòm bi tựa như là gặt lúa mạnh một dạng ngã xuống đất không dậy nổi trong thương trường hết thảy 40 đầu giòm bi muốn giết sạch cũng muốn không được bao lâu công kích linh hồn hoàn toàn không thấy giòm bi cái kia nặng nề cơ bắp gặp chi thuẫn biểu một bên khác núp trong bóng tối địch nhân đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này cái kia điều khiển giòm bi ra hỏa tựa hồ cũng biết lại tiếp tục như thế bọn hắn thật vất vả làm ra gen giòm bi liền muốn đều bị xử lý lúc này chỉ gặp đám kia mới vừa rồi còn theo đuổi không bỏ giòm bi vậy mà quay lại phương hướng hướng phía hoa linh bọn hắn địa phương ẩn thân phi nước đại đi qua quý vân thấy cảnh này lập tức đoán được người giật dây là muốn hỏa thủy đông dẫn, bữa cái này cao góp đỏ đem Hoa Linh mấy người giết chết. thấy vậy, Quý Vân tại trong máy truyền tin gấp giọng thông báo nói: Hoa Linh tỷ, ủy hướng các ngươi tới. Quỷ tốc độ gần như thoát gì, cũng may trước đó khoảng cách kéo đến đủ xa. Hoa Linh bọn hắn cũng có cơ hội phản ứng. vừa dứt lời, đột nhiên nhìn cách đó không xa hẻm đen bên trong phốc một tiếng, một luồng hơi lạnh bỏ ra. hiện nhiên là Hoa Linh bên kia dùng lãnh đống đạn thấp xuống cục bộ phạm vi bên trong nhiệt độ. cái này dùng một lát, cao góc đỏ quả nhiên trong lúc nhất thời đã mất đi tầm mắt. Quý Vân thấy thế, cũng thở dài một hơi, còn tốt có chuẩn bị nhưng lanh đống đạn tiếp tục không được bao lâu, không dám bất luận cái gì dừng lại, hắn cắn nát ngón tay, tại chính mình toàn bộ trên cánh tay hoạch xuất ra một đạo dẫn linh huyết phủ. Đám mắt đã tại ngoài trăm thức cao gót đỏ lần nữa phát hiện hắn, rơi quay đầu lại thuấn di gián mặt. Quý vân nhìn xem quỷ gián mặt, không những không sợ hãi, ngược lại vui mừng. Hắn quả quyết xoay người hướng phía rào chắn bên ngoài nhảy xuống. Sau lưng lệ quỷ cũng hóa thành linh thể đi theo trôi xuống. Hoa linh tỷ, ta đem quỷ dẫn đi tầng dưới cùng, các ngươi có thể nhắm mắt, cẩn thận nhiều. Tốt. Chỉ cần không có cao gót đỏ, còn lại cái kia vài đầu giòm hoàn toàn không có nguy hiếp trước đó giò bỉ là từ tầng dưới cùng chạy đến, quý vân thẳng đến lầu một, mấy cái lật vọt liền đã xuất hiện ở tầng dưới cùng. nơi này trên mặt đất còn có vài đầu quẳng tay gãy chân giò bỉ, bị dày da đỏ khẽ rửa gần, lập tức liền nhét hồn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. quý vân trong tay giơ huyết phù, tựa như là đèn sáng một dạng, hấp dẫn cao gót đỏ một đường đi theo. hoa linh bọn hắn tại lầu 6, khoảng cách này đã tương đối an toàn, không có mục tiêu khác, cứu hận kéo vứt vàng, cùng kế hoạch một dạng thuận lợi. hắn hiện tại muốn làm, chính là lần lượt cửa hàng dây vào vật ký, tìm ra những cái kia núp trong bóng tối địch nhân cái kia khống chế giòm bi người nhất định liền dấu ở nơi nào đó, chỉ cần mình tìm cẩn thận, những người kia tất nhiên sẽ ngoi đầu lên. như quý vân sở liệu, giờ phút này cái nào đó âm u trong phòng, bốn nhân ảnh nhìn xem trong gương một người một ủy, từng cái sắc mặt đen đến cực hạn, đáng chết, thiên kiêu muốn đem quỷ dân đến đây, không muốn biện pháp, sớm muộn đều sẽ tìm tới chúng ta nơi này. đối mặt hẳn phải chết, tới gần cũng sẽ chết. tựa như là nhất một loại á linh, lại như là huyễn sát loại, không tới gần không cách nào xác định. nhưng nhìn linh áp đã đạt đến chuẩn cấp b, trừ lao đại, chúng ta đối đầu khả năng đều phải chết. Tiểu tử này đi nơi nào bắt được như thế hi hữu lệ quỷ? Còn có, hắn tại sao lại không chết? Có thể là một loại nào đó bảo bệnh tà vật, lại hoặc là vốn là tiểu tử kia ngôi dưỡng bản bệnh bị vật. Lần này có thể phiến phái, Vốn cho là ghen giòm bị liền có thể xử lý mấy cái kia là công, không nghĩ tới vậy mà xảy ra lớn như vậy được dễ. Còn lại cái kia vài đầu giòm bị đã vô dụng, chuẩn bị động thủ đi. Lão Tam, hoán linh kia liền giao cho ngươi, dùng thế tử thảo nhân, ngươi cùng nhị nương trước giết chết tiểu tử này. Ta đi giải quyết trên lầu người, đáng chết. Lão tử thật vất vả làm như thế một cái đồ bẩn bản mệnh, vốn là dùng để tái giá thể nội quý mất khống chế nguy hiểm, bây giờ lại lãng phí ở nơi này. Bây giờ nói nhiều như vậy không dùng. Bên kia hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để cho đám người này còn sống. Quý vân đi tới đi tới, rất nhanh liền đi tới tầng ngầm một nhà để xe. Nơi này trên mặt đất còn có một cặp thuốc biến đổi gen đống trích, nhìn qua là lâm thời dùng người sống chế tạo gen giò bi. Quý vân cũng không biết bọn gia hỏa này đi đâu làm nhiều như vậy người sống tiến đến, nhưng tuyệt đối không phải người địa phương. Nhìn trước đó giò bi mặc cùng màu da, giống như là xem la người bên kia. Nhiều như vậy, nhìn xem giống như là một ít nhân khẩu vân lậu Hắc Bang lấy được. Quý Vân biết mình khẳng định bị nhìn chăm chú đến, hắn cẩn thận từng đi từng tí đi tới. Zombie bị giết hết, địch nhân nếu như không muốn bọn hắn còn sống ra ngoài, liền tất nhiên sẽ xuất thủ. Quý Vân vừa đi, một bên báo điểm. Dải da đỏ ở bên người chính là hắn lực lượng. Xử lý không xong vì này, ai đến đều phải chết. Tốt nhất mong muốn chính là Quý Vân dẫn tới dải da đỏ đem tất cả địch nhân đều giết, rời đi khư cảnh. Có thể hiển nhiên, địch nhân không có đơn giản như vậy. Liền lúc này, trong dự liệu ngoài ý muốn phát sinh. Quý Vân vừa mới chố rẽ. Liên nhìn xem nhà để xe trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái bị treo người rơm. Người rơm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân nhuộm dần màu tươi, bừng bừng bước lên một cô hắc khí, mà người rơm trên mặt còn dán một tấm máu tươi vẽ phủ lục màu đen. Quý Vân nhìn thấy thứ này, con người đột nhiên co rụt lại, ta vật thế thân thảo nhân. Lúc trước hắn tại trên diễn đàn thấy được qua hình ảnh, người rơm này trên chợ đen cầu mua giá cả đều vượt qua 100 triệu, còn có thị vô giá. Bởi vì thứ này truyền thuyết là cổ đại vu độc bí thuật sản phẩm, công nghệ chế tác cực kỳ phức tạp, chi phí cực cao, nhưng hiệu quả cũng vô cùng tốt nó có thể dùng đến trăm phần trăm chuyển di nguyên rùa, có thể tái gia dung hợp tạo vật đưa đến mất không chế, ngăn cản các loại trí mạng pháp thuật, là bảo mệnh tuyệt đối đồ tốt. không có quan hệ, mua cũng mua không được. quý vân trước đó mua thế thân chỉ nhân chính là thứ này giảm với bản, khác biệt ngay tại ở, cái kia trăm phần trăm chết thay sát xuất, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy bất thật, cái đồ chơi này treo trên tường, liền hiển nhiên treo một trăm triệu tiền mặt, lại xem xét người dơm trên đầu tấm kia huyết phụ, thình lình chính là trên tay hắn một dạng dẫn linh huyết chú, nhìn thấy cái này phối hợp trong nháy mắt, quý vân liền biết đối phương mục đích gì. Khống chế cao gót đỏ. Cao gót đỏ có thể bị Quý Vân huyết phù hấp dẫn, đương nhiên có thể bị cái kia rõ ràng đạo hạnh cao hơn hấp phụ lục khống chế. Quả nhiên, cơ hội chính là người dơm bại lộ tại cao gót đỏ trong tầm mắt trước tiên, quỷ này trong nháy mắt đã cảm thấy Quý Vân không thương, không chút do dự từ bỏ, thuấn di đến người dơm trước mặt, nhai răng khỏe miệng phát động nhất hồn công kích. Đáng tiếc người dơm căn bản cũng không có linh hồn, tuy tiện làm sao nhất đều không chết được. Quý Vân nhìn đến đây, cơ hội không chút do dự quay đầu liền chạy. Hiện tại hắn lớn nhất bảo mệnh ý vào bị khống chế lại, như vậy địch nhân cũng liền nên độ thủ. Hoa Linh Tỷ quý đã bị địch nhân khống chế, chuẩn bị chiến đấu. Quý Vân quay người đường cũ phi nước đại, mắt thấy liền muốn xông ra nhà để xe, nhưng đột nhiên, đột nhiên nghe được bên thai truyền đến hử lạnh một tiếng, lại dư quang thám nhìn, liền thấy trên vách tường hai bên, hai tấm phủ lục bắt đầu cháy rực rực. Quý Vân có loại cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng trước mắt không có vật gì, lại cảm giác giống như là đụng vào cái gì một bức vách tường trong suốt. Không, nói chính xác là linh hồn đụng phải một bức tường. Sau đó bởi vì vọt mạnh không kịp dừng lại, linh hồn bị bức tường kia ngăn lại, trong nháy mắt liền cùng thân thể chia liệt. Quý Vân Đông một tiếng liền ngã ngay tại chỗ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Liền lúc này, cách đó không xa đột nhiên chống rỗng liền xuất hiện một cái quần áo hở hang đầy đặn nữ nhân tới. Nàng vừa đi, một bên nhìn xem thi thể trên đất, người lạnh không chỉ, ta còn tưởng rằng khả năng bao lớn đâu. Nguyên lai like cũng dạng này. Tinh thần bí thuật của nàng đối phó huyết lục hệ siêu phàm chưa bao giờ thất thủ qua. Nhìn xem phân sát mục tiêu, nàng cũng nửa điểm đều không suy nghi. Lúc này, một cái khác thanh âm khàn khàn lại nói, nhị đường, ngươi đi trước giúp lao đại bên kia. Thi thể này giao cho ta." Ừm cái kia vũ mỹ nữ nhân nghe cũng không xem thêm một chút, liền từ thi thể bên người muốn đi. nhưng mà nàng vừa đi đi qua, trên mặt đất thi thể đột nhiên liền sống lại. quý vân bỗng nhiên mở mắt, một bàn tay liền như thiểm điện bắt lấy nàng bóng loáng cổ chân, phút chốc kéo một phát ngã xuống đất. ngay sau đó là một cái trọng quyền đánh vào lồng ngực của nàng, ném ra đống cát một dạng trầm đủ. nữ nhân kia một ngụm máu liền phun mạnh ra. chương 96, dung hợp 4 kiện tà vật đoạn lạc giả chương 96, dung hợp 4 kiện tà vật đoạn lạc giả người bình thường vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào ly hồn chi tường bên trên, hẳn là hồn phách ly thể chết rồi nhưng quý vân bởi vì quỷ môn quan nguyên nhân linh hồn căn bản là không có cách rời đi thân thể nói chính xác vừa mới dây lắt ly thể lại bị kéo lại là chết một cái chớp mắt sau đó hắn lại sống đến giờ chính là chóng đầu một cái chớp mắt quý vân cũng thuận thế liền nằm ở trên mặt đất chờ cảm giác được bên người khí tới gần liền đoán được địch nhân đã đi tới bên người dứt khoát tại chỗ bạo khởi chưa kiểm soát khí một quyền này cũng không có đánh ra không thần kích nhưng đối với tinh thần loại siêu phàm giả tới nói đã là trọng kích Nữ nhân kia nôn máu tươi, thân thể mất cân bằng ngã sắp xuống bên trong, Quý Vân hoàn toàn không có thả đi nữ nhân này cổ chân y tứ, một bộ liên chiêu, nhấc chân một cước liền hung hăng đâm tại nàng đùi phải trên đầu gối. Nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng sưng nước, nhưng cũng không có đả gãy. Quý Vân trong khoảng thời gian này học đều là tất sát liên chiêu. Một cước không thành, hắn tụ lực vừa chuẩn chuẩn bị trọng quyền thống hạ sát thủ, nhưng mà không có hắn động thủ, giữa quang phóng nhìn, một đạo trường tiền bóng đen như thiểm điện hướng phía tay của hắn đâm tới. Quý Vân cảm giác được nguy cơ bản năng bùng lòng, nhanh lùi lại mấy mét. Lại xem xét Trường tiên kia lại là một đầu tản ra ánh kim loại, đôi bọ cạp. Quý Vân nhìn thấy hai người trước mắt là thủ, trong lòng nhị non một tiếng, hát quả phụ giải nhị đương, độc hạt chương động. Giải nhị đương, tình báo biểu hiện là nhị cảnh tinh thần hệ siêu phàm, bản mệnh tà vật dung hợp bích hồ chi tình am hiểu thị giác loại mới thuật, mặt khác hai kiện tà vật tình huống không rõ, nhưng đều là tinh thần loại tăng cường, trương động, nhất cảnh huyết nhục hệ siêu phàm, bản mệnh tà vật độc hạt thiết vị am hiểu chế độ, nhất cảnh dung hợp nguyên tố tạ vật một trường khí, làm tội phạm truy nã, điều bên kia tình báo rõ ràng. Quý Vân căn bản không cần nhớ những tin tức này. Giờ phút này hắn mang theo là A linh kính dâm. Cái này trung vi tử kính mắt trên có tội phạm truy nã tự động bộ mặt phân biệt. Trong kho số liệu trực tiếp biểu hiện rõ ràng, Quý Vân bây giờ nhìn lên trước mắt biểu hiện tình báo cùng với con số, giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được khoa học kỹ thuật khu ma trang bị lợi hại, trong lòng cũng không gì sánh được cảm khái, mắt kính này mà thật đúng là dùng ta. Một cái linh áp 1211, một cái linh áp 764 linh áp cơ bản cung cấp sức chiến đấu. Khoa học kỹ thuật trang bị trực tiếp ước định suất cụ thể số lượng, cũng không có mạnh đặc biệt không hợp thường. Cái này khiến quý Vân xem xét liền đã có lực lượng Giải nhị nương bị đồng bạn giải đây, lúc này mới không có là thuyền. Nàng mặt mũi tràn đầy u hận mà nhìn trầm trầm vào quý vân, quẹ lấy chân chật vật kéo dài khoảng cách. Quý vân muốn thử trước một chút có thể hay không xử lý nữ nhân này, có thể đuôi bọ cạp kia giống như là dán độc một dạng quá chặt chính mình. Nhìn đến đây, quý vân quay đầu liền chạy, đồng thời tại trong máy truyền tin cáo chi tình huống bên này. Nếu địch nhân đã hiện thân, liền có thể đầu thủ. Không tính rất mạnh, hoa linh xuống tới hẳn là có thể giết. Nhưng mà hoa linh bên kia cũng rất nhanh truyền đến hồi phục, ta bên này cũng gặp phải một cái địch. Ngươi chịu đựng, ta để a sâm tới giúp ngươi. Quý Vân từ cái kia thở gấp gáp trong giọng nói đã hiểu, phía trên tình huống khẳng định không thể lạc quan. Xem ra địch nhân dòm bi chiến thuật không có có hiệu quả, đây là dự định cưỡng sát. Không chờ hắn chạy ra nhà để xe, bốn phía đột nhiên bốc lên nồng đậm khói mê bụi. Người có thể ẩn tàng, nhưng linh áp ở trong trung vi tử mặc kính lại cùng máy ảnh nhận một dạng, rất khó giấu đi. Quý Vân vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên màn hình số lượng, nhưng mà chính là tiếp theo một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, chính là xương mù che cản một cái chớp mắt, cái kia hắc quả phụ giải nhị đương linh áp vậy mà hư không tiêu thất nhìn xem cái này để người ta không thể tưởng tượng một màn Quý Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, làm sao biến mất? Trong đầu hắn linh quang thoáng hiện, giống như đột nhiên minh bạch một chút cái gì. Trước đó bọn hắn không hiểu thấu từ trên đường cái thuấn gì đến thương trường, tựa hồ chính là năng lực giống nhau. Nhưng mà lúc này ngoài ý muốn lại phát sinh. Trong máy truyền tin truyền đến Hoa Linh phi thường ký sinh cảnh cáo, tiểu vân ngươi coi chừng, a sâm xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Quý Vân vừa nghe thấy lời ấy, trong lòng đột nhiên giật mình, vừa còn chờ mong tới một cái cương miệng, không nghĩ tới một giây sau liền xảy ra chuyện rồi hắn lập tức đoán được là vừa rồi biến mất hắc quả phụ xuất thủ nữ nhân kia ly hồn thủ đoạn đối với mình vô dụng đối với những người khác không nhất định sẽ như vậy trong lòng quý vân cũng thầm nghĩ không ổn Cũng không có cho hắn bất luận cái gì lo lắng nhiều thời gian trong không khí siêu siêu siêu liền phá không bay tới mấy đạo độc châm màu đen vì chân quá nhỏ còn có mê vụ che giấu căn bản không có cách nào kịp thời né tránh bất quá quý vân sớm đã có phòng bị chân khí một mực vận chuyển ra thị tận tràn ánh sáng vàng sậm né tránh đồng thời chỉ nghe đinh đinh đinh một trận phi châm rơi xuống đất âm quý vân chỉ cảm thấy cánh tay phải một chút kiến vệ giống như ngướng ấy làn da cũng không có bị cương châm đâm vào quá sâu, hắn không chút do dự trở tay chính là một chi dược thể đâm vào trên của mình. Quý vân trong lòng lập tức đã có lực lượng, khó trách linh áp thấp như vậy, siêu phàm năng lực đều tại độc tố đi lên, lại không chần trở, bọn mạnh mà lên. A sông không trông cậy được vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn trước hết giải quyết ra hòa này, không phải vậy chờ cái kia giải nhị nương trở về, phiền phức lớn hơn. Trong tình báo, cái này độc hạt trương động sẽ không mặt khác pháp thuật, cũng sẽ không cận thân chiến đấu, sẽ chỉ dùng độc. Thậm chí toàn thân hắn đều là độc tố, người bình thường căn bản là không có cách tới gần cái này siêu phàm năng lực sớm mấy chục năm có thể nói là vô giải tồn tại có thể hết lần này tới lần khác đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tới nói lại cũng không là quá ma túy phiền hoa linh bọn hắn những đặc công này phù hợp đặc hiệu dược tê giải độc chính là nhằm vào độc tố thuốc đặc hiệu dược tê đâm vào cái cổ một cỗ thanh lương cảm giác bay thẳng chán không nói trước cái gì tác dụng phụ chỉ ít tương lai trong một thời gian ngắn tuyệt đại bộ phận độc tố cũng sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu khoảng cách của hai người rất gần một cái vọt mạnh liền đã dán mặt quý vân vận chuyển chân khí hai tay quen quần lên vọt sóng thấp người sai bước, xảo diệu tránh đi quét tới đôi sát, vợ thế xông gần sát đối thủ trước người. căn bản không cần thăm dò, trong tình báo rõ ràng, gia hỏa này toàn thân đều là cứng rắn ngay cả đạn cũng không dễ dàng đánh vỡ bỏ cặp giáp. quý vân căn bản không cần đi tìm cái gì bỏ cặp giáp điểm yếu, không thần kích hướng phía ngực liền một quyền khó chịu đi qua. trầm đục như sấm, đông, tụ lực một quyền, khí kình trực tiếp rót vào gia hỏa này ngực, lảo đảo hướng về sau nửa bước, một ngụm dòng máu màu xanh lục liền phun tới. quý vân linh hoạt mau tới, máu độc tại mặt đất ầm ăn mòn ra một sợi khó trắng trên tình báo nói, đuôi bỏ cạp tại bảy mét khoảng cách tốc độ công kích cực kỳ kí mau lẹ, cho nên quý vân mới lựa chọn cận thân, mặt ra mặt, muốn đâm người cũng không có dễ dàng như vậy. hoa linh mấy ngày nay thế nhưng là dạy quá nhiều cận thân kỹ xảo cận chiến, quý vân một cái nghiêng người né tránh, né tránh đuôi bỏ cạp lại một lần chí mạng công kích, hắn lại là tụ lực một quyền đánh vào gia hỏa này phía sau lưng, gia hỏa này sẽ không khí công, không thần kích khí kình mà không có chút nào cách trở liền xông vào hắn lồng ngực trọng truy trái tim, cho dù là siêu phẩm giả. Cái này hai cái xung kích cũng làm cho cái này Trương Động Trận cảm thấy ném đi nửa cái tính mệnh. Mẹ mặt hốt hoảng ở giữa, đuôi bỏ cảm tốc độ phản ứng cũng lập tức liền yếu đi xuống tới. Gia Hỏa này đại khái cũng biết đối phó một cái hoàn toàn không e ngại chính mình độc tố siêu phàm giả, sớm muộn muốn bị sắp chết. Đợi Quý Vân quyền thứ ba chúng mục tiêu thời điểm, Trương Động toàn thân đột nhiên liền phồng lên lên con cóc gặm một dạng đồ ăn hại. Đánh liền bạo. Quý Vân tránh không kịp, lại bị phun tung tóe một thân màu vàng nâu ăn mòn độc. Có thể so với axit sulfuric dịch độc độc trong nháy mắt đem hắn quần áo thiêu đến trăm ngàn lỗ. Quý Vân chợt cảm thấy toàn thân hỏa thiêu giống như gai đau, tận tràn ám kim làn da thương bị ăn mòn ra một chút hi động. Cung may là sớm tiêm vào giải độc dự thể, cũng không chí mạng. Quý Vân biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lần nữa né tránh, định lấy tên kia bốn chỗ phun tung tóe nọc độc, lại là trọng quyền đánh qua. Tập chương 96, chương 96, liên tục chịu ba cái không thần kích chương động trái tim đều khắp nơi đều là vết rách, nhị không được lại là một ngụm máu đen phun ra. Quý Vân một mực bị hoa linh hành hạ người mới. Loại này yếu, là tương đối yếu. Hoa linh thế nhưng là tại tổ chức ít. Các hạng chiến đấu tổng hợp đánh giá đều là a nghề nghiệp đặc công. Loại này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đặc công cùng phía ngoài giá lộ siêu phàm giả, căn bản chính là hai cái cấp độ người. Trong tình báo biểu hiện, cái này độc hạt trương động trước kia chính là cái bán thuốc chuột du lịch bảy tiểu thương, căn bản không có hệ thống chiến đấu huấn luyện kinh lịch. Hắn dung hợp tạp vật cũng không phải công pháp loại, mà là càng thiên về độc nguyên tố. Quý Vân đối đầu ra hoàn này, chỉ ít tại kỹ xảo cận chiến phương diện, có ưu thế cực lớn. Đối phương độc tố chiến sĩ không làm gì được chính mình, kỹ xảo cận chiến lại không bằng, đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không, chỉ có thể bị động chịu truy. Đông nông, nông, nắm đấm đánh vào bao cát thịt bên trên, trầm đục vang vọng toàn bộ Gaza tầng ẩm. Quý Vân nắm đấm như mưa to nện ở trên người địch nhân, thường thường liền xúc khí đến bên trên một kích không thần kích liền hướng về phía trái tim mãnh liệt truy. Rốt cuộc, cái thứ năm không thần kích đằng sau, cái kia trương động còn muốn phản kháng, có thể chiến đấu vốn là cao phụ tại trái tim đã sớm chịu không được trọng kích, đột nhiên nổ tung lên, cả người liền ngốc trệ ngay tại chỗ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Quý Vân nhìn trước mắt chết bất đắc kỳ tử đằng sau độc tố mắt khống chế thi thể, trong mắt cũng hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, thật giết chết vừa rồi tuyến thượng thận khu độc lấy chiến đấu hoàn toàn không có đi nghĩ lại hiện tại xem xét chính mình vậy mà giết chết một cái trên bảng truy nã còn nhỏ có danh tiếng đoạn là giả đây là hắn giết chết cái thứ nhất siêu phẩm giả toàn bộ chiến đấu cũng không có vượt qua 3 phút cũng không phải không phải cái này trương động yếu mà là quý vân thủ đoạn cơ hồ khắp nơi cắt chế ra hỏa này dược tê cắt chế độc tố chiến đấu áp chế kỹ xảo trọng yếu nhất hay là không thần kích thật muốn đổi lại hoa linh bọn hắn những này không hiểu khí công đặc công đến cho dù là kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú Đối phó cái này đầy người giáp bộ cạp tra họa thật đúng là khó trong thời gian ngắn cầm xuống. Ủy môn quan bên trong liên tục không ngừng đất có âm linh khí phản hồi đi ra. Cái này cũng khiến cho Quý Vân vừa rồi trong thời gian ngắn sử xuất năm lần không thần kích truy bạo địch nhân. Không kịp có bất kỳ nghĩ lại, nghe trên lầu cái kia đột nhiên chiến đấu kịch liệt thanh âm, Quý Vân biến sắc. Hắn không có quản thi thể, đội vàng hướng phía nhà để xe bên ngoài liền sông ra ngoài. Đến cửa nhà để xe miệng thời điểm, thấy được một bộ thi thể thẳng tắp nằm trên mặt đất. Quý Vân đi tới xem xét, quả nhiên là A awesome. Sâm, đã không có ký tức. Quý Vân không có chút nào chỉ hoãn liền xông ra ngoài. một màn này đi, liền nhìn xem một cái bóng hình xinh đẹp bị một kích bay ra, bay ngược mười mấy mét, đâm vào trên cây cột. chính là hoa linh. đại khái địch nhân cũng không nghĩ tới, quý vân sẽ như vậy trong thời gian ngắn liền giết chết bọn hắn đồng bạn. nhìn xem một bóng người lao ra, cái kia ngay tại trong lúc gác chiến tráng hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. không đợi cái kia gần ba mét, tráng hắn khôi ngô tiến lên đối với hoa linh bổ quyền. quý vân ánh mắt quét ngang, đã phóng đi tiếp đi lên. một quyền không thần kích đánh vào tên kia trên thân, nhưng hắn bên ngoài thân quanh quẩn lên một ngụm chung đồng hư ảnh, thân thể chỉ là khẽ du lên một quyền này giống như là gõ trống, ngược lại quý vân chấn cổ tay thấy đau, hắn thấy rõ ràng tấm kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt, lập tức nhận ra thân phận của người này. cục dị điều treo giải thưởng quá ngàn vạn cấp a tội phạm truy nã, tam cảnh huyết nhục hệ siêu phàm đồ thể diêm lực, tình báo của hắn cũng rõ ràng. bản mệnh tà vật huyết nhục hệ tinh quái loại sơn biên thần tượng, nhất cảnh dung công pháp hệ tà vật kim cương đồng trung giỏi về kim trung cháo, nhị cảnh dung hợp khí công hệ tà vật cổ võ thông tí quyền giỏi về thông tí quyền, tam cảnh dung hợp hệ nguyên tố thổ hệ tà vật tái sinh tức nhưỡng một thân cơ bắp thương bất nhập, còn lực tự lành tự mạnh, đây là một cái trong tay án mạng từng đóng nhưng cũng chân chính cường hãn đoạ lật giả. Hoa Linh nhìn xem Quý Vân còn sống đi ra, như chút được gánh nặng, nhưng nhìn hắn vọt thẳng lấy diêm lực mà đi, nàng cũng gấp quát một tiếng, coi Trường!" Quý Vân một quyền đánh ra, liền biết không ổn. Còn chưa tới cấp lui về, liền nhìn xem tráng hán kia hung tợn với người, nồi đất quả đấm to hoành liền đánh tới. Cái này kỹ xảo cận chiến cũng không phải trước đó cái kia độc hạt trường động có thể đánh đồng. Thời cơ cùng phản ứng đều không có cái hở. Quý Vân biết tránh cũng khỏi, chỉ có thể vận khí hai tay đó nữa. Đùng một tiếng, hắn cảm giác mình bị xe tải chính diện va vào một phát. Cả người bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách tường, đem hồn đều muốn vé ra đến đồng dạng, một ngụm máu liền phun ra đi ra. Sau lưng tường gạch vỡ vụn một chỗ, Quý Vân lúc này mới tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng hoảng hốt, mới biết được Hoa Linh tỷ vậy mà đỉnh lấy khủng bố như thế ra hỏa, chiến đấu lâu như vậy. Nếu như không phải kim cương hộ thể, vừa rồi một quyền kia khả năng đã đem hắn đánh cho tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Căn bản chưa kịp bất kỳ trao đổi gì, Hoa Linh trở tay cầm dao găm, lần nữa xuống tới. Nàng biết nếu là không ai kiềm chế chờ cái kia diêm lực tiến lên, Úy Vân căn bản không hoàn thủ không dậy nổi một cái chớp mắt hoàng hốt cũng đủ để bị trọng quyền nện gõ đến chết. quý vân cũng liền bận biệu xoay người tránh né, nhìn thấy trên thân hoa linh giờ phút này chính chậm rãi bốc hơi nóng, tốc độ cùng lực lượng so vừa rồi mạnh một mảng lớn, trong lòng suy đoán nói, đã sử dụng t 2 dược để sao? hoa linh giới thiệu qua cho quý vân nàng tùy thân trang bị. giờ khắc này, quý vân biết hoa linh đã là đang liều mạng, nhưng dù cho như thế, muốn dựa vào túy nhục thân công kích đối với loại kia gia hỏa tạo thành trí mạng thương hại, phi thường khó. nếu như ở bên ngoài, có xe bên trên hạng nặng công kích trang bị, đối phó gia hỏa này hoàn toàn không có vấn đề. có thể đây là khư cảnh nhìn xem hoa linh đau khổ trèo trống, quý vân cũng căn bản không có chút gì do dự, đợi đến ký huyết thông thuận đằng sau, lần nữa sống tới. tỷ đệ hai về tay kiềm chế, lúc này mới lẫn nhau có thở dốc thời gian, nhưng cũng hiểm tượng hoàn sinh. hoa linh chủ công, quý vân tìm cơ hội muốn thử xem chính mình có thể hay không dựa vào không thần kích đối với địch nhân tạo thành tổn thương, nhưng rất nhanh liền đoạn tuyệt ý nghĩ này. diêm lực có khổ luyện kim trung hộ thể, quý vân cái này mới nhập môn không thần kích hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. đúng một tiếng, chầm đục như sấm, lại vừa đối mặt. Quý vân cả người như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, máu tươi giữa không trung vạch ra màu đỏ tươi đường vòng cung. Hắn đập tầm hầm ở trên mép tường, toàn thân xương cốt phát ra giận người tiếng vỡ bụng. Hắn ý thức đến tuyệt đối không có khả năng dạng này đánh xuống. Mặc dù có quỷ muôn quan chỉ cần thân thể trí mạng yếu hại không bị đánh nổ, chính mình tạm thời không chết được. Có thể đợi đến hoa linh quân bạo dược tề sau khi kết thúc, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái chán lưu lại huyết dịch thuận thái dương trượt vào hốc mắt, noí noí để Quý Vân Linh đài một mạnh thành mình. Giờ phút này hắn một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, chính diện chống lại hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn phá cung nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi khư cảnh cái này thiên mộ bách hóa thương trưởng cũng liền một cái cấp dê khư cảnh đâu nguồn chỉ là một cái cấp dê bá linh tất nhiên đã bị địch nhân bắt dấu đi sẽ không giấu ở nơi khác sát suất lớn ở trên người muốn cái địch nhân chết mất hai cái chỉ còn lại có diêm lực cùng giải nhị nương. diêm lực biến thân đằng sau trên thân liền một đầu rách dưới quần cổ ý niệm này trong đầu hiện lên quý vân cơ hồ chắc chắn cái kia nguyên đầu quỷ liền giấu ở cái kia giải nhị đương trên thân muốn còn sống rời đi nhất định phải trước tiên cần phải đem giá hỏa này tìm ra